Đa dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm tám mươi sáu hỗn chiến bắt đầu, đa tạ điện hạ ăn cứu mạng, vạn kiếp tôn chủ, hướng về phía tần dịch khom mình hành lễ, cảm kích vô cùng, giờ khắc này, trong lòng hắn, tràn ngập vui mừng cùng cảm khái, may là, trước hắn giao h ả o tần dịch, càng làm cho tần dịch, ghi nợ một món nợ ă n tình của hắn, q u ả không phải vậy, nhân tình này ở di tích bên trong, cứu hắn một cái mạng, điều này làm cho hắn càng xác thực tin, giao hảo tần dịch, là hắn sống bốn ngàn năm qua, chính xác nhất một cái quyết định, vạn kiếp lão ca không cần đa lễ, tần dịch khẽ gật đầu, g i a hiệu nói, ba người này, vì sao phải vây công ngươi, cùng ngươi có cửu oán, chuyện này, vạn kiếp tôn chủ do dự một chút, cắn răng một cái, thân xoay tay một cái, bàn tay của hắn bên trên, bỗng dưng thêm ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, n à y đoàn chất lỏng, có tới trẻ con đầu lâu to nhỏ, tỏa ra làm người say mê khí tức, ánh sáng màu xanh mông lung, điện hạ, thực không dám giấu g i ế m ta trước, ở ngay gần không gian bí cảnh bên trong, cùng bọn họ đụng với, cũng cướp đi này một đoàn tạo hóa ngọc lộ, cũng chính là này, mới bị bọn họ liên thủ chặn giết, nếu là đ i ệ n xuống không được, chỉ sợ ta liền muốn tung vật ấy bảo mệnh, hắn vừa nói, trong lòng khá là thấp thỏm, dù sao, hắn cùng tần d ị c h dù cho có gia tình, nhưng nhận thức thời gian, trung quy không dài, không rõ ràng tần d ị c h làm người, Tần diệc đã cứu hắn một mạng, an tình cũng trả lại. Nếu là tần diệc, giờ khắc này đột nhiên ra tay với hắn, hắn không có nửa điểm đào mạng nắm. A, tần diệc liếc hắn một cái, nhìn thấu hắn kế vặt, cũng không nói ra, cười nói, vạn kiếp lão ca, đem vật này nhận lấy đi. A, vạn kiếp tôn chủ. nhất thời ngần ra, theo bản năng nói, điện hạ không muốn sao, vừa nãy điện hạ nhưng là cứu ta một mạng, ta đồng ý đem vật ấy, dâng hiến cho điện hạ bảy phần mười, không cần, tần d ị c h lắc đầu một cái, vật này, trừ phi số lượng to lớn, bằng không đối với ta vô dụng, lấy hắn căn cơ gốc gác, muốn đột phá võ thần cảnh, tiêu hao c ỡ nào to lớn, điểm ấy tạo hóa ngọc lộ, căn bản là như muối bỏ biển, chớ nói chi là, trước mắt hắn mục tiêu thứ nhất, vẫn là mở ra linh hồn giải phóng, nếu là muốn dùng tạo hóa ngọc lộ, thay thế nạp tiền điểm tiêu hao, vậy chỉ sợ là mấy cái hồng thủy v à i lượng, cũng không đủ, mà vật này, cố nhiên so với cửa chuyển linh d ị c h hiệu dụng, cao hơn gấp trăm lần, nhưng số lượng cũng phải ít ỏi nhiều lắm, chuyện này, vậy cũng tốt, đa tạ điện hạ, vạn kiếp tôn chủ nghe được tần d ị c h lời nói, lúc này đại thở ra một hơi, đắc ý đem tạo hóa ngọc lộ cất đi, có vật này, chờ hắn rời đi di tích, hoa một quãng thời gian luyện hóa, nhất định có thể đột phá tầng thứ tư thứ, đúng rồi, vạn kiếp lão ca, tần d ị c h lại nói, đến trước, ta cũng không ngờ rằng, nơi này không gian hình thái như vậy đặc thù ta còn có chuyện quan trọng không thể lưu lại cũng không có bàn lãnh đem lão ca mang theo cùng đi trước hứa hẹn e sợ thực hiện không được không sao vạn kiếp tôn chủ nghe vậy vội vã khoát tay một cách nói điện h ạ có thể cứu ta một mạng đã để ta cảm động đến rơi nước mắt h ú n g hồ nơi này không gian đặc thù, rất khó hội tụ một chỗ, cũng không phải điện hạ chi sai, có thể nào quái điện hạ nói lỡ, bên trong di tích bộ, nguy hiểm vô cùng, duy nhất có thể đi qua biện pháp, chính là xuyên thấu q u a hư không hành lang, nhưng mà, trừ phi có đặc thù bí pháp, lẫn nhau còn có thể thân mật không g h ẽ hở, bằng không hai người một khối đi đến, cũng chỉ có thể bị truyền tống đến không giống địa phương theo vạn kiếp tôn chủ coi như tần d ị c h muốn phải bảo vệ hắn cũng căn bản không thể ra sức hắn đương nhiên không dám đòi hỏi cái gì tốt lắm tần d ị c h gật gật đầu chắp tay thi lễ vậy ta liền cáo từ điện hạ đi thong thả vạn kiếp tôn chủ cung chính thi lễ nhìn tần d ị c h bước lên một cái hư không hành lang thân hình biến mất không còn t â m hơi, thực như tần d ị t o à n lực mà làm, không hẳn không thể dựa vào vạn vẹo na di lực lượng, đem vạn kiếp tôn chủ, mang theo bên người, làm sao, hắn chờ chút hơn nửa muốn đại khai sát giới, đem võ thần đại năng đắc tội mấy lần, chuyện như vậy, sao lại lưu lại người chứng kiến, tần d ị một đường ngang qua, đầy đủ na di hơn trăm lần, Này bên trong, Hắn từng trải qua một đoàn khổng lồ tư không bão táp, liền ngay cả Hắn cũng không thể không đi đường vòng mà đi, còn có một lần, mười mấy vị bá chủ cường giả hỗn chiến, quy mô lớn lao, lại bị Hắn dồn dập dọa đi, để Hắn tự nhiên kiếm được một tiểu đoàn tạo hóa ngọc lộ. trên đường, Hắn còn trùng hợp đụng tới một khối có tới cao một t r ư ờ n g không gian khổng lồ kết tinh, mà sau sẽ bỏ vào trong túi tiêu hao hơn hai canh giờ sau tần dịch rốt cuộc đến cảm ứng bên trong khoảng cách cái kia một chỗ trí bào hạt nhân mảnh vỡ gần trong gang tất địa phương vù bên trong di tích bộ nơi nào đó bí cảnh trong không gian tần dịch thân hình đột nhiên hiện lên sau đó hắn còn phản ứng không kịp nữa vị trí bí cảnh không gian liền bị một luồng cuồng bảo uy năng trong nháy mắt oanh sụp đổ phá diệt hạ xuống đáng chết tần d ị ệ t thầm mắng một tiếng liền thôi thúc quang bảo vệ toàn thân mạnh mẽ lao ra sụp xuống không gian bí cảnh bí cảnh không gian bốn phía một đoàn loại cỡ lớn hư không bão táp bên trong có tới năm vị bá chủ cường giả chính hỗn chiến với nhau liều mạng chém giết Bên trong, thình lình có hắn nhìn thấy một vị người quen phượng hoàng linh tôn. giờ k h ắ c này nàng đã sớm hóa thân màu vàng hỏa phượng. t ù y ý suốt đảo đảo ngọn lửa màu vàng ấm hung hăng vô cùng. đó là tần dịch ánh mắt trong nháy mắt liền bị hỗn chiến hạc tâm bên trong. ánh sáng màu xanh lượn lờ đồ vật hấp dẫn. đó là một đoàn. có tới nửa người to nhỏ tạo hóa ngọc lộ, so với vạn kiếp tôn chủ thu được c á i kia một đoàn, không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, tạo hóa ngọc lộ bên trong, một khối tựa hồ là bình xứ dưới đáy màu xanh gốm xứ mảnh, ở chìm nổi bất định, tỏa ra mông lung ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh có điều từng tia từng sợi, nhưng cũng làm cho người ta một loại v ò n g trời giống như cao xa. tinh không giống như m i n h mông cảm giác, loại khí tức này, vượt qua võ thần đại năng, không biết bao nhiêu lần, cái kia nhất định là nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, tần d ị c h đột nhiên sáng mắt lên, trong lòng ầm ầm nhảy lên, đây chính là vô thượng trí bảo hạt nhân mảnh vỡ, cái nào sợ sớm đã phá nát, lại trải qua mười mấy vạn năm làm hao mòn, ui năng hao t ổ n hơn nửa, nhưng giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Vật này, dù cho phóng tới thương lan thánh vực, cũng đủ để gây nên náo động. không biết bao nhiêu võ thần đại năng, đều muốn đánh vỡ đầu đi tranh cướp. giá trị khó có thể đánh giá. Vật này là ta, tần dịp hét dài một tiếng, không chút do dự hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, chạy như bay, đều cút ngay cho ta. Hắn cuồn cuộn thần niệm tiếng, bá đạo vô cùng, rung khắp bốn phía, cái kia chính đang chém giết lẫn nhau năm đại bá chủ, trong nháy mắt cảm ứ n g được tần d ị c h đến, lúc này giật này cả mình, là tần d ị c h không được, nhanh ngăn cản hắn, không có bất kỳ thương lượng, năm đại bá chủ liền không hẹn mà cùng đồng loạt động thủ, nổ ra thần thông b à o khí, Nỗ lực ngăn cản tần d ị ệ p tới gần, dù sao, tần d ị ệ p uy danh, quá thịnh, thực lực, quá mạnh mẽ, ở đây năm người, căn bản không phải là đối thủ của hắn, dù cho liên thủ lại, có thể không vượt qua hắn cũng là chưa biết. Dưới tình huống này, liền tuyệt đối không thể để hắn tới gần nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, bằng không, nhóm người mình liền lại không cơ hội, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm tám mươi bảy phá diệt kiếm đạo tuyệt tranh một đường, âm ấm, năm đại bá chủ, đồng loạt triển khai thần thông, thôi thúc bào khí, hóa thành năm đạo lưu quang, không phân trước sau hướng về tần diệt đánh rết mà tới, mà lúc này, tần diệt mới vừa bay vào không gian bão táp bên trong, cút ngay, tần diệt một tiếng quát c h ó i tai, b ỗ n g nhiên triển khai pháp thân biến hóa, hóa thành thiên đế thân thể. Sau đó, đấm ra một quyền, cuồn cuộn dòng khí màu xám, hóa thành trăm trưởng to nhỏ quyền ấm. Nơi đi qua nơi, không gian bão táp đều mạnh mẽ đổ nát. Mắt thấy, tần d ị một quyền, liền muốn cùng năm đảo lưu quang, â m â m va chạm. nhưng nhưng vào lúc này, cách đó không xa h ư không trên hành lang, Càng lần thứ hai thêm ra một bóng người, thân hình thon gầy, một thân áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác trường kiếm, rõ ràng là phá diệt kiếm tôn độc cô hồng. Trong tay Hắn, tương tự cầm một vị trôi nổi bạc h ngọc la bàn. c h u y ệ n này, mới vừa na di mà đến. Liền nhìn thấy bực này áp chiến tình cảnh, độc cô hồng thoáng ngẩn ra, nhưng Hắn cấp tốc phản ứng lại. sau đó hai mắt sáng t o a n g gắt gao tập trung hỗn chiến trung tâm, cái kia một đoàn ánh sáng màu xanh lượn lờ chất lỏng màu xanh biếc, ở trong mắt hắn, cái kia một đoàn lớn tạo hóa ngọc lộ, tựa hồ so với nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, còn trọng yếu hơn, hắn sở dĩ, tiếp thu thương thiên minh chủ mời chào, đồng ý vì hắn hiệu lực, cũng chính là người sau, có thể giúp hắn đăng lâm võ thần cảnh một cái hứa hẹn, mà trước mắt, lớn như vậy một đoàn tạo hóa ngọc lộ, tuyệt đối đầy đủ hắn, đăng lâm võ thần cảnh, này so với bất kỳ hứa hẹn đều trọng yếu hơn, trời cũng giúp ta, hắn trong nháy mắt, liền phân biệt giữa trường thế cuộc, tại chỗ cười dài một tiếng, âm âm xuất kiếm, pháp thân biến hóa, người kiếm hợp nhất, Hóa thành ầm ánh ánh ầm âm, âm đánh tới, không được, phượng hoàng linh tôn chờ năm đại bá chủ, sắc mặt kịch liệt biến hóa, làm sao, bọn họ mới vừa mới nổ ra một đòn, ý đồ chặn lại tần d ị c h giờ khắc này liền căn bản đằng không ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn phá diệt kiếm tôn tới gần, trong nháy mắt tiếp theo, â m mờ m ị t quyền ấm, cùng năm đảo lưu quang, â m â m va chạm, uy thế kinh thiên động địa, khủng bố dư âm đ ẩ y ra, đem không gian bão táp đều nổ ra một khối, đủ có mấy chục sầm c h ố n g không khu vực, tư không vì đó r u n g động, năm đảo lưu quang, trong nháy mắt phá nát, bên trong ba đảo lưu quang, trực tiếp tiêu tan, còn lại hai đảo lưu quang, nhưng là hóa thành bảo khí nguyên thân, một tiếng gào t h é p bay trở về từng người chủ nhân vị trí mà mở mịt quyền ấn nhưng vèn vèn bị ngăn cản hơi ngăn lại liền dẫn còn sót lại uy năng tiếp tục đánh giết mà đi nhưng va chạm ngần ấy trước mắt trung quy là chỉ chạy tần d ị c h một chút thời gian chính là ngần ấy thời gian phá diệt kiếm tôn độc cô hồng ánh kiếm cũng đã đến hắn kiếm liền dường như hắn người xưa nay an hiểu tuyệt tranh một đường, ánh kiếm d ư ờ n g như cá bơi giống như, x ẹ t qua năm đại bá chủ, đến gần rồi cái kia một đoàn chất l ỏ n g màu xanh b i ế t tới đây cho ta, tay phải hắn trường bỗng nhiên tìm tòi, thâm nhập tạo hóa ngọc lộ bên trong, gắt gao nắm cái kia một viên gốm s ứ mảnh, loại này vô thượng trí bảo mảnh vỡ, căn b ả n không thể, bị bắt vào bất kỳ thứ cấp trong không gian, đối với này, Hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. nhưng, chỉ cần đem cướp đoạt tới tay, lại đem tạo hóa ngọc lộ thu hồi. Hắn liền có thể lập tức thoát thân mà ra, bỏ chạy mà đi, rồng về biển lớn, không được, hạt nhân mảnh vỡ, không thể để cho Hắn cướp đi. Năm đại bá chủ, cùng nhau biến sắc, liều lính hướng về nhào tới trước đi, nỗ lực ngăn cản phá diệt kiếm tôn, cái nào sợ bọn họ rõ ràng, hy vọng này xa vời, nhưng cũng không thể làm nhìn, chuyện này, không được, tần d ị ệ t nhưng là biến sắc, tựa hồ nhận ra được cái gì, thân hình trợt lui, trong nháy mắt tiếp theo, ra ngoài năm đại bá chủ dự liệu sự tình, phát sinh, cái kia phá diệt kiếm tôn đ ộ c cô hồng, nắm lấy cái kia một viên hạt nhân mảnh vỡ trước mắt, Càng đứng chết chân chỗ. của cấp lạc. chuyển cạnh ngọc đoàn đứng Trong hắn. huyền lên. biến、mất. Dường như nhật thăng nguyệt、lạ. Không ngừng xoay chuyển biến、hóa. Bên đại đoàn hóa ngọc lộ. Trong nháy đảo đại đ hóa. hóa tại mắt tốt mất. táo Lại diệu xoay mắt bay Vô số lộ. ầm, y đủ biến ấ t rồi hơn một nửa.、Tự、động hóa vào trong thân thể của hắn. hóa của Tự thể Một vào Ẩm. luồng siêu thoát thiên địa khí tức, bỗng nhiên bạo phát, luồng hơi thở này, mạnh mẽ m i n h mông, cao như nhật nguyệt, hỗn hợp chân nguyên, thần n i ệ m thân thể, không gian khả năng chờ chút tất cả sức mạnh, pháp thân tức là thân người, thân người hóa thành thần khu, phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, càng đang tiếp xúc đến nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ trong nháy mắt, liền đột phá nhốt lại hắn bốn ngàn năm lâu dài bình cảnh, lập tức thành liền võ thần cảnh, nhưng mà đ ộc cô hồng phục hồi tinh thần lại, càng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, có chỉ là cay đắng cùng thê lương, cười thảm một tiếng, trời xanh đợi ta, hà bạc vậy, một bên năm đại bá chủ, càng là sợ hãi vạn phần, trong mắt chỉ còn dư lại tuyệt vọng, không, nếu là ở bên ngoài, đ ộc cô hồng đột phá, tuyệt đối là đủ khiến hắn mừng đến phát khóc, vui sướng vạn phần, chỉ nguyện say mê không muốn tỉnh đại hỷ sự, càng là có thể náo động bách quốc việc trọng đại, xa so với tần d ị ệ khiêu chiến đăng thần tế đàn, còn muốn náo động gấp mười lần, bách đại quốc chủ đều muốn cùng kêu lên h ạ nhưng đáng tiếc chính là, nơi này, không phải ngoại giới, mà là khủng bố tạo hóa chiến trường di tích bên trong. ở đây, đột phá đến võ thần cảnh, Nginh tiếp hắn không phải tốt đẹp tương lai, mà là hẳn phải chết tuyệt cảnh, tiếp theo một c á i trước mắt, ầm ấm, ấm, cảm ứng được võ thần khí tức, bốn phía thanh bạch, đỏ đầm hai màu ánh sáng, tựa như cùng bị kích thích bình thường, đột nhiên bạo động lên, vô cùng vô tận khủng bố quy năng, dường như cuồn cuộn thiên lôi, trực tiếp đem cách kia một khu vực, bao phủ hoàn toàn, tư không đánh nổ, chết tiệt, tần dịp sắc mặt cuồng biến, này một làn sóng uy có thể giáng lâm, quá mức mênh mông, cho dù hắn trên nháy mắt liền bắt đầu chợt lui, nhưng cũng không kịp chạy ra quá xa, chớ nói chi là, chí bảo uy năng hơi động, bốn phía không gian lúc này bị trấn áp dường như tấm sắt bình thường, vẫn không nhúc nhích, cái gì tư không bão táp, Tư không vòng xoáy, hết t hay lắng lại, tư không hành lang càng là trực tiếp mất đi hiệu lực, mà xung quanh còn sót lại hai màu ánh sáng, đã hướng về tần dịch oanh đến, nhanh như tia chớp, hệ thống, ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt sinh tử, hắn chỉ kịp ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, cho ta mở ra mạnh nhất phòng hộ, không đủ năm một phần mười t r ư ớ c mắt thời điểm, thanh bạch, Đỏ đậm hai màu hỗn tạp khủng bố quy năng cũng đã chính diện oanh chúng rồi tần d ị c h thân thể cả người hắn dường như đạn pháo bình thường trực tiếp bị đánh bay đầy đủ mấy vạn trưởng một đường đánh vỡ bảy tám cái bí cảnh không gian nơi đi qua nơi tư không vì đó cuốn ngược lôi ra thật dài một vệt sóng gợn một ít không gian kết tinh bị đánh bay ra ngoài bên trong một viên vận khí không được, vừa vặn rơi vào hai màu trong quang hoa, cứng rắn không thể phá vỡ không gian ghét tinh, chỉ kiên trì nửa c á c hô h hấp, liền bị hai màu ánh sáng, làm hao mòn phá nát ra, hóa thành vô số tiểu mảnh vỡ, tứ tán phun ra. một tức sau khi, khủng bố vi năng g ầ n sóng, rốt cuộc dần dần lắng lại, tại chỗ đã không còn bất luận là đồ vật gì hết thảy đều bị liên tục x â y dưa thanh bạch đỏ đậm hai màu ánh sáng thay thế cái gì hư không bão táp c h í bảo hạt nhân mảnh vỡ phá diệt kiếm tôn độc cô hồng năm đại bá chủ vân vân toàn bộ tan thành mây khói ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương bốn trăm tám mươi tám tảo hóa trêu ngươi hạt nhân mảnh vỡ vào tay bắt đầu bị hai màu ánh sáng bắn chúng trong nháy mắt tần diệt trên thân hình liền bay lên một tầng mỏng manh bình phong bình phong tuy bạc nhưng đem cái kia xé xách ngôi sao châu lục đập vỡ tan v ò n g trời hoàn vũ u y năng vững vàng ngăn cản ở ngoài tầng bình chướng này p h ả n phất chính là trong thiên địa chí lý quy tắc quy định tất cả sức mạnh đều không thể thông qua nó xúc phạm tới tần dịch bản thân oanh, dù có bình phong cách chờ, tần dịch cũng bị uy năng bên trong ẩm chứa, m i n h mông vô biên khí tức, kinh sợ tâm thần run rẩy, biển ý thức rung động, qua đi tới một cái trước mắt, hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh, lúc này thôi thúc pháp thân lực lượng, chống lại này cố uy năng, lúc này, hắn đã bị đánh bay mấy vạn trưởng, hai màu ánh sáng ẩn chứa u y năng, đã tiêu tan phần lớn, đến tiếp sau vô lực. nhưng dù cho như thế, tần d ị ệ p cũng đầy đủ tiêu hao một cái hô hấp thời gian. hắn mới rốt cuộc đem còn sót lại u y năng triệt để làm hao mòn đi, lần nữa khôi phục đối với thân thể khống chế. hô, tần d ị ệ p thâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi trắng bịch. đây chính là võ thần cảnh cửa trọng thiên u y năng sao. vẫn là nói, n à y hai đại trí bảo sức mạnh, mạnh mẽ đến loại này trình độ kinh khủng, tần dịch có loại cảm giác, chính mình, dù cho là mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần, cũng căn bản chống lại không được vừa mới cái kia một luồng u y năng, t â m thường võ thần, tại cỗ này u y năng bên dưới, quả thực cùng võ tôn, võ tung, không có bất kỳ trinh lịch, đều là run dế, rất khó tưởng tượng, này vẫn là trí bảo phá nát sau khi, còn sót lại quy năng dư âm, hơn nữa còn trải qua mười mấy vạn năm dài lâu thời gian làm hao mòn, đã sớm tàn đi hơn nửa. Lúc này, tần d ị ệ t thoáng bình phục một hồi tâm tình, mới chú ý tới hệ thống bên trong, đã sớm tích lũy liên tiếp nhắc nhở, dường như thác nước nước chảy, k e n h đo lường đến ký chủ tao ngộ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đà k í c h phù hợp ước định trạng thái khẩn cấp tránh hiểm điều khoản, mà chủ động thỉnh cầu mở ra mạnh nhất phòng hộ công năng, sức mạnh cấp độ phán đoán bên trong, phán đoán thông qua, đã được mở đối ứng cấp bậc phòng hộ, phòng hộ kéo dài có hiệu lực bên trong, keng, đo lường đến sức mạnh đà k í c h đã không đủ để uy hiếp đến ký chủ sinh mệnh, mạnh nhất phòng hộ công năng đã tự động đóng lại phòng hộ đã đóng chính đang tính toán kế phí bên trong tính toán hoàn thành lần này mạnh nhất phòng hộ công năng cộng tiêu hao một n g h ì sáu trăm tám mươi năm vạn ba trăm hai trăm chín mươi năm điểm cấp hai nạp tiền điểm tần d ị c h cao mày lập tức lại giãn ra thực sự là hoảng hốt liền loạn đều đã quên ta thiết t r í quá ngầm thừa nhận tuyển hạng có lẽ là trước, tần d ị c h liền cân nhắc qua, vạn nhất có một ngày, gặp phải vượt qua tự thân cấp độ lực lượng nhiều lắm nhằm vào, chính mình nên làm gì, tỉ như một tên võ tôn, muốn đối phó võ hoàng, cái kia võ hoàng ý nghĩ đều căn bản phản ứng không kịp nữa, ở tình huống kia, rất khả năng, tần d ị c h chính mình cũng không ý thức được nguy hiểm r á n g lâm, cũng đã chết rồi, vì lẽ đó khi đó, hắn liền tuyên bố quá một c á c h đặc thù chỉ l ệ n h thiết chí quá hệ thống ngầm thừa nhận tuyển hạng. một khi có tình huống tương tự phát sinh, thì lại tự động mở ra mạnh nhất phòng hộ công năng, mãi cho đến nạp tiền điểm tiêu hao sạch, liền tự mình hối đoái trên người, tất cả có thể hối đoái nạp tiền điểm vật phẩm. dù sao, hết thảy đều không bằng sinh mệnh trọng yếu. chỉ cần cho hắn phản ứng thời gian, mượn hệ thống, liền có khả năng chuyển biến tốt, nhưng vừa mới, bị cái kia cố khủng bố uy năng bao phủ xuống, hắn hầu như quên điểm này, theo bản năng liền tuyên bố chỉ lệnh, hô,、oh, quá mạo hiểm, có điều ta vẫn tính là sống sót, tần d ị c h nhìn về phía mấy vạn trưởng ở ngoài, cái kia một chỗ đã bị hai màu ánh sáng bao phủ địa phương, những người kia đ t s o n g xuôi, cái gì tầng thứ tư thứ bá chủ, cái gì võ thần cường g i ả ở quy năng cỡ này dưới, đều nhỏ bé như bụi, yếu đuối như kiến, phá diệt kiếm tôn đ ộ c cô hồng, ngược lại thật sự là là một nhân vật, tần d ị c h lắc đầu một cái, không khỏi thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, những này phá nát sau trí bảo mảnh vỡ, to lớn nhất giá trị là cái gì, cũng không phải là mặt trên còn sót lại tí t è o uy năng càng không phải bản thân vật liệu mà là ở bên trong linh văn cấm chế ẩm chứa loại kia tạo hóa khí tức này hay là là võ thần cảnh lên trên nửa đột phá then chốt đây mới là những võ thần đó đại năng như vậy cuồng nhiệt nguyên nhân thực sự theo tần d ị ệ t phá diệt kiếm tôn đ ộ c cô hồng h i ể n nhiên là thiên phú quá mức cường hãn Tích lũy quá mức thâm hậu. cho tới, Hắn mới vừa tiếp xúc được nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, liền rơi vào tỉnh ngộ trạng thái, lính ngộ một tia tạo hóa huyền diệu, liền tầm thường võ thần đều muốn ước ao đố kỵ. Hắn tích lũy, càng là thâm hậu khó có thể tưởng tượng, bất cứ lúc nào có thể bước ra bước cuối cùng. kết quả là là, tạo hóa ngọc lộ bị hạt nhân mảnh vỡ xúc động, tự động hóa vào thân thể của hắn giúp hắn hoàn thành rồi bước đi kia đem hắn đưa lên đỉnh cao cũng đem hắn đẩy vào vách núi một đời vô địch bá chủ liền như vậy ngã xuống nếu là phượng hoàng linh tôn c h ờ bá chủ chạm được hạt nhân mảnh vỡ căn bản sẽ không có tình huống như thế phát sinh nếu như độc cô hồng thiên phú không có mạnh như vậy tích lũy không có sâu như vậy cũng sẽ không vì vậy mà chết nhưng nếu đúng như này hắn cũng căn bản không giành được hạt nhân mảnh vỡ chỉ có thể nói là tạo hóa t r e o ngươi đi hắn lắc lắc đầu trong lòng rất có điểm tiếc h ậ n thực hắn đã từng còn muốn quá ngày sau đăng lâm thiên giới trước cho người này một cái hứa hẹn để hắn hỗ trợ trăm non tần ra đây nếu như thành công Chưa chắc đã không phải là cái thứ hai trần thiên s o n g làm sao tạo hóa trêu ngươi. đ ộ c cô hồng đột phá võ thần thành công một khắc, cũng là hắn ngã xuống một khắc, quên đi. trên đời chuyện tốt, cũng không thể để ta một người chiếm toàn, cho tới phượng hoàng linh tôn những người này, hoàn toàn chính là xui xẻo cực độ. ai có thể đoán được, sẽ phát sinh biến cố như vậy. đ ộ c cô hồng đột phá võ thần, Súc động trí bảo tàn dư uy năng oanh gích, bất luận là thủ đoạn gì đều muốn hóa thành cho bụi, dù cho phượng hoàng linh tôn, là thiên phượng quốc chủ con gái, như thế cũng không ngoại lệ, dù cho thiên phượng quốc chủ chính mình, đối mặt này cố uy năng, cũng không chống đỡ được, căn bản không dám vào đến, có thể có thủ đoạn gì, bảo vệ nữ nhi của hắn chu toàn, nói đến, Tần i lại di đối nhi ê trên duyên n phượng lòng đem chính mình hòn ngọc trong đến, lớn. Thân nữ nhi phân lượng cũng chỉ đến như chủ, tích chỉ thế. đưa quốc quý cam cử cơ tay, ra đem xem mặt t vào dịch cười cười một tiếng, đem những tạp niệm này ớp ở sau gáy, bắt đầu cảm ứng nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ vị trí. r ấ t nhanh, tần dịch lông mày nhíu lại, vận khí không tệ. khoảng cách rất gần, vừa mới, cách kia cố uy năng đánh xuống trong nháy mắt, bốn phía không gian bị trấn áp, hạt nhân mảnh vớ liền mang theo tạo hóa ngọc lộ, cũng không có bị h ư không lực lượng bao phủ nazi, mà là bị đánh bay mấy vạn trưởng. bây giờ, không gian lần nữa khôi phục, cần một lần nữa mượn h ư không hành lang ngang qua, nhưng điểm ấy khoảng cách, nhiều nhất ngang qua cái hay, ba lần liền có thể đến ầm tần diệp hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng lúc này tuyển chọn một cái thư không hành lang bước vào bên trong thân hình biến mất không còn tăm hơi hai lần đi xuyên qua sau tần diệp đến bên trong di tích bộ một chỗ không gian bí cảnh phổ cận cái kia còn lại một đoàn lớn tạo hóa ngọc lộ cùng với bên trong hạt nhân mảnh vỡ Hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi ở đây. rất tốt. Tần d ị ệ p trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này lại gần đi đến. Hắn dò ra tay, xuyên qua tạo hóa ngọc lộ, nắm chặt cái kia một viên màu xanh gốm s ứ mảnh. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm tám mươi chín đại hỗn chiến trước hết xếp tần d ị ệ p rào, trong nháy mắt. một luồng huyền diệu vô song g ầ n sóng bao phủ tần dịch biển ý thức trời đất mở ra vạn vật sinh ra nhật nguyệt vòng na ngôi sao đấu c h u y ể n văn minh lên xuống thời gian biến ảo từng hình ảnh ẩm chứa tạo hóa khí tức cảnh tượng cảm ngộ chìm vào thần hồn của hắn nơi sâu xa để hắn vì đó say mê nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tần d ị ệ t liền giật mình tỉnh lại, mạnh mẽ quay lại ý niệm, n à y tạo hóa khí tức, quả thực diệu dụng kinh người, vèn vèn thể ngộ một cái c h ớ c mắt, liền để ta cả người sức mạnh, có loại hoạt bát linh động cảm giác, tựa hồ có thể bất cứ lúc nào bước ra bước đi kia, thành tựu võ thần cảnh, chẳng trách phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, gặp trong nháy mắt thành tựu võ thần đại năng, Tần nắm hạt Trong nắm nhân mảnh dịch vỡ. liệm ò n g đọc thầm một t ế n g h thống. Trong tay ta ả n hạ này chỉ bảo h t thể tiền nhân mảnh vỡ. Có thể hối đoái bao nhiêu nạp điểm. Ý niệm hối hạ điểm. vỡ. Có đoái bao Ý xuống trong nháy mắt keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên, phán đoán vì là thánh binh hạt nhân linh cấm mảnh vỡ, hạt nhân linh cấm hoàn hảo trình độ vì là bảy mươi sáu phần trăm,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 tiến hành đẳng cấp lên cấp, lấy thu được càng cao hơn quyền hạn, tần dịch sắc mặt như thường, không có một chút nào giật mình, không ra hắn dự liệu, vật này giá trị to lớn vô cùng, đã vượt qua cấp hai nạp tiền điểm chỉ số hạn mức tối đa, cùng một cấp nạp tiền điểm như thế, cấp hai nạp tiền điểm hạn mức tối đa, tương tự là một trăm triệu điểm, tích lũy đến hạn mức này, liền sẽ tiến hành đẳng cấp quyền hạn lên cấp, tiến vào dưới nhất đẳng cấp, mà thành tựu vô thượng trí bảo nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, dù cho bị dài lâu thời gian làm hao mòn, suy sụt không ra hình thù gì, cũng vượt xa một trăm i triệu nạp tiền điểm con số này, chớ nói chi là, loại pháp bảo này, bí bảo loại hình, vẫn là phá nát, bản thân hệ thống định giá liền rất thấp, Trực tiếp hối đoái phi thường không có lời. Lần này xem như là nhặt được bảo. Chờ đem khác một khối hạt nhân mảnh vỡ cướp đoạt tới tay. còn có mấy chục khối tầm thường mảnh vỡ. chờ ta đi. t ầ n d ị ệ p tâm tình thật tốt. đem màu xanh gốm sứ mảnh. cẩn thận thu vào trong lòng. còn lại tạo hóa ngọc lộ. hắn cũng thu vào không gian mang theo người bên trong. đơn độc gửi lên. vật này. đối với h ắ n tác dụng không lớn nhưng vừa vặn có thể để cho tần da cho cha mình chi phối lớn mạnh tần da thực lực đây chính là tạo hóa linh vật không tồn tại linh đan như vậy ăn no rồi bảo thể mà chết nguy hiểm sau đó h ắ n mượn trên mu bàn tay phải vô hình dấu ấm cảm ứng rất nhanh sẽ khóa chặt khác một khối hạt nhân mảnh vỡ địa điểm làm hắn thở phào nhẹ nhõm chính là cái kia một chỗ hạt nhân mảnh vỡ tương tự không có nửa điểm đồng tính địa điểm vẫn cứ cố định h i ể n nhiên còn không bị bất luận người nào đắc thủ việc này không nên chậm trễ mau chóng xuất phát hắn thoáng phân biệt một hồi phương hướng liền lựa chọn một cách hư không hành lang chạy như bay bên trong di tích bộ không gian hỗn loạn lại ngang qua hơn một trăm l ầ n sau khi tần d ị c h đi đến một chỗ d ị c h liệt vô cùng chiến trường âm ấm uy năng đánh tan đủ loại ánh sáng nổ tung từng vòng từng vòng ánh nắng ở trong h ư không b ú t lên bên cạnh không ít bí cảnh không gian cũng đã bị oanh sụt vỡ tan không gian kết tinh dường như đá vụn giống như lăn qua lăn lại trong góc Thậm chí còn có mấy cố phá nát thi thể, máu thịt me bét, mặc dù chết rồi vẫn như cũ tỏa ra khủng bố g ầ n s ố n g hiện nhiên khi còn sống cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, khá lắm, thực sự là cảnh tượng hoành tráng, tần d ị ệ t nhìn lướt qua, liền chấn động trong lòng, một chỗ h ư không vòng x o á y bên trong, có tới vượt qua hai mươi vị võ tôn đỉnh cao bá chủ, chính đang bên trong chém r ế t mỗi người đều không đúng nhân thân mà là biến hóa pháp thân không nghi ngờ chút nào nhiều người như vậy tất cả đều là tầng thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ cường giả siêu cấp một hồi đại hỗn chiến đánh tới đánh lui toàn bộ h ư không vòng x o á y đều đang run rẩy bị dư âm oanh g í c h lay động liên tục tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ cảnh tượng lớn như vậy E sợ thiên cổ hiếm thấy, dù sao, đến trình độ này, ngoại trừ lên cấp võ thần hy vọng, cũng không thể nào còn có thứ khác, có thể để nhiều như vậy tầng thứ tư thứ bá chủ, quyết đấu sinh t ử trong trước mắt này, rất nhiều đỉnh cao bá chủ, đồng thời cảm ứng được tần d ị p đến, không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến, là tần d ị p chết tiệt, dĩ nhiên là hắn, lần này phiền phức, có muốn hay không mọi người trước tiên liên thủ đối phó người này. rất nhiều đỉnh cao bá chủ, trong lòng chiến ý cấp t ố c lạnh đi, sắc mặt mãnh biến, như gặp đại đ ị c h nhìn tần d ị người có tên, cây có bóng, mây g i ờ tần d ị thanh danh h i ể n hách như mặt trời ban trưa, là công nhận thực lực kinh khủng nhất võ tôn đỉnh cao, vô thượng bá chủ, Ở đây đông đảo bá chủ cường giả, cái nào trong lòng không sợ, không kiêng kỵ, nếu không có nhiều như vậy người ở đây, chỉ sợ bọn họ liền đơn độc đối mặt tần d ị ệ p dũng khí, cũng chưa chắc có, vô địch bốn c h ấ m nghìn năm phá d i ệ t kiếm tôn, còn bại vào tần d ị ệ p bàn tay, càng không nói đến bọn họ, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, đông đảo đỉnh cao bá chủ sắc mặt, đều s ư ờ n sốt, khác một khối hạt nhân mảnh vỡ, dĩ nhiên ngay ở t ầ n dịch trên người, không thể nào, lẽ nào la bàn phạm sai lầm. chuyện này, hắn lại dám bên người mang theo hạt nhân mảnh vỡ, chạy tới tranh cướp này một khối hạt nhân mảnh vỡ, rất nhiều đỉnh cao bá chủ ánh mắt, trong nháy mắt từ kiêng k ì biến thành vô cùng tham lam cùng sát cơ, trước đây không lâu, khác một khối hạt nhân mảnh vỡ không ở cố định vị trí liền để rất nhiều bá chủ tâm n g u ộ i một nửa đều biết chắc đừng đùa dù sao bất kể là ai được này mảnh vụn đều sẽ liên tục chuyển na tự thân vị trí điên cuồng bỏ chạy muốn truy hích đều là không hiện thực kết quả tần dịch hiện tại lại liền mang theo khác một khối hạt nhân mảnh vỡ hiện thân, cơ duyên vô cùng to lớn, gần ngay trước mắt, chỉ cần giết t ầ n dịch, liền có cơ hội, một lần cướp đoạt hai khối hạt nhân mảnh vỡ, nói thật, ở đây bá chủ quá nhiều, thật có lòng tin có thể cướp đoạt này một mảnh vụn người, cũng không nhiều, nhưng, nếu như là hai khối hạt nhân mảnh vỡ, đục nước béo c ó bên dưới, liền để không ít người tự tin tăng nhiều, trong trước mắt này, cuồng nhiệt tham lam hầu như để bọn họ mù quáng, g i ế t trước hết giết tần dịch, liên thủ giết tần dịch, tranh cãi nữa hạt nhân mảnh vỡ, vài đạo điên cuồng hét lên thanh, không phân trước sau đồng thời vang lên, ở đây sở hữu đỉnh cao võ tôn bá chủ, không hẹn mà cùng có hiểu ngầm, trước hết giết chết mạnh nhất, đồng thời mang theo khác một khối hạt nhân mảnh vỡ tần dịch, lại triển khai một vòng mới tranh cướp như vậy người người đều có cơ hội âm ấm trong nháy mắt khủng bố quy năng bạo phát đầy đủ vượt qua hai mươi đạo khí tức mạnh mẽ vô biên thần thông Bí thuật bạo khí chờ chút cùng nhau bạo phát đủ loại ánh sáng hội tụ thành ấm ánh dòng lũ mang theo sát cơ mãnh liệt hướng về tần dịch đánh g i ế t mà đi thời khắc này, bất luận bọn họ xuất thân nơi nào, có mục đích gì, đều trước nay chưa từng có đồng tâm hiệp lực, t h ề muốn trước hết xếp tần dịch cái này số một đại địch, rất nhiều bá chủ cường giả, sát cơ sôi trào, hoàn toàn tự tin, ở đây nhiều như vậy tầng thứ tư thứ bá chủ cường giả liên thủ, dù cho phá diệt kiếm tôn, cũng phải nhượng bộ lui binh, tần dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ, chính diện áp chiến, tần d ị c h chắc chắn phải chết. nhưng mà, đối mặt kinh khủng như thế q uy thế, tần d ị c h nhưng là không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ, cười dài một tiếng, p h á p ha á ha, ha, lấy trứng t r ọ i đá, không biết tự lượng sức mình. trước khi chết, ta liền để cho các ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là võ tôn vô địch lực lượng. Ở ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi võ thần lực lượng toàn bộ đánh g i t lời còn chưa dứt, tần d i đã bước ra một bước, trên thân hình khí tức, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mười lần, trắng đen đế bảo ra thân, tầng mười hai vương miệng ập lên đầu, hắn không chút do dự, sử dụng tới pháp thân biến hóa, hóa thành chân chính thiên đế thân thể, ầm ầm, Khí tức kinh khủng u y năng, trắng trợn không kiêng rè hướng về bốn phía h ư không phân tán, hướng về rất nhiều đỉnh cao bá chủ, mạnh mẽ ớt tới. đây là tần d ị c h thành tựu võ tôn đỉnh cao sau, lần thứ nhất không hề bảo lưu, bùng nổ ra tự thân toàn bộ u y năng, trong nháy mắt, tần d ị c h một người khí thế khủng bố, Thậm chí áp đảo vượt qua hai mươi tên võ tôn đỉnh cao tầng thứ tư thứ bá chủ liên thủ. cái gì, rất nhiều đỉnh cao bá chủ, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác. thời khắc này, bọn họ đối mặt phảng phất không phải tần dịp, mà là một vị võ thần, một vị chân chân chính chính võ thần cảnh đại năng g i ả nhưng mà, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, thậm chí không kịp hoảng sợ kinh hãi, Tần dịch dĩ nhiên nổ dịch dĩ ra m ộ t q u y ề ầm ầm va chạm kết quả không ra bất kỳ d ữ liệu nhìn như mạnh mẽ ừm ánh dòng lũ trong nháy mắt liền bị quyền ấm đánh tan dù sao phân tán năm ngón tay tuyệt không là một cái nắm đấm đối thủ chớ nói chi là liền chỉ luận đơn thuần về sức mạnh bọn họ hơn hai mươi người liên thủ cũng căn bản é p không ngã t ầ n diệt chân chính sức mạnh to lớn ầm mờ mịt quyền ấn đánh tan ấm ánh dòng lũ sau khi còn lại thế không giảm mang theo đánh nát vạn vật g ầ n sóng hướng về hơn hai mươi vị đỉnh cao bá chủ đánh zip mà đi nơi đi qua nơi tư h không vì đó nát tan vỡ tan cú đấm này đã x u n g động tầng thứ hai tư không bản chất đã triệt triệt để để vượt qua võ tôn cảnh phạm chủ không võ thần đây là võ thần lực lượng xong xuôi rất nhiều võ tôn đỉnh cao bá chủ lúc này mới tới kịp toát ra kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng bọn họ có muốn muốn quỳ xuống xin tha có muốn còn lớn tiếng hơn kêu x ê n có muốn xoay người chạy trốn nhưng hết thảy đều quá trễ bọn họ mang theo vô cùng tự tin Lựa chọn cùng tần dịch chính diện va chạm, chính là đoạn tuyệt chính mình duy nhất đường sống, tiếp theo một cái trước mắt, mờ mịt quyền ấm hạ xuống, khủng bố u y năng, bao phủ bốn phía tất cả hư không, đầy đủ vượt qua hai mươi vị võ tôn đỉnh cao tầng thứ tư thứ tuyệt thế bá chủ, ở cú đấm này bên dưới, thất vọng, phi yên diệt, từ bọn họ bị tham lam cùng sát cơ tràn ngập đầu ấ c Tràn đầy tự tin muốn vây giết tần dịch toán lên, liền một cách trước mắt thời gian, đều không quá khứ, rất nhiều võ tôn đỉnh cao bá chủ, liền dĩ nhiên bị tần dịch, toàn bộ đánh giết, tần dịch chân chính triển lộ ra võ thần cảnh sức chiến đấu một khắc, giết bọn họ, so với đồ gà giết chó, còn muốn ung dung, cũng chính là trong giây lát này, quá tốt rồi. cuối cùng cũng coi như không có tới trễ, còn có thể theo kịp, một đảo hát bào bóng người, bỗng nhiên hiện lên ở xa xa một đảo h ư không trên hành lang, thôn thiên ma tôn trong lòng khá là vui sướng. đến trước, hắn vừa vặn tình cờ gặp ba vị võ tôn đỉnh cao bá chủ, tranh cướp một khối trí bảo mảnh vỡ. trận chiến này, để hắn tiêu tốn không ít thời gian, mới đưa ba vị tầng thứ tư thứ bá chủ, Toàn bộ đánh chết, đem mảnh vỡ thành công cướp đoạt tới tay, h ắ n có tự mình biết mình, chính mình mất hết tên tuổi. Một khi công n h â n xuất hiện ở trên chiến trường, tám phần mười sẽ gặp đến vây công, cướp đoạt hạt nhân mảnh vỡ, hy vọng xa vời. vì lẽ đó, h ắ n tới đây, cũng là ôm may mắn tâm lý, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, đục nước béo cò, Càng là đã sớm làm tốt thấy tình thế không ổn, sẽ theo lúc lui lại dự định. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, liền đúng dịp thấy tình cảnh đó, tần dịp đấm ra một quyền, m ở mịt quyền ấm mang theo m i n h mông uy năng, đem vượt qua hai mươi vị võ tôn đỉnh cao t ầ n g thứ tư thứ bá chủ, như là gà con toàn bộ đánh giết một màn, một quyền bên dưới, nổ ra võ thần oai, hơn hai mươi tôn cái thế bá chủ, hét thảm bên trong biến thành cho bụi, ây, thôn thiên ma tôn nổ cười, cứng ở trên mặt, ánh mắt d à i ra, đây là cái gì, hắn nhìn thấy gì, tần dịch một quyền bên dưới, đem nhiều như vậy v ì đỉnh cao bá chủ, toàn bộ đánh thành bột mịn, đánh giết sạc sành xanh, hắn có phải là xuất hiện ảo giác, hoặc là chúng rồi thần hồn ảo thuật, chuyện này, cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó, tần dịch lẽ nào thành tựu võ thần, vậy hắn ngay lập tức sẽ bị trí bảo uy năng đánh giết mới đúng, luôn không khả năng, là hắn dựa vào võ tôn thân, vượt qua vạn cổ lạc trời, nắm giữ võ thần lực lượng, này không phải nói mơ giữa ban ngày sao, thôn thiên ma tôn trong đầu, một đoàn loạn ma, á n h mắt mang tới một tia mờ mịt nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tần dịch chú ý tới hắn quăng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đem hắn thức tỉnh không được thôn thiên ma tôn khắp toàn thân như rơi vào hầm băng đông lạnh thấu xương trốn chạy mau trong đầu của hắn c h ố n g giống chỉ còn dư lại này một ý nghĩ hắn không biết tần dịch đến cùng là làm sao nắm giữ như thế thực lực khủng bố. Hắn chỉ biết, Hắn không trốn, liền nhất định sẽ chết. nhưng mà, khi Hắn theo bản năng thôi thúc không gian khả năng, muốn muốn mượn thư không hành lang, na z i rời đi xa xa trốn lúc đi, không ngờ phát hiện, thư không hành lang mất đi hiệu lực. nói chuẩn xác, là Hắn vị trí không gian, cũng đã cùng thư không hành lang, không ở một c á c h mức độ lên, hắn chẳng biết lúc nào, đã rơi vào một c á c h nho nhỏ trong không gian kín, nơi này lực áp bách cường hoành, thậm chí để hắn không thở nổi, không, thôn thiên ma tôn, trong nháy mắt rõ ràng cái gì, trong mắt chỉ còn dư lại tuyệt vọng, ở trước mặt ta, còn muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi là võ thần, tần d ị c h cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, cuồn cuộn uy năng phun trào, cái kia không gian nhỏ hẹp, trực tiếp hóa thành một tầm ống ánh lồng, gắt gao đem thôn thiên ma tôn vững vàng hạn chế, dường như một bộ hình người quan tài thủy tinh, vừa khớp, thôn thiên ma tôn, đã lâu không gặp, tần dịch khói miệng nhích lên, nhàn n h ạ t mở miệng nói, ta vẫn luôn chuẩn bị, dành thời gian đi tìm ngươi một chuyến, nhổ cỏ tận gốc, không nghĩ đến a đạp phá thiết hài vô mịt sử chiếm được đều không uổng thời gian ây thôn thiên ma tôn ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng cầu xin hắn muốn xin tha nhưng ngôn ngữ cùng thần n i ệ m đều không thể lộ ra không gian cách trở liền m ỹ mắt đều khó mà nhúc nhích một hồi gặp lại tần d ị c h chẳng muốn cùng hắn nhiều lời tay phải b ỗ n g nhiên nắm chặt oành lưỡng giới phân các sáng tạo võ thần cấp cao đ ẳ n g bí cảnh không gian trực tiếp sụp xuống thôn thiên ma tôn tại cố này uy năng d ư ớ i h a n h cũng không rên một tiếng trực tiếp hóa thành bột phấn hung danh chiêu một đời ma tôn liền như vậy ngã xuống hả tần dịch đột nhiên lông mày nhíu lại thôn thiên ma tôn dĩ nhiên tử vong nhưng tại chỗ càng còn để lại hai món đồ bên trong một cái, tựa hồ là một thanh kiếm sắc lưới kiếm mảnh vỡ, chỉ có ngón tay rộng, tỏa ra con đường màu đỏ thấm ánh sáng, tần dịch nhất thời trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, đây chính là ngoại trừ nhất khí thanh thiên bình ở ngoài, khác một cái trí bảo mảnh vỡ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi một nhân bì chân kinh hỗn đồng ma chủ, tạo hóa chiến trường di tích, chính là do hai cái t r í bảo phá nát sau tàn dư uy năng hình thành bên trong một cái là tạo hóa t r í bảo nhất khí thanh thiên bình đại diện cho thanh ánh sáng màu trắng một món khác đại diện cho màu đỏ thấm ánh sáng thì lại hoàn toàn không biết bây giờ đến xem một món khác t r í bảo rõ ràng là một thanh kiếm một thanh nắm giữ siêu việt võ thần cảnh vô thượng uy năng thần kiếm tần d ị ệ p đưa tay ra cẩn thận nắm chặt cái này màu đỏ thấm lưới kiếm mảnh vỡ một luồng hết sức sắc bén cảm giác từ hắn trong tay bốc lên chỉ cần cái này lưới kiếm mảnh vỡ tựa hồ liền nguy hiểm tới cực điểm thử tần d ị ệ p thử cầm lấy lưới kiếm mảnh vỡ bên trái tay trên ngón cái nhẹ nhàng vạc h một cái một tiếng vang nhỏ qua đi máu tươi s ò n g s ò n g mà ra, khá lắm, cũng thật là sắc bén đến cực điểm, tần dịch lấy làm kinh hãi, không nhìn được than thở một tiếng. phải biết, hắn hiện tại nhưng là pháp thân biến hóa thiên đế thân thể, tất cả sức mạnh, đều từ lâu dung hợp một lò, hốn nguyên như một. hắn giờ phút này, chính là đứng, để tầm thường t ầ n g thứ tư thứ đỉnh cao võ tôn bá chủ đánh, thậm chí đều không đánh tan được thân thể của hắn phòng ngự mà cái này lưới kiếm mảnh vỡ vẹn vẹn là nắm nhẹ nhàng vạc h một cái vô dụng bất kỳ kình lực đều có thể dễ dàng cắt rời hắn ra rẻ làm hắn bị thương đơn thuần sắc bén trình độ quả thực đã đến mức độ khó tin nếu là thời điểm toàn thịnh nắm giữ quy năng thực sự là khó có thể tưởng tượng Nếu như nói nhất khí thanh thiên bình, là tạo hóa t r í bảo, cái kia thanh kiếm này, coi như là sát phạt t r í bảo, tần dịch nắm bắt lưới kiếm mảnh vỡ, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, trong tay ta cái này t r í bảo mảnh vỡ, có thể hối đoái bao nhiêu nạp tiền điểm, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, phán đoán vì là thánh binh mảnh vỡ, linh cấm hoàn hảo trình độ vì là hai mươi năm phần trăm tạo hóa khí tức còn sót lại chín phần trăm thánh binh quy năng còn sót lại hai phần trăm đ ị n h giá vì là một n g h n năm trăm bốn mươi vạn điểm cấp hai nạp tiền điểm tần d ị ệ t trầm ngâm một chút mười lăm triệu khoảng chừng trái phải sao không hề ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều theo lý thuyết như vậy một viên trí bảo mảnh vỡ dù cho không bằng hạt nhân mảnh vỡ, cũng là giá trị vô cùng, nếu là phóng tới thương lan thánh vực đi bán, đủ để khiến không ít võ thần đại năng, táng ra bại sản cũng cần mua dưới, bán đấu giá hơn trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu nguyên tinh, đều có khả năng, mà hệ thống đưa r a định giá, mới chỉ là mười lăm triệu cấp hai nạp tiền điểm, trước tiên thu hồi đến, Chờ đợi ngày sau có cơ hội xử trí đi, trực tiếp bán cho hệ thống, tương đương với thiệt thòi lớn, tần d ị ệ p cẩn thận thu hồi lưới kiếm mảnh vỡ, nhìn về phía món đồ thứ hai, đó là một khối màu đen da, đây là vật gì, không giống như là da thú, chẳng lẽ, chẳng lẽ là da người, ai có thể da, sẽ là màu đen, tần d ị c p ý niệm trong lòng cuồn cuộn, trên dưới đánh giá này một khối da, da mặt ngoài, bóng loáng đến cực hạn, hoa văn so với sởi tóc còn tinh tế ngàn lần, tựa hồ không có lông k h ủ n g trình độ bền bỉ, không cần nhiều lời, có thể ở tần dịch một đòn bên dưới, lông tóc không tổn hại đồ vật, chí ít cũng là linh bảo cái kia một cấp độ, ồ, không đúng, tần dịch nhìn kỹ lại. nhất thời nhận ra được một chút không bình thường địa phương, khối này màu đen ra người bên trên, những người nhắn nhủi hoa văn, nếu là nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể phân biệt ra được là rất nhiều văn tự, hình vẽ, tần dịt yên lặng quan sát chốc lát, trong lòng dần dần mở ra bí ẩn, nguyên lai,、like. này một khối màu đen ra người bên trên, Ghi chép chính là một môn hoàn chỉnh công pháp nhịp âm dương hỗn động thôn thiên c h â n kinh. không nghi ngờ chút nào. đây là một môn ma công. Lấy từ thân hóa hỗn động. thôn phệ vạn vật. thu nạp vạn linh. cướp đoạt thiên địa quân lương. lấy d ư ỡ n g luyện tự thân. môn ma công này. chỉ cần đụng với người thích hợp. không riêng có thể học cấp tốc. uy lực cũng đem hết sức khủng bố. Cung cấp vô địch dễ dàng, một đường tu hành đến đỉnh cao, đủ để đến võ thần cửu trọng thiên. Môn công pháp này, phải làm chính là thôn thiên ma tôn chủ tu công pháp, cũng khó trách. Hắn thủ đoạn thần thông, tới tới lui lui chính là một chiêu, không thừa bao nhiêu. Môn ma công này trên, sẽ không có ghi chép bất kỳ thần thông biến hóa, chỉ có một câu nói thân hóa hỗn động. vạn pháp cuối đầu không cần vẽ rắn thêm chân câu nói này để lộ ra vô biên ngạo khí cùng tự tin tần d ị c t cẩn thận hồi ức lúc trước cùng thôn thiên ma tôn giao thủ cảnh tượng không phải không thừa nhận câu nói này thật là có điểm đạo lý thôn thiên ma tôn tuy rằng tới tới lui lui chỉ có một chiêu nhưng cũng rất khó đối phó cùng cấp độ dưới có thể gọi toàn diện không góp chết, hắn còn như vậy, lúc trước người sáng tạo môn công pháp này, lại nên là c ỡ nào cường hoành, môn công pháp này người sáng lập, vị này hỗn động ma chủ, e sợ chí ít cũng là võ thần cửu trọng thiên vô địch đại năng, tần dịch hít hít mắt, công pháp cuối cùng, ghi chép một cái kinh thiên động địa bí ẩn, có người nói ở năm tháng dài đằng đẵng trước, trong thiên địa xuất hiện một vị, thực lực khủng bố vô biên ma vương, tên gọi hỗn đồng ma chủ. cách môn này nhị âm dương hỗn đồng thôn thiên chân dinh, chính là hỗn đồng ma chủ sáng chế. hỗn đồng ma chủ đã từng tạo dưới vô biên sát nhiệt, mong muốn thôn hấp vạn vật thành đạo, thậm chí đem thương lan thánh vực, đều r à o long trời lở đất. cuối cùng, ngũ đại thánh tột, Thất đại thiên môn liên thủ, vận dụng vô thượng trí bảo, đem c h ấ n áp, nhưng vẫn cứ không làm gì được hắn ma công, không cách nào giết hắn, bất đắc dĩ, thánh tộc cùng thiên môn, đem hỗn động ma chủ thân thể tách ra, tổng cộng tám phần, phân biệt c h ấ n áp ở bên dưới giới, bách đại thần quốc bát phương biên hoang nơi, thì ra là như vậy, xem đến chỗ này, tần d ị c h trong lòng một điều bí ẩn đoàn cũng mở ra. Lúc trước, hắn chưa ở mặt hải dương danh, thôn thiên ma tôn cũng đã cùng cực lạc tôn chủ. có cấu kết, hắn đường đường ma đạo bá chủ vì sao phải chạy đến hẻo lánh hoang vu chỉ là mặt hải. nguyên nhân chính ở chỗ này, mặt hải thần quốc, chính là hạ giới chính phương tây hướng về biên giới. lại đi hướng tây chính là vùng đất cực tây cùng vô biên hải căn cứ người này ra mặt trên ghi c h é t mặt hải thần quốc bên trong liền c h ấ n á p lúc trước hỗn đồng ma tôn một phần tám thân thể khá lắm không nghĩ tới mặt hải thần quốc bên trong còn có như thế khủng bố nguy hiểm tân dị vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên đỉnh cao thời kỳ hỗn đồng ma tôn là cỡ nào nhân vật khủng bố có thể để ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn liên thủ, thậm chí vận dụng vô thượng trí bảo, đều không thể giết chết võ thần cửu trọng thiên, vô địch đại năng, cớ này thực lực, có thể gọi kinh thiên đồng địa, nhân vật như vậy, dù cho bị năm tháng dài đằng đắng làm hao mòn, đen cạn sầu, dù cho chỉ có một phần tám thân thể xuất thế, cũng tuyệt đối là một hồi đáng sợ hảo kiếp. một khi hắn thoát vây chỉ sợ toàn bộ mặt hải đều muốn hủy hoại trong một ngày ngàn tỷ vạn sinh linh đều sẽ bị hắn thôn phể hết sạch cái kia mặt hải quốc chủ duy nhất võ thần đại năng ở trong mắt hắn chỉ sợ liền cái con kiến cũng không tính này thôn thiên ma tôn tám phần mười chính là đánh cứu mình tổ sư ra dự định cũng còn tốt cũng còn tốt cái tên này chưa thành công ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi hai hoành hành di tích mạnh mẽ cướp đoạt thượng, tần d ị ệ t trong lòng, không khỏi có chút vui mừng, thôn thiên ma tôn, cuối cùng chết ở trong tay hắn, không thể giải phong hỗn động ma chủ một phần tám thân thể, đương nhiên, lùi một bước nói, ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn toàn lực bố trí c h ấ n áp phong ấm, há lại là bình thường, trước tiên nói đừng tìm đến liền cực kỳ khó khăn dù cho bị thôn thiên ma tôn tìm tới chỉ sợ hắn cũng không có năng lực đi mở ra phong ấm phóng thích hỗn đồng ma chủ một phần tám thân thể việc này liên lụy quá khổng lồ tạm thời không phải ta có thể ứng phó h ú n g hồ này bát phương phong ấm nhiều năm như vậy chưa bao giờ ra quá sai lầm t ổ n g không đến nỗi lúc này có chuyện t ầ n dịch tạm thời kiềm chế lại sao đ ồ n g ý nghĩ trên thực tế c á c h khác thì thôi muốn đi quản giờ khác này cũng là hữu tâm vô lực không nói những cái khác hỗn đồng ma chủ cái kia là nhân vật cỡ nào chớ nói chi là còn liên lụy đến ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn chỉ là hối đoái cái kia hỗn đồng ma chủ bị phong ấm địa điểm một trong tiêu hao nạp tiền điểm liền khó có thể tưởng tượng tuyệt đối vượt qua trước mặt chỉ số hạn mức tối đa càng khỏi nói triệt để giết chết hắn giải trừ mầm họ dù cho hắn thật sự thành công cũng sẽ lập tức kinh động ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn người cái gì che lấp đều không dùng việc này chỉ có chờ đến ta cứu lại mẫu thân cùng muội muội sau khi lại nói thu hồi nhân bị chân kinh sau tần d ị ệ t quay đầu tư không vòng x o á y bên trong một viên màu đỏ thắm mũi kiếm đứng lơ lường tỏa ra màu đỏ thấm ánh sáng lóa mắt trói mắt sát phạt trí bảo hạt nhân mảnh vỡ tần d ị c h bay trốn đi dò ra tay cẩn thận cầm lấy cái này mũi kiếm mảnh vỡ tiếp xúc mảnh vỡ trong nháy mắt một luồng sắc bén vô biên khủng bố vô cùng khí tức sông thẳng b i ể n ý thức hầu như phải đem cả người hắn, bổ ra hai nửa, cuồng bạo sát cơ, lạnh léo kiếm khí, vô song chiến ý, thiên như ngăn trở ta, ta liền chạm thiên, đ ị a như ngăn trở ta, ta liền liệt đ ị a nhật nguyệt tinh thần, một kiếm chém xuống, đại thiên thế giới, một kiếm phá diệt, cửa thiên thập đ ị a tiên phật thần thánh, một kiếm bên dưới, Ban thành mây khói, một kiếm ở tay, thiên địa vạn hóa, không gì không thể giết chết người, vũ trụ muôn phương, không gì không thể chém đồ vật, thật là lời hại sát phạt t r í bảo, tần dịt lần này, đầy đủ xứng s ở một cái hô hấp, mới phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là ở trong chiến đấu, này một cái hô hấp thời gian, đủ để làm hắn thân bị thương nặng, cái này hạt nhân mảnh vỡ, nếu là ta có thể thôi thúc, chỉ sợ chém giết tầm thường võ thần đại năng, cũng là dường như giết gà đập chó, tần d ị ệ t quan sát tỉ mỉ, trong tay màu đỏ thắm mũi kiếm, lắc lắc đầu, chỉ tiếc, tàn tả trình độ quá cao, hạt nhân linh cấm đều không hoàn chỉnh, ngoại trừ võ thần cảnh cửa trọng thiên đại năng, chỉ sợ không ai có thể điều động, Hắn đem màu đỏ thắm mũi kiếm, tương tự cẩn thận thu vào trong lòng, cùng nhất khí thanh thiên bình hạt nhân mảnh vỡ, tách ra một khoảng cách đặt, hai đại hạt nhân mảnh vỡ, đã toàn bộ rơi vào trong tay ta, tần d ị t r ê n mặt, hiện ra vẻ tươi cười, nâng lên tay phải, trên mu bàn tay phải, c á i kia vô hình dấu ấm, vẫn cứ t ỏ ra rõ ràng cảm ứng, chỉ về mấy c h ụ c đạo vị trí, Bên trong, khoảng chừng có bốn, năm đơn thuốc vị tỏa độ, đang không ngừng di động bên trong, rõ ràng đã bị người đắc thủ, hơm, xem ra rất nhiều đỉnh cao bá chủ bên trong, cũng không thiếu người thông minh. Nếu khoảng cách quá xa, cướp được hạt nhân mảnh vỡ hy vọng xa vời, liền trước tiên đi cướp đi còn lại mảnh vỡ, bảo vệ bản không đền, tân dịch hít hít mắt, Hắn đã quyết định muốn ở di tích bên trong triển khai đại thanh tẩy triệt để cướp đoạt một lần nơi đi qua nơi chó gà không tha hoặc là không làm hoặc là liền làm một món lớn hai đại trí bảo sở hữu mảnh vỡ tạo hóa ngọc lộ không gian ghét tinh đại năng di sản Hắn tất cả đều muốn sau đó thì lại giả chết thoát thân thoát ly trung ương nơi này đoàn đại vòng xoáy tách ra đông đảo võ thần đại năng tầm mắt bí mật trở lại mặt hải chờ trở về mặt hải liền một lần đem mặt hải quốc chủ tư mã toàn bắt sẽ cùng chu tiên sinh liên lạc nghĩ cách đi đến thương lan thánh vực xuất phát hắn quyết định liền sấm r ề n gió cuốn lập tức hơi làm cảm ứng tuyển chọn một c á c h h ư không hành lang mục tiêu nhắm thẳng vào khoảng cách gần nhất một chỗ trí b à o mảnh vỡ vù nhẹ nhàng không gian rung động qua đi tần dịch bóng người dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi bên trong di tích bộ nơi nào đó bí cảnh bên trong không gian chỗ này bí cảnh không gian có tới ngàn dặm to nhỏ vẫn cứ hoang v u tính mịt một mảnh hắc ám v ô ngần không gian nơi trọng yếu một viên lóng lánh ánh sáng màu xanh màu xanh mảnh s ứ nhẹ nhàng trôi nổi có tới hơn trăm khối to nhỏ không đều không gian kết tinh quay t r u n g quanh màu xanh mảnh s ứ chầm chầm xoay tròn bay lượn lúc này một đảo bạch y bóng người bỗng nhiên hiện lên ở bí cảnh trong không gian tần dịp dò ra thần niệm đảo qua cả vùng không gian sau đó thân hình hơi động đến nơi trọng yếu, đưa tay tìm tòi, tàn tạ gốm men n g ọ c mảnh, bị hắn nắm bắt tới tay, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Sau đó, hắn phất tay áo vung lên, đem hơn trăm viên không gian kết tinh, cùng nhau lấy đi, làm xong những này, hắn không còn dừng lại, trong nháy mắt bay vút mà ra, phá tan không gian xa lạ, thân hình biến mất không còn tăm hơi, một chỗ h ư không vòng x o á y bên trong âm âm chấn động kịch liệt nương theo đủ loại ánh sáng nổ tung thần thông b ả o khí bí thuật ngươi tới ta đi đại hiển thần uy đầy đủ bảy vị võ tôn đỉnh cao bá chủ chính đang bạo phát một hồi á p chiến một phương là một vị tầng thứ ba thứ bá chủ tựa hồ bị thương không nhẹ một phương khác nhưng là sáu vì tầng thứ hai bá chủ tạo thành một loại hợp kích chiến trận không rơi xuống hạ phong các ngươi bày kiến cỏ này bị vây công bá chủ cường giả gào thét liên tục nếu không có ta lúc trước tranh đoạt tạo hóa ngọc lộ bị thương các ngươi hết thầy đều phải chết cái đám này tầng thứ hai tiểu nhân vật lại dám thừa dịp bị thương có ý đồ với hắn điều này làm cho lửa giận của hắn, hầu như không cách nào áp chế, hừ, đối diện vây công sáu người, nhưng là cười g ầ n không ngớt, căn bản chẳng muốn đáp lại, hai bên đã kết xuống tử thủ, chính là muốn thừa thế sông lên, đem người này vây giết thời khắc mấu chốt, nhưng vào lúc này, vù, cách đó không xa nào đó điều hư không hành lang, đột nhiên hiện ra một đảo bạch y bóng người, hả, là ai đến, áp chiến hai bên, không hẹn mà cùng đồng thời ngừng tay, cảnh giác quay đầu nhìn lại, nhưng mà, nghênh tiếp bọn họ, nhưng là một vòng m ở miệc quyền ấm, quyền ấm dung động h ư không, để bọn họ liên thiểm tránh hoặc là bỏ chạy, đều không làm được, không, sợ hãi cùng tuyệt vọng h ế t thảm bên trong, b ả y tên bá chủ cường giả, hết thầy biến thành cho bụi, vừa vặn tre ở ta na di trên đường chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt tần d ị ệ t vẻ mặt hờ hứng phất tay áo vung lên đem tại chỗ lưu lại một đoàn t ả o hóa ngọc lộ thu hồi hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận tỉ mỉ nếu muốn g i ả chết thoát thân liền không thể lưu lại bất kỳ manh mối sở hữu nhìn thấy hắn bóng người người hết thầy đều muốn diệt khẩu ngược lại hắn cùng cái đám này tôn giả bá chủ không có bất kỳ gia o tình lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh có cơ hội liền muốn hạ tử thủ g i ế t không hề gánh nặng trong lòng vù hắn hơi làm cảm ứ n g một lần nữa bước lên một c á c h h ư không hành lang thân hình lại biến mất không gặp ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương bốn trăm chín mươi ba hoành hành di tích mạnh mẽ cướp đoạt hạ thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt từ khi ba ngàn tôn giả vào di tích đã qua bảy tám ngày này trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ bên trong di tích bộ có thể gọi hỗn loạn vô cùng không biết bảo phát bao nhiêu chàng chém giết tranh đấu đông đảo ở bên ngoài cao cao tại thượng bá chủ cường giả dường như cắt cỏ bình thường đồng loạt ngã xuống máu tanh nhuộm đỏ h ư không báo thù, cướp đoạt, nội đấu, phản bội, truy khích, tương tự tiết mục, mỗi thời mỗi khắc, đều ở bên trong di tích bộ trình diễn, nương theo nhân số giảm thiểu, càng nhiều cường giả đều có không thu hoạch nhỏ, đồng thời cũng bị thương, trong thời gian ngắn, khó có thể điều dưỡng khôi phục, tình thế trở nên càng phức tạp, tranh đấu càng thêm kịch liệt, mà cùng lúc đó, tần d ị c h triển khai đại thanh tẩy hành động dường như một dòng lũ lớn n h ấ n chìm đông đảo võ tôn đỉnh cao bá chủ bên trong di tích bộ một chỗ có tới vạn dặm to nhỏ không gian khá là kiên cố loại cỡ lớn bí cảnh bên trong âm âm â m nổ tung quy năng dư âm dường như lũ bất ngờ sóng thần bình thường c h ú t xuống oanh ghích hơn một nghìn viên không gian kết tinh chung quanh bay loạn biểu bắn Đầy đủ vượt qua ba mươi vị bá chủ cường giả, chính đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. nhìn kỹ lại, rất nhiều bá chủ cường giả, chia làm hai cái chiến trường, bên trong một chỗ, chính là tứ đại bá chủ, đều là tầm thứ tư thứ, từ lâu triển khai pháp thân biến hóa, chính đang bạo phát kịch liệt chiến đấu, hai đối với hai, một phương, là thương thiên minh hai đại bá chủ, Phe bên kia là thiên la hội, thanh hà liên hợp hai đại bá chủ, liên thủ chống lại, mà khác một chỗ, nhưng là rất nhiều thứ hay, tầng thứ ba thứ bá chủ, cùng một khối hỗn chiến, mà ở hai đại chiến trường trung ương, cũng chính là vạn dặm bí cảnh hạt nhân địa phương, đầy đủ ba viên màu đỏ thắm lưới kiếm mảnh vỡ, hấp dẫn lẫn nhau, quay chung quanh lẫn nhau bay lượn, ba mảnh vụn xung quanh nhưng là mấy trăm viên trẻ con đầu lâu to nhỏ không gian kết tinh t r ú n g tinh cùng nguyệt hơi xoay tròn búc lên giết trước tiên liên thủ đối phó người này chờ đát cấu cấu a các l o à i gào thép hét thàm xin tha thần niệm tiếng ở bí cảnh trong không gian truyền vang nương theo cuồn cuộn uy năng dư âm tứ đại bá chủ bên trong chiến trường các ngươi đừng vội khinh người quá đáng, thanh hà liên hợp bá chủ cường giả, g i ậ n d ữ h ế t hai người các ngươi, cũng đã từng người bắt được một mảnh vụn, mà ta cùng trần h u y ê n một khối đều không có, n à y ba mảnh vụn, các ngươi lại chỉ muốn phân ra một khối, không khỏi quá tham lam, hờ, một tên da rẻ đen tráng niên đại hán, cười lạnh một tiếng, ít nói nhàm, So tài xem h ư thực đi, thật sự coi ta thương thiên minh, hạ giới đệ nhất thực lực, là thổi ra. Nói chuyện đồng thời, tứ đại bá chủ áp chiến cũng chưa dừng lại, khủng bố quy năng khuấy động bên dưới, từng vòng từng vòng ánh nắng bốc lên, va chạm, mất đi, hoảng như sao tịch diệt, ô n g ô n g ô n g khá là kiên cố vạn dặm bí cảnh không gian, tựa hồ cũng không chịu được hỗn chiến dư âm, hơi lay động lên, có phá nát dấu hiệu, nhưng vào lúc này, ầm, một đạo lừng lấy vô cùng màu xanh đổn quang, ầm ầm đánh vỡ không gian xa lạ, t h ằ n g tắp bay vào phía trên chiến trường, có người đến rồi, là ai, trước tiên ngừng tay, đông đảo tôn giả bá chủ, rất có hiểu ngầm cùng nhau dừng tay, căn bản không cho bất luận người nào thừa d ị c h cháy nhà hôi của cơ hội nhưng sau một khắc mọi người vừa nhìn sắc mặt nhất thời thay đổi tần d ị c h làm sao sẽ là hắn trải qua đăng thần tế đàn khiêu chiến tần d ị c h thân hình khuôn mặt đã sớm truyền vang tứ phương ở đây rất nhiều bá chủ ai không nhận ra hắn chuyện này mà cái kia tứ đại đ ỉ n h cao bá chủ Sắc mặt trực tiếp cuồng biến, tần d ị ệ t hiện thân trong nháy mắt, bọn họ thình lình nhận ra được một c á c h làm người khó có thể tin tưởng tin tức, tần d ị ệ t trên người, lại có đầy đủ hơn hai mươi viên trí bảo mảnh vỡ. Bên trong, còn bao gồm khí tức mãnh liệt nhất, cảm ứng rõ ràng nhất hai đại hạt nhân mảnh vỡ. không được, mau lui lại. thời khắc này, tứ đại bá chủ từ trong khiếp sợ phản ứng lại. cái ý niệm đầu tiên không phải tham lam, không phải mừng như điên, mà là sâu tận xương t ủ y làm người sợ hãi hoàng sợ, tần d ị c h lại, bên người mang theo nhiều như vậy mảnh vỡ, còn bao gồm hai đại hạt nhân mảnh vỡ, này ý vì cái gì, chuyện này ý nghĩa là, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, bá chủ, đều chết ở tần d ị c h trong tay, mỗi một mảnh vụn, càng là hạt nhân mảnh vỡ bên trên đều là đầy giấy nợ máu đối phương là có mục đích có kế hoạch sưu tập những mảnh vỡ này không tiếc triển khai toàn diện thanh tẩy chỉ là từ những mảnh vỡ này trên liền có thể nhìn ra tần d ị c h thực lực sự khủng bố quyết tâm kiên định thủ đoạn tàn nhẫn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ trốn ở đông đảo tôn giả mờ mịt giải ra trong ánh mắt, cái kia tứ đại đỉnh cao bá chủ, càng không nói tiếng nào, xoay người liền điên cuồng chạy trốn, thậm chí là bốn người, chia làm bốn cái phương hướng chạy trốn, đầy đủ thể hiện đối với tần d ị c hoàng h sợ. chuyện này, còn lại đông đảo đỉnh cao tôn giả, khuôn mặt quái lạ, trong lòng bay lên một loại hoang đường tâm tình, cho tới như thế sợ sệt sao. quả thực hãy cùng chuột thấy mèo như thế. các ngươi tốt xấu cũng là tầng thứ tư thứ bá chủ a. dù cho tần d ị ệ p chính là công nhận tôn giả số một vô thượng bá chủ nhưng bốn người liên thủ luôn có bảo mệnh nắm chứ nhưng mà đón lấy càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ ngơ ngác một màn phát sinh quá trễ tần d ị ệ p vẻ mặt hờ hứng nhìn tứ đại bá chủ lưu vong nhưng là động cũng không nhúc nhích, h oành h oành, tứ đại bá chủ mới trốn chạy trốn ra ngoài ngàn trưởng liền đâm đầu vào cứng rắn không thể phá vỡ một lớp không gian bích mô n đây là thời khắc này đông đảo đỉnh cao tôn giả liên quan tứ đại bá chủ cùng nhau đổi sắc mặt chẳng biết lúc nào bọn họ bốn phía đã thêm ra khác một tầng vô hình không gian đem bọn họ gắt gao nhốt lại cùng ngoại giới bí cảnh không gian, triệt để ngăn cách, chết đi, tần d ị ệ đưa tay ra, bỗng nhiên nắm chặt, đùng, tư không rung động bên trong, ngàn trưởng to nhỏ không gian cấp t ố c than xúc, khủng bố quy năng tập trung bạo phát, a không cứu mạng, liên tiếp tuyệt vòng hét thảm bạo phát, lại cấp t ố c tiêu tan, đợi được không gian lắng lại, tại chỗ đã chỉ còn dư lại hai khối trí bảo mảnh vỡ, cùng với mấy đám tạo hóa ngọc lộ, rất nhiều giải rác không gian ghét tinh, tần diệt lưỡng giới phân cát, chính là võ tôn vô địch chi thần thông, đủ để chém giết võ thần cảnh, dùng đến đối phó bọn họ, tự nhiên chưa từng thất bại đạo lý, hô, tần diệt bay người lên trước, đem rất nhiều bảo vật, cùng nhau cất đi. Sau đó, hắn lại trở về đến bí cảnh giữa không gian, đem ba viên màu đỏ thấm lưới kiếm mảnh vỡ, cũng mấy trăm viên cỡ chung không gian ghét tinh, cất đi, lần này thu hoạch, rất tốt, tần d ị c h khó miệng, lộ ra vẻ tươi cười, trận chiến này, từ đầu tới đuôi đều là nghiện ớ p nhưng một lần thu hoạch năm viên trí bảo mảnh vỡ, cũng không có thiếu tạo hóa ngọc lộ, không gian ghét tinh, cho tới bây giờ, Hắn thu thập sở hữu tạo hóa ngọc lộ, đã đầy đủ chống đỡ Hắn, lên cấp v õ thần cảnh. đ ư ơ n g nhiên, muốn mở ra lần thứ hai linh hồn giải phóng, vẫn cứ kém đến cực xa, mà không gian ghép tinh, cũng mệt mỏi kế vượt qua bốn mươi ngàn khối, có lớn có nhỏ, tổng giá trị đã tiếp cận năm triệu nguyên tinh, nay còn vẹn vẹn là bảy, tám ngày thời gian, tiếp tục đi. thừa dịp nửa tháng kỳ hạn trước, tần lực nhiều cướp đoạt một ít, miễn cho bị bọn họ mang theo trí bảo mảnh vỡ, tạo hóa ngọc lộ rời đi, tần dịp thân hình hơi động, lúc này đánh tan không gian xa lạ, bay vút mà đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi bốn võ thần tập thể choáng váng, sau bảy ngày, bên trong di tích bộ, một chỗ tư không bão táp nơi sâu xa rút cuộc g i ế t c h ế t tần diệc chậm rãi thu hồi nắm đấm cao mày trước mặt hắn đã từng bá chủ hóa thành cho bụi chỉ còn dư lại một viên màu đỏ thắm lưới kiếm mảnh vỡ ba ngày trước tần diệc cũng đã đem sở hữu còn chưa bị người khống chế trí bảo mảnh vỡ bỏ vào trong túi khi đó còn lại tổng cộng m ộ ư ơ i ba viên mảnh vỡ cũng đã thành có chủ đồ vật liền hắn mở ra hệ thống động thái bản đồ nhằm vào nắm giữ mảnh vỡ còn lại đỉnh cao bá chủ triển khai đại truy sát nhưng sự tình cũng không thuận lợi tuy rằng rất nhiều võ thần đại năng luyện trí l à bàn cảm ứng công năng độ t r i n h lịch không thể một lần g ử i cảm đáp lời sở hữu mảnh vỡ vị trí nhưng nương theo thời gian trôi qua bọn họ vẫn là dần dần nhận ra được không đúng dù sao tần dịch trên người hội t ổ mảnh vỡ quá nhiều la bàn cảm ứng quá mãnh liệt khi đó khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chỉ còn dư lại mấy ngày sở hữu nắm giữ mảnh vỡ bá chủ lòng sinh hoàng sợ đều ở một khắc không ngừng chuyển na lưu vong bên trong mỗi phân mỗi giây đều ở biến hóa vị trí dòng giã ba ngày hạ xuống, tần d ị c h dựa vào tay phải lưng dấu ấm cảm ứng, một đường truy sát, mới giết chết hai tên bá chủ, thu hoạch ba viên mảnh vỡ, truy sát trên đường, còn giết chết mày, tám ba không giống đỉnh cao tôn giả, bá chủ, đáng tiếc, thời gian không đủ, tần d ị c h thở dài, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn chắc chắn, đem tất cả mọi người d i p sạch, tập hợp đủ hai đại trí bảo sở hữu mảnh vỡ. đến thời điểm, cái kia giá trị liền lập tức tăng vọt gấp mười lần. dù sao, thứ trí bảo này mảnh vỡ, chỉ cần tập hợp đủ, không hẳn không thể nghĩ cách chữa trị, có thể chỉ cần thiếu mất một mảnh, chính là giá trị đại h ạ nửa tháng kỳ hạn, đã sắp đến, lúc này, còn sót lại hơn nửa đỉnh cao tôn giả, b á chủ, chỉ sợ đều hội tù phía bên ngoài bão táp tầm, tần d ị c h nghĩ đến đây, ánh mắt hơi lói lên, cũng là thời điểm, chấp hành ta cuối cùng kế hoạch, cũng trong lúc đó, tạo hóa chiến trường di tích ở ngoài, nửa tháng kỳ hạn, rốt cuộc đến, mấy chục đạo linh quang lượn lờ thân ảnh mơ hồ, đứng thẳng trong h ư không, nhìn xa xa không ngừng bành trướng thăm dò tinh vân tràn đầy trở mong đầy đủ nửa tháng trôi qua dựa theo bọn họ tính toán hai đại chí bảo còn sót lại mảnh vỡ có ít nhất b à y tám phần mười đã đắc thủ nửa tháng này có thể nói là lão phu đời này bên trong dài đằng đắng nhất nửa tháng một vị võ thần quốc chủ không khỏi cảm khái nói ta chờ vì thế trước sau tiêu hao hai tháng, nhiều mặt đàm phán, hội minh cùng bàn bạc, rốt cuộc lập ra ra chương trình, càng là không tiếc ẩm dấu thánh vực cùng một ít tầng ngoài rác r ư ở i điều động ba ngàn đỉnh cao võ tôn, liều lính nguy hiểm mở ra đường nối, còn tập trung vào rất nhiều bảo tài kỳ chân, liên thủ chế tạo bí bảo, lại bí mật từ thánh vực, buôn lậu một điểm tạo hóa cho cảnh, như mỗi một loại này, có thể nói gian khổ đến cực điểm trả giá to lớn đánh đổi bây giờ rốt cuộc đến thu hoạch trái cây thời điểm không sai rất nhiều võ thần đại năng đều là trên mặt mang theo nụ cười hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt lần này vượt qua năm mươi vị võ thần đại năng cũng đã viết thành đồng minh mặc dù nói những người trí bảo mảnh vỡ Càng là hạt nhân mảnh vỡ thuộc về, vẫn cứ muốn xem chính mình thủ đoạn, cùng tiến vào di tích đỉnh cao bá chủ vận khí, thực lực. Nhưng. Dù cho không thu hoạt được gì người. Cuối cùng cũng sẽ thu được một phần tương đối lớn bồi thường. Dù sao, lần này cơ duyên quá to lớn. Dù cho hơn 50 người phân. Cũng đầy đủ tất cả mọi người. Ăn hài lòng. Kiếm lời đầy bồn cho thu hoạt thu cho hài được được gì Dù Dù Dù Cuối cơ cả sao. to Kiếm một tất quá đối đầy đủ đầy đầy lời bồi mọi sẽ bát. chư vị, rất nhiều b ó n g người phía trước nhất, một đạo ánh sáng màu xanh lượn lờ b ó n g người, c h ầ m rãi mở miệng nói, thời gian gần đủ rồi, chúng ta cùng ra tay, nổ ra di tích tầng ngoài, dựa theo trước thương lượng, ta đã mượn tới một vị thần chủ bên người linh bảo, đủ để giúp chúng ta, chống đỡ còn sót lại trí bảo uy năng dư âm, hai cái hô hấp thời gian, nói đến chỗ này, Hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một viên cổ lão gương đồng, gương đồng hiện ra màu xanh biếc, giống như từ trong mổ cổ khai quật ra, lộ ra tang thương khí tức, nhưng bóng loáng như mặt băng. được, có cổ huyên bảo đảm, ta chờ là có thể buông tay làm, rất nhiều võ thần đại năng, nhìn thấy màu xanh biếc bảo kính, lúc này vẻ mặt rung lên, không còn nỗi lo về sau. trong nháy mắt tiếp theo, đầy đủ vượt qua năm mươi vị võ thần cảnh đại năng, lần thứ hai đồng loạt ra tay, đủ loại ánh sáng, mang theo c h ấ n thiên liệt địa uy năng, hội tụ thành quang hải dòng lũ, ầm ầm đánh vào tinh vân trái tim xung quanh, kinh thiên trong đụng c h ạ m xung quanh nằm dày đặc không gian vòng xoáy, bão táp, nhất thời bị oanh phá nát tiêu tan, hiện ra một đoàn lớn trống không khu vực, ầm, cái kia liên tục xây dưa thanh mạch, đỏ đậm hai màu ánh sáng, nhất thời chịu đến mãnh liệt kích thích, bùng nổ ra khủng bố quy năng, dường như lôi đình nổ xuống. nhưng lần này, rất nhiều võ thần các đại năng, nhưng không có lại chạy trốn, bởi vì cái kia một mặt xanh đậm cổ kính, đã bay vút lên, treo ở trên h ư không, bắn ra một đạo tinh tế màu xanh nhạt tia sáng, khiến người kinh dị một màn phát sinh, c á i kia màu xanh nhạc tia sáng nơi đi qua nơi, cuồng bảo dường như lôi đình như đại dương hai màu ánh sáng, càng bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, dường như đọng lại bình thường, không động đậy nữa, thực sự là thần uy vô biên, không thèm là thần chủ cấp bậc đại năng bên người linh bảo, rất nhiều võ thần đại năng thấy thế, lúc này đại h ì trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng không còn đông đảo đại năng lúc này kéo dài điều động pháp lực duy trì thần thông linh bảo uy năng một mạc h đánh vào bên trong di tích bộ chế tạo r a t ả n g lớn chống không khu vực chống không khu vực biên giới mơ hồ có thể nhìn thấy hội tụ lượng lớn bóng người giờ khắc này rồn d ậ p kích động không thôi điều động đồn quang điên cuồng lao ra thời cơ đến, võ thần các đại năng đã mở ra đường nối đi nhanh chùng đầy đủ hơn một nghìn bóng người dường như giống như cá lội mượn đông đảo võ thần liên thủ chế tạo ra c h ố n g không khu vực hướng về di tích xung quanh bỏ mạng phi đồn mà nổ ra đường nối ống ánh dòng lũ nhưng có ý thức tránh khỏi bọn hắn để bọn họ có thể đi ngược dòng nước xèo xèo Đầy đủ mấy chục đạo ánh sáng, từ ống ánh dòng lũ bên trong, bắn ra, tựa hồ đang tìm tìm cái gì. đây là từng người võ thần đại năng lưu hạ thủ đoạn. Mục đích, tự nhiên là bảo đảm chính mình dưới c h ứ n g đỉnh cao bá chủ, cùng với khả năng thu hoạch trí bảo mảnh vỡ an toàn. Rất nhiều võ thần đại năng, vô cùng phấn khởi, vui sướng, dường như kéo nặng trình trị chỉ cần câu. Sắp nghinh đón thu hoạch khổng lồ ngư ông. nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, sở hữu võ thần đại năng nụ cười, liền đều cứng ở trên mặt, bọn họ trực tiếp bối rối. bởi vì, ánh sáng nơi đi qua nơi, c h ố n g sống một mảnh, cái gì đều không có, không có bất kỳ một vị võ thần đại năng, đặt cơ thủ đoạn, tìm tới từng người dưới c h ứ n g đỉnh cao bá chủ, thật g i ố n g bọn họ, Toàn bộ cũng đã chết ở di tích bên trong, bút hơi khỏi thế gian. không có, làm sao có khả năng gặp không có. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi lăm hậu trường hắc thủ đến tột cùng là ai. vì sao lại không có, làm sao có khả năng gặp không có. thời khắc này, đông đảo võ thần đại năng, đều rơi vào m ở mịt cùng giải ra trạng thái bên trong. những người đỉnh cao bá chủ đây, bọn họ thật vất vả, từng người phí đi không tay nhỏ đoạn, mới mời chào đến tầng thứ tư thứ đỉnh cao bá chủ đây, liền như thế không còn, sao có thể có chuyện đó, nay nhất định có vấn đề, có thiên đại vấn đề, một tên võ thần đại năng, trước tiên phản ứng lại, giận dữ h ế t dựa theo thiên thanh linh tôn, nguyên linh cung chủ ký ức, bên trong di tích bộ, chỉ cần cẩn thận một chút, đơn thuần nguy hiểm cũng không lớn. Lần này hành động, nguy hiểm lớn nhất, có điều là những ngày đỉnh cao tôn giả, các bá chủ chém giết lẫn nhau thôi. nhưng bọn họ, đều là đứng ở tôn giả đỉnh điểm người. còn lại bá chủ, c á c h nào uy hiếp bọn họ, hắn tiến g nói vừa ra, đông đảo võ thần liền r ồ n dập mở miệng phù hỏa. Căm phấn sụp sôi không sai, này bên trong tuyệt đối có thiên đại âm mưu, dù cho bảo phát đại hỗn chiến, dựa theo thực lực của bọn họ, cũng không thể toàn bộ tử vong, đều sẽ có người thắng trở về. nói đúng, còn lại những tôn giả này, đều có thể sống sót nhiều như vậy, dựa vào cái gì bọn họ chết hết, nhất định có hậu trường hắc thủ, đông đảo võ thần đại năng, đã dồn dập phản ứng lại, trong lòng hiện lên vô biên nổi giận, đều không còn, bọn họ một hồi khổ cực, trả giá nhiều như vậy đánh đổi, mưu đ ồ chính là hai đại t r í bảo mảnh vỡ, giờ khắc này nhưng một điểm đều không thu hoạch đến, dò chúc múc nước công g i ã tràng, như chỉ là như vậy còn thôi, bọn họ luôn có thể tổ chức lần thứ hai, lần thứ ba khai phá hành động, di tích này là chạy không thoát, có thể như thế khác thường tình huống tuyệt đối có hậu trường hắc thủ nút lấy nguyên bản nên thuộc về bọn họ thu hoạch khổ hận hàng năm ếp kim tuyến làm áo đệm cho người khác bọn họ khổ cực mưu đồ tất cả đều thành người khác vật trong túi loại này to lớn trinh lịch để xưa nay cao cao t à i t h ư ở n g sừng sừng đám mây bọn họ làm sao có khả năng chịu đựng được rồi được rồi Lúc này, phía trước nhất ánh sáng màu xanh lượn lờ bóng người, đột nhiên hét lớn một tiếng, không muốn cãi vã nữa, lập tức thu hồi sức mạnh, đông đảo võ thần d ù n g ý niệm âm thanh giao lưu lúc, thời gian đã qua một cái dưới hô hấp thời gian, cái kia còn sót lại hơn một nghìn đỉnh cao võ tôn, bá chủ, cơ bản đã toàn bộ trốn thoát, chỉ còn cuối cùng hơn mười vị, còn đang liều mạng chạy trốn, nhưng cái kia màu xanh nhạt tia sáng đã rõ ràng hiện ra bất ổn dấu hiệu thanh b ạ c h đỏ đậm hai màu ánh sáng bắt đầu mơ hồ bốc lên lên nhiều nhất nửa cái hô hấp thời gian cái kia khủng bố trí bảo uy năng liền muốn xông ra ngăn cản đến thời điểm gặp nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ thu đông đảo võ thần đại năng nhất thời không lo nổi p h ấ n nộ vội vã thu hồi từng người thần thông, linh bảo, bạch, cái kia ấm ánh s ò n g lũ, cấp tốc bắt đầu tiêu tan, di tích xung quanh, khủng bố trí bảo uy năng, liền mang theo dư không bão táp, vòng xoáy, một lần nữa mãnh liệt mà tới, không, phi đồn c h ầ m nhất cái kia mấy chục đạo bóng người, phát sinh tuyệt vọng thê thảm giết gào, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, trong nháy mắt tiếp theo, â m di tích xung quanh sức mạnh kinh khủng, â m â m hợp lại, nuốt h ế t tất cả, đi, mà đông đảo võ thần đại năng, nhưng là trong nháy mắt chợt lui mười mấy vạn trưởng, hơn một nghìn vị trốn ra được đỉnh cao tôn g i ả bá chủ, sợ hãi không thôi, cũng đã bị ánh sáng màu xanh bao phủ, đồng thời bị mang đi, trong thư không, cái kia màu xanh nhạt tia sáng, lấp lói hai lần, rốt cuộc triệt để tàn đ i màu xanh biết cổ kính, thì lại trực tiếp lói lên một cái, nhảy lên tầng tầng hư không, trở lại ánh sáng màu xanh lượn lờ bóng người trong tay, â m â m ầm, thanh bạch, đỏ đậm hai màu dây dưa uy năng, bao phủ bốn phía mười vạn trưởng hư không, nhưng trung quy chậm một bước, dần dần lùi bước trở lại, h、oh, ô, thời khắc này, bất luận võ thần đại năng vẫn là tầm thường đỉnh cao võ tôn đều là thở dài một hơi trong lòng tảng đá lớn hạ xuống đến đây bọn họ mới xem như là chân chính an toàn lần này thăm dò hành động cũng coi như chính thức hạ màn nhưng mà càng kịch liệt bão táp cũng đã tại chỗ bão phát ra người của chúng ta dĩ nhiên thật sự một c á c h đều không thể đi ra đông đảo võ thần đại năng thần niệm ngang ngược đảo qua ở đây còn sót lại đỉnh cao tôn giả bá chủ sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng bọn họ chờ đợi cuối cùng một điểm may mắn tâm tư cũng triệt đề thất bại vừa nãy cũng không vì di tích đặc thù che đậy thủ đoạn của chúng ta mà là những người đỉnh cao bá chủ thật sự một c á c h đều không có thể sống đi ra rất nhiều võ thần đại năng sắc mặt âm trầm đáng sợ để rất nhiều không rõ ý tưởng đỉnh cao tôn giả sắc mặt thấp t h ỏ m lo âu run lẩy bẩy chư vị lúc này một giọng già nua ở đông đảo võ thần bên trong vang lên nhất định có không ít người lòng tham bên dưới còn ở lại bên trong di tích bổ Muốn phải tiếp tục thăm dò. Dù sao, lúc trước thiên thanh linh tôn chờ ba người, cũng là phí thời gian mười lăm năm sau khi, sống sót trốn ra được. nhưng, ta chờ tuyển chọn những người đỉnh cao bá chủ, sớm đã bị chăm sóc quá, tuyệt sẽ không như vậy được. dù cho có người phản bội, cũng không đến nỗi toàn bộ cũng như này, nói, ngữ khí của hắn trở nên s â m lạnh vô cùng. cơ b ả n có thể kết luận, bọn họ tất cả đều chết rồi, bị người giết, bên trong di tích bộ trí bảo mảnh vỡ, chỉ sợ cũng bị cướp đoạt một hết rồi. Chết tiệt, một vị nữ giới võ thần quốc chủ, không nhìn được nổi giận mắng, đến tột cùng là ai, ai có thực lực như vậy, có phải là phá diệt kiếm tôn độc cô hồng, hoặc là mặt hải tần d ị hậu trường hắc thủ, Bất luận là làm sao làm được tất cả những thứ này, bản thân thực lực nhất định cực cường, mà nói tới võ tôn bên trong cường giả, bất kể là ai, trong đầu ấm t ư ợ n g đầu tiên, chính là phá diệt kiếm tôn độc cô hồng cùng tần d ị ệ t nguyên nhân không gì khác thực sự là hai người này quá mạnh mẽ. ở toàn bộ hạ giới bách quốc, đông đảo võ đảo tôn giả bên trong, đều là độc nhất đương cấp độ, có thể xưng vô địch. không làm được, là hai người này liên thủ, một người khác âm thanh âm lãnh võ thần tuần sát sứ. suy đoán nói, nếu như hai người sớm có cấu kết, liên thủ lại, lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù, không hẳn không thể làm thành chuyện như vậy. h ú n g hồ, hai người bọn họ liên thủ thực lực, đủ để quét ngang bên trong di tích bộ, rất nhiều võ thần đại năng vừa nghe, nhất thời thần sắc hơi động, xác thực, cái này suy đoán độ khả thi rất lớn, không thể bị lơ là. Cổ h u y n một tên võ thần đại năng, càng là vọt t h ẳ n g phía trước nhất, ánh sáng màu xanh lượn lờ bóng người mở miệng nói, ngươi là ta chờ bên trong, mạnh nhất một vị, càng là l ụ c viên thần quốc chi chủ, thương thiên minh minh chủ, ngươi có thể không cảm ứ n g một hồi, Độc cô hồng cùng tần d ị c h trạng thái, di tích bên trong, t r í bảo còn sót lại quy năng ngăn cách trong ngoài, thủ đoạn gì đều cơ bản mất đi hiệu lực, càng khỏi nói cảm ứng, chí ít bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng, l ụ c viên quốc chủ thực lực, sâu không lường được, trong truyền thuyết tiếp cận thần chủ cấp độ, hơn nữa tần d ị c h đ ộc cô hồng, chính là thương thiên minh thành viên, không hẳn không thể mơ hồ cảm ứ n g một hồi. Chí ít, mượn mối liên hệ này, thôi diễn một hồi thiên cơ, phải làm không thành vấn đề, không cần, l ụ c viên thần quốc quốc chủ, âm thanh bình thản mở miệng nói, ngay ở vừa mới, ta đã thôi diễn quá một lần, đ ộ p cu hồng cùng tần d ị ệ t đã chết rồi, mới vừa, di tích một lần nữa bị mở ra trong nháy mắt, hai người bọn họ ở lại thương thiên h ư giới thần niệm ngôi sao cũng đồng loạt dập tắt xem ra đã sớm ngã xuống ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương bốn trăm chín mươi sáu thôn thiên ma tôn sau lưng có người cái gì đông đảo võ thần đại năng nghe vậy trợn mắt ngoác mồm phá diệt kiếm tôn độc cô hồng mặt hải tần d ị lại chết rồi kết quả này có thể nói là xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, so với hai người là hậu trường hắc thủ, còn muốn cho bọn họ khiếp sợ. hai người này, thực lực cỡ nào mạnh, bản thân cũng đã võ tôn vô địch, chỉ muốn thành tựu võ thần, cái kia tầm thường võ thần tầng một, thậm chí tầng hai, chỉ sợ đều không đúng hai người này đối thủ, dù cho là cao cao tại thượng bọn họ, đối mặt hai người này, cũng ít nhiều phải cho ba điểm mặt mũi có thể kết quả đây nhân vật như vậy lại liền vô thanh vô tức chết ở bên trong di tích bộ l ụ c h u y ê n ngươi có thể xác nhận sao l ụ c viên quốc chủ bên cạnh một vị vẫn trầm mặt ông lão đột nhiên mở miệng nói hai người này thực lực không thể khiêng thường trừ phi chủ động sung kích trí bảo y năng tự sát bằng không dù cho bị vây công, cũng có thể toàn thân trở ra mới đúng. Di tích bên trong, ai có thể giết đến bọn họ, ta có chút khó có thể tin tưởng, bọn họ sẽ như vậy đơn giản sẽ chết. tuy rằng bị người nghi vấn, nhưng lục viên quốc chủ vẫn chưa nổi giận, trái lại ôm thanh nói, t ụ c đ ệ ta tự nhiên có một trăm linh tự tin, mới dám mở miệng, hai người này, xác thực đã chết rồi, ta biết, con gái ngươi cũng chết ở di tích bên trong, ngươi báo thù sốt ruột, có thể lý giải, nhưng ngươi c ẩ n t h ậ n ngấm lại, dù cho hai người này liên thủ, liền có thể ở bên trong di tích bộ, phức tạp hỗn loạn hư không trong hoàn cảnh, đem rất nhiều đỉnh cao bá chủ, toàn bộ giết sạch sao, l ụ c viên quốc chủ tiếng nói hạ xuống, rất nhiều võ thần đại năng, nhất thời trầm ngâm không nói, rơi vào trầm tư, l ụ c viên quốc chủ từng nói, nửa điểm không sai, vừa mới, bọn họ là suýt chút nữa bị phấn n ộ làm choáng váng đầu ấp, nhưng không có suy nghĩ tỉ mỉ qua chi tiết vấn đề, rất hiển nhiên, c h ả y rộng di tích tư không hành lang, dẫn đến bất kỳ một vị một lòng muốn chạy trốn đỉnh cao bá chủ, đều sẽ phi thường khó xét, hai người dù cho liên thủ, phân biệt truy sát, nhưng có thể giết chết một nửa, liền cao lắm, này vẫn là ngầm thừa nhận, bọn họ có thể dựa vào thủ đoạn nào đó, tinh chuẩn lần theo sở hữu đỉnh cao bá chủ tình huống, trên thực tế, chỉ là điểm ấy, liền hầu như không thể nào làm được, chí ít ở đây sở hữu đại năng liên thủ, đều luyện chí không được loại này đẳng cấp, còn có thể bên trong di tích bình thường sử dụng bí bảo nếu như không phải tần d ị c h cùng đ ộ c cô hồng cái kia sẽ là ai một vị võ thần quốc chủ lông mày sâu sắc nhăn lại vấn đề này cũng là sở hữu võ thần đại năng hiện nay quan tâm nhất một vấn đề ta cũng không có bất cứ manh mối nào có điều l ụ c viên quốc chủ nói c h ầ n c h ờ một chút mới tiếp tục nói Nếu như có thần chủ cấp độ đại năng, tự mình ra tay, ẩ m núp tiến vào di tích đây, vậy chúng ta, là không có cách nào nhận biết, mà loại tầng thứ này đại năng, cũng khẳng định có biện pháp, có thể giấu riêng được trí bảo quy năng cảm ứng, lấy thần chủ đại năng thực lực, dù cho trong vòng nửa tháng xếp sạch ba ngàn tôn giả, cũng là dễ dàng, hắn tiếng nói vừa ra. Đông đảo võ thần đại năng, liền đổi sắc mặt, cái này không thể nào chứ, thần chủ cấp độ đại năng, cái kia là thân phận cỡ nào địa vị, tất yếu, lén lén lút lút, l è n vào bên trong di tích bộ, hành hạ đến chết một đám tiểu b ố i sao, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, loại khả năng này cũng không lớn, l ụ c viên quốc chủ lắc đầu một cái, đúng rồi, một bên thiên phượng quốc chủ, đột nhiên vẻ mặt một lạnh, mở miệng nói, mọi người cùng nhau động thủ, đối với còn sót lại hạ xuống những tôn giả này sưu hồn, cha xem trí nhớ của bọn họ, ta liền không tin, màn này sau hắc thủ, gặp liền chút dấu vết cũng không lưu lại dưới, lời vừa nói ra, nhất thời được rất nhiều đại năng tán thành, cho tới nay hơn một ngàn đỉnh cao tôn giả, các bá chủ thái độ tự nhiên là không người quan tâm rất nhanh hơn năm mươi vị võ thần đại năng đồng loạt đồng thủ sưu hồn kết quả là đi ra nhưng cẩn thận so sánh trao đổi qua sau bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện đầu mối gì đều không có tất cả mọi người trong ký ức tìm không ra chút dấu vết phảng phất đó là một cách không tồn tại người chờ đã Lúc này, thiên phượng quốc chủ đột nhiên vẻ mặt hơi động, trầm giọng nói, ta có phát hiện, người này trong ký ức, từng xuất hiện một vệt áo bào đen bóng người, căn cứ so sánh, rất khả năng là thôn thiên ma tôn. cái gì, đông đảo võ thần, nhất thời lòng sinh khiếp sợ, liền ngay cả lục viên quốc chủ, đều đổi sắc mặt, thôn thiên ma tôn. cái này không thể nào, đúng, khu khác khu võ tôn, là làm sao giấu riêng được ta chờ thần niệm cảm ứng, hắn dựa vào c â y gì lẫn vào di tích, thiên phượng quốc chủ trao mày, đem một đoạn này then chốt ký ức, xuyên thấu qua thần niệm chia sẻ đi ra ngoài, chư vị, chính các ngươi xem một chút đi, mấy tức sau khi, đông đảo võ thần đại năng, hai mặt nhìn nhau, rơi vào hoàn toàn tính m ị t n g trầm mặt, một điều bí ẩm đ o á n chưa giải quyết, tân bí ẩm lại sản sinh, hậu trường hắc thủ, không có để lại nửa điểm manh mối không nói, lại thêm ra một cái, không biết dựa vào cái gì trà trộn vào di tích thôn thiên ma tôn, chết tiệt, một tên võ thần tuần sát sứ, nổi giận mắng, ban đầu ta liền đề nghị quá, không muốn tìm nhiều như vậy tôn giả, chỉ cần phái ra người của chúng ta đi vào, cướp đoạt trí b à o m ả n h vỡ liền có thể kết quả đây một lần tìm đến ba ngàn người lại làm cho tiểu tặc này chui lỗ thủng hốn tiến vào được rồi l ụ c viên quốc chủ lắc đầu một cái nhàn nhạt nói việc này lúc trước chúng ta cũng đã biểu quyết quá không cần nhắc lại nếu như không có nhiều như vậy tôn giả che lấp cùng lẫn lộn khí tức chúng ta muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, mới có thể luyện chế ra tạo hóa la bàn, có thể lần theo t r í bảo bí bảo, khẳng định mang theo võ thần cấp độ thủ đoạn và khí tức, vì che lấp mặt trên khí tức, để có thể ở bên trong di tích bộ sử dụng, rất nhiều võ thần đại năng, nhưng là trả giá không nhỏ tâm huyết, cái này cũng là tìm đến còn lại đỉnh cao võ tôn, b á chủ tác dụng, bằng không, thật sự coi đông đảo võ thần đại năng đều là mở thiện đường không công những ngươi mò đến cơ duyên chư vị lúc này một bên thiên phượng quốc chủ trầm ngâm một chút đột nhiên mắt sáng lên có thể hay không này thôn thiên ma tôn chính là hậu trường h ắ c thủ hay là thực lực của hắn so với tần dịch cùng độc cô hồng càng ngang tàng Thậm chí giết chết hai người này đây, không thể, vài vị võ thần, tại chỗ liền lắc đầu phản bác, so với tần d ị ệ t cùng đ ộ c cô hồng, càng ngang tàng, cái kia chẳng phải là có thể đối đầu võ thần, võ tôn thân có thể so với võ thần, khả năng này sao, từ thời đại viễn cổ, mãi cho đến hiện tại, từ thánh vực đến hạ giới, nào có như thế biến thái quái vật. thiên phượng quốc chủ nghe vậy thở dài có chút mất hết cả hứng n g ư ờ i đó cũng là bên cạnh hắn l ụ c viên quốc chủ lúc này nhưng đột nhiên mở miệng nói hay là còn có một cái khả năng này thôn thiên ma tôn sau lưng có người hơn nữa là thần chủ cấp độ đại năng như vậy hắn tự nhiên có thể ung dung dấu diêm được ta chờ tai mắt còn có thể bên trong di tích bộ triển khai đại tàn sát, nếu như đúng là như vậy, cái kia trước tất cả bí ẩm, liền đều có thể mở ra. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi bảy chu tiên sinh giao dịch. chuyện này, nghe được lục viên quốc chủ suy đoán, đông đảo võ thần đại năng, hai mặt nhìn nhau, không thể không nói, so với thần chủ đại năng, tự mình ẩ m núp đi vào, Thuyết pháp này hợp lý tính, liền muốn mạnh hơn nhiều, nhưng, nếu như c á i kia thôn thiên ma tôn sau lưng, thật sự có một vị thần chủ, vậy bọn họ còn muốn đoạt lại trí bảo mạnh vỡ, há không phải thành mơ hão, bọn họ cũng không có, đối kháng một vị thần chủ đại năng sức lực, ây, tính mịt giống như trầm mặc, kéo dài chục lát, thiên phượng quốc chủ đột nhiên mở miệng, chẳng lẽ, việc này liền như thế quên đi con gái của ta liền như thế không công chết rồi chúng ta tiêu hao lớn như vậy đánh đổi liền không công bị người hái được quả đào liền như thế nuốt giận vào bụng đông đảo võ thần đại năng sắc mặt đều có chút khó coi nhưng ai cũng không mở miệng chỉ là bầu không khí càng thêm nặng nề này cũng cũng chưa chắc lúc này l ụ c viên quốc chủ thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói, ta cổ mố người tự hỏi, kỳ môn thần thông, đặc thù bí pháp, vẫn có một ít, h ú n g hồ, hắn giơ tay lên, đem màu xanh biết cổ kính, hiện ra ở trước mắt mọi người, ý tứ sâu xa nói, thần chủ đại năng, sau lưng ta cũng không phải là không có, rất nhiều võ thần, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, một người liên thanh hỏi, Cổ h u y ê n ngươi chuẩn bị tiếp tục truy tìm sao. đương nhiên, ta muốn một cha tới cùng, lộc viên quốc chủ trong mắt, lần thứ nhất lộ ra hàn mang. chư vị đừng quên, chúng ta lần hành động này, nhưng là gạt thánh vực cao tầng, thậm chí còn mời người che lấp, nếu là thành công, tự nhiên đều đại hoan h ì chúng ta có đầy đủ sức lực đi có kè mặc cả, nhưng nếu như thất bại, chỉ sợ mọi người đều phải bị phạt nặng, hạ tràng thê thảm, nói, hắn quay đầu, nhìn về phía tinh vân trái tim giống như di tích, lạnh giọng nói, bất luận người kia là ai, lớn bao nhiêu bối cảnh, ta đều phải đem hắn, rút ra thần hồn, x è n luyện ngàn năm mà chết, bên trong di tích bộ, nơi nào đó bí cảnh trong không gian, nên nghĩ là ổ n thỏa, tần dịch ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trong tay thương thiên minh lệnh p h ủ lệnh p h ủ đã hóa thành bụi tan ngay ở mới vừa hắn đầu tiên là tiêu hao năm triệu cấp hai nạp tiền điểm quy mô lớn tăng lên bạc h cốt đạo thiên p h ủ xoay chuyển thiên cơ thôi diễn tác dụng bất luận người nào mượn nhân quả liên hệ thôi diễn tình trạng của hắn đều chỉ phải nhận được hắn đã tử vong tin tức sau đó Hắn lại tiêu hao một triệu cấp hai nạp tiền điểm, triệt để tách ra cùng thương thiên minh lệnh phù, thương thiên hư giới trong lúc đó liên hệ. đến đây, Hắn đã thành một cái người tự do, một cái rất nhiều võ thần đại năng. trong mắt người chết, ta đại thanh tẩy hành động, từ đầu tới đuôi, đều không có để lại bất kỳ dấu vết gì. bây giờ ta g i ả chết thoát thân, xem như là triệt để thoát khỏi hiểm nghi. có thể từ này đoàn vòng x o á y bên trong bước ra trở ra tần diệt nghĩ đến bên trong liền từ dung đứng dậy này một làn sóng thăm dò đỉnh cao tôn giả bá chủ chỉ sợ tử thương nặng nề dù cho rất nhiều võ thần đại năng muốn tổ chức làn sóng thứ hai thăm dò cũng không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành chớ nói chi là bọn họ che lớp thánh vực tai mắt nhận biết Há lại là kế hoạch lâu dài. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta liền cẩn thận đem bên trong di tích bộ, thanh lý cướp đoạt một lần, đem tảo hóa ngọc lộ, không gian kết tinh, toàn bộ thu nạp vào tay, tần diệt trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, tiếc nối duy nhất, chính là còn lại mười cây đ ỉ n h cao bá chủ, vẫn là mang theo mảnh vỡ chạy đi, những người trí bảo mảnh vỡ khẳng định rơi vào đông đảo võ thần tay bên trong, lại muốn cầm lại, chỉ sợ khó như lên trời, quên đi, trên đời việc, đều là khó có thể thập toàn thập mỹ. Lần này, ta xem như là độc chiếm hơn nửa chỗ tốt, cũng nên thấy đủ, giữa lúc tần d ị c h chuẩn bị, rời đi bí cảnh không gian thời điểm, vô, trước mặt hắn không gian, Thình lình bùng nổ ra từng đảo từng đảo kịch liệt không gian rung động. chuyện này, tần dịt lúc này s ư ờ n g sốt. trước mặt hắn, Thình lình bỗng dưng thêm ra đầy đủ mười mảnh. hai đại chí bảo mảnh vỡ, không nhiều không ít, chính là thiếu h ụ t cuối cùng mười mảnh. â m một luồng m i n h mông khí tức, nhất thời phóng lên trời, xúc động trong vạn dặm, thanh b ạ c h đỏ đậm hai màu ánh sáng. đều lấp lói không ngừng, huyền diệu tạo hóa khí tức, vô song sát phạt khí tức bốc lên, xèo xèo, tần dịch trong lòng, thu gom sở hữu t r í bảo mảnh vỡ, nhất thời bắn ra, trôi nổi ở trong h ư không, khí tức kinh sợ bên dưới, tần dịch khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, tiếp theo một cái trước mắt, rất nhiều t r í bảo mảnh vỡ, Lấy hai đại hạt nhân mảnh vỡ làm chủ, một lần nữa t ụ hợp lại cùng nhau, hóa thành hai đại khí tức kinh thiên đồng địa chí bảo. một người, chính là màu xanh bình xứ, ẩng chứa vô cùng tạo hóa. một người, chính là trường kiếm màu đỏ, sát khí xé xách h ư không, từ lâu phá nát mười mấy vạn năm hai đại chí bảo, vào đúng lúc này, càng một lần nữa hợp lại. có điều nhìn kỹ lại, vẫn cứ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo vết nước tồn tại, h i ể n nhiên chỉ là bước đầu hợp lại, vẫn chưa chân chính chữa chỉ như lúc ban đầu. ây, tần d ị ệ p sắc mặt kịch liệt biến hóa, tình cảnh này biến cố, có thể nói là vượt quá dự liệu của hắn, để hắn căn bản không phản ứng kịp. đang lúc này, tần d ị ệ p một đạo quen thuộc mà giọng un hòa, từ trong biển ý thức của hắn vang lên, chu tiên sinh, t ầ n d ị ệ p biến sắc, lập tức liền ổn định tâm thần, trầm giọng nói, đây là ngươi sắp xếp, không sai, chu tiên sinh âm thanh, mang theo một nụ cười, t ầ n d ị ệ p ngươi tốt vô cùng, không có phụ lòng ta đối với ngươi chờ mong, bây giờ, ngươi khoảng cách cuối cùng chân tướng, chỉ có cách xa một bước, Tần d ị c h trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, ta rõ ràng, ta sẽ đích thân vạch trần chân tướng. Lần này đây, ngươi tìm ta có chuyện gì, vì hai món chí bảo này sao, đúng, chu tiên sinh âm thanh, lộ ra không tên cảm khái. Hai món chí bảo này, cấp độ khoảng cách ngươi, quá mức xa xôi, hơn nữa chữa chỉ lên, khó như lên trời. bọn họ đối với ngươi, còn không có bao nhiêu tác dụng, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, đem hai cái phá nát trí bảo bán cho ta, điều kiện ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, t ầ n dịch ngẩn ra, ý niệm trong lòng bắt đầu cấp tốt cuồn cuộn, thành như chu tiên sinh nói, hai món trí bảo này, cầm bán cho hệ thống, là rất lớn lãng phí, nhưng lưu ở trong tay hắn, tựa hồ cũng không quá mãnh liệt dùng, ngược lại sẽ đưa tới vô cùng mơ ước cùng tai họa, đến thánh vượt đều là to lớn phiền toái, không bằng bán cho chu tiên sinh, đều đại hoan hỉ, cái kia muốn nhắc tới điều kiện gì đây, đổi món đồ gì mới thật, đổi một cái cùng cấp độ hoàn hảo chí bảo, vậy khẳng định không thể, hay là, có thể dùng để đổi lấy mười tỷ nguyên tinh, hoặc là cao nhất linh bảo, cao nhất m ỹ b à o hô, tần d ị c h đè xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ, phun ra một ngụm chọc khí, c h ầ m r ã i mở miệng nói, ta chỉ có hai c á c h điều kiện, chu tiên sinh ôn hòa cười cợt, trầm r ã i nói, ngươi nói, tần d ị c h khuôn mặt nghiêm túc, c h ầ m giọng nói, số một, ta muốn lại tiến vào một chuyến cửa chuyển tiểu thế giới, ngâm một lần cửa chuyển thiên trì, Ở là trước mắt hắn, hy vọng nhất đạt thành điều kiện, có thể, ta đáp ứng rồi, chu tiên sinh chưa từng có hỏi nguyên nhân, ngữ khí vẫn cứ ôn hòa, cách kia điều kiện thứ hai đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, Chương bốn trăm chín mươi tám lại vào cửa t r u y ể n tiểu thế giới, ta điều k i ệ n thứ h a i chính là, tần dịch hít sâu một hơi, trong ánh mắt thêm ra vẻ kiên n h ị ta muốn chu tiên sinh, ngươi một cách hứa hẹn. ngày sau, nếu ta vận dụng cách hứa hẹn này nhường ngươi hỗ trợ, c á i kia ở ngươi đủ khả năng trong phạm vi, bất luận bất kỳ yêu cầu gì, đều không thể cự tuyệt ta, từ đầu đến cuối, Chu tiên sinh đều đối với mình đều biểu lộ tương đối lớn thiện ý càng là hắn đã từng nói hắn cùng mình có cùng chung mục tiêu là cùng chung c h í hướng chiến hữu nhưng này nhiều lắm là hai bên tạm thời có cùng chung kẻ đ ị n h tần dịp mục tiêu là nghĩ cách cứu ra mẫu thân cùng muội muội giải trừ phụ thân trên người trận đồ để cho mình một nhà đoàn tụ mà chu tiên sinh mục tiêu khẳng định không thể là c á c h này đây chính là hai bên có sự bất đồng địa phương như sẽ có một ngày hắn cùng chu tiên sinh hợp tác đi tới phần cuối cái hứa hẹn này chí ít không đến nỗi để hai bên phản bội ngược lại nếu là hắn buồn lo vô cớ hai bên hợp tác vẫn trọn vẹn tiến hành cái kia ở cuối cùng cứu viện chiến đấu bên trong cũng có thể bỗng dưng thêm ra tới một người mạnh mẽ giúp đỡ có sao nói vậy chí ít chu tiên sinh thực lực là trước mắt hắn nhìn thấy tất cả mọi người bên trong nhất là sâu không lường được một vị chỉ cần chu tiên sinh đáp ứng tần dịch liền tuyệt đối không thiệt thòi chuyện này mà nghe được tần dịch yêu cầu chu tiên sinh hiếm thấy trần trờ một chút tựa hồ đang suy nghĩ hiển nhiên Tần dịch điều kiện thứ nhất, đối với h ắ n mà nói căn bản không tính là cái gì, chỉ có này điều kiện thứ hai, để h ắ n thận trọng rất nhiều, sẽ không dễ dàng đáp ứng h ắ n một cái hứa hẹn, ân, chu tiên sinh đột nhiên mở miệng nói, ngươi không thể đổi một cái sao, tần dịch hít hít mắt, l ắ c đầu một cái, ngữ khí kiên quyết, này e sợ không được, h ắ n đương nhiên có thể, dùng này hai cái phá nát trí bảo đi đổi lấy lượng lớn nguyên tinh chân bảo để thực lực tăng vọt nhưng hắn dám ở hạ giới thành tựu võ thần sao võ thần thiên t ư ợ n g vừa ra lập tức chấn động thiên địa muôn phương thánh vượt cao tầng trong nháy mắt liền sẽ bị kinh động mật thiết quan tâm nếu đem ra tạm thời không thể dùng còn không bằng đổi lấy một cái hứa hẹn đồng thời cũng là một cái mạnh mẽ lá bài tẩy Buồ hộ mệnh, kiếm lấy nguyên tinh chân bảo, tăng lên thực lực tu vi, có thừa biện pháp cùng thủ đoạn, mà có thể để chu tiên sinh ghi nợ hứa hẹn cơ hội. E sợ chỉ có như thế một lần, ai, chu tiên sinh thở dài, bất đắc dĩ nói, quên đi. chuyện lần trước, ta còn nợ ngươi một nửa an tình. chuyện lần trước, tần d ị ệ p ngẩn ra, lập tức liền nhớ tới, trước chính mình đi đến l ụ c viên thần quốc trên đường, gặp phải cái kia khủng bố h ư không đông lại bão táp, lúc trước hắn kiến thức nông c ạ n phân biệt không được, bây giờ hồi tưởng, cái kia rõ ràng cũng là một loại đáng sợ trí bảo cấp vật lưu lại uy năng, vật kia, có vẻ như là hoạt, hơn nửa, lại quan hệ cái gì kinh thiên động địa bí ẩn, nhưng hiện tại, chu tiên sinh chắc chắn sẽ không nói cho ta, Tần dịp ý niệm trong lòng chuyển động liền nghe được chu tiên sinh nói n g ư ơ i điều kiện thứ hai ta cũng đáp ứng rồi tần dịp khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng lúc này t r ì n h trọng nói vậy thì đa tả chu tiên sinh hắn dừng một chút lại nói tiếp chờ ta ở chỗ này di tích thăm dò cẩn thận một lần ngày sau trở về mặt hải thời điểm xin mời chu tiên sinh hỗ trợ đưa ta đi c ử u c h u y ể n tiểu thế giới, không biết, chu tiên sinh có thể không cho ta một c á c h liên hệ ngươi biện pháp, để ta, không thích hợp, ra ngoài tần dịch d ữ liệu chính là, chu tiên sinh càng mở miệng phản bác hắn lời nói, tần dịch, ngươi quá khinh thường bên ngoài những người lâu năm võ thần, càng là vị kia l ụ c viên quốc chủ, ngươi hiện tại đi, vẫn tới kịp, nếu là chậm nữa chốc lát, E sợ có hòa sát thân. Tần d ị ệ p nghe vậy. Lúc này đổi sắc mặt. Trong lòng mạnh mẽ chấn động. có hòa sát thân. Chu tiên sinh chính miệng nói ra lời nói. tổng không đến nỗi dùng tin tức giả lừa hắn. kính xin Chu tiên sinh dạy ta. Tần d ị ệ p nhất thời nghiêm mặt. khiêm tốn hỏi một câu. bọn họ phải như thế nào đối phó ta. ngươi nhạc. Chu tiên sinh đập phá chập lưới. thuận miệng nói, người thủ đoạn nhỏ, tuy rằng có hiệu lực, nhưng cũng triệt để để bọn họ không đ ư ờ n g có thể đi, chỉ có thể dám mạo hiểm kỳ hiểm, vì kia l ụ c viên quốc chủ, từ lâu là võ thần tầng sáu, chính là tiếp cận thần chủ cấp bậc đại năng, hắn như trả giá to lớn đánh đổi, đủ để dựa vào bí pháp, phân ra một bộ hóa thân thứ hay, che lấp bản thân khí tức, Lèn vào chỗ này chiến trường bên trong di tích bộ, đến đây tự mình truy sát ngươi, hắn hóa thân thứ hai, ở bên trong di tích bộ, tuy rằng tuyệt không dám toàn lực phát huy, nhưng cũng có ít nhất v õ thần cảnh tầng ba, thậm chí tiếp cận tầng bốn uy năng, ngươi nói, hắn đến tự mình truy sát ngươi, ngươi chống đỡ được sao, chuyện này tần dịp sắc mặt, trong nháy mắt trở nên hơi khó coi, thực lực bây giờ của hắn, đối phó một vị võ thần cảnh tầng hai, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, phần thắng rất nhỏ, l ụ c viên quốc chủ hóa thân thứ hai, đủ để đường đường chính chính nhìn é p hắn, chu tiên sinh nói nửa điểm không sai, nay xác thực là họ sát thân, nếu như hắn không có phòng bị, e sợ chỉ có thể dựa vào xúc động hai đại trí bảo tàn dư uy năng, sau đó dựa vào hệ thống phòng hộ, trả giá to lớn đánh đổi, mới có khả năng vượt qua này một hồi kiếp số, vậy bây giờ liền phiền phức, tần d ị c t cao mày, trầm ngâm nói, dù cho ta lập tức rời đi, bên ngoài cũng có rất nhiều võ thần nhìn, căn bản là không có cách tách ra, ngươi lo xa rồi, chu tiên sinh khẽ cười một tiếng, trầm r ã i nói, chỉ cần ngươi đồng ý rời đi di tích, cùng ta nói một tiếng, ta tự nhiên có thể đem ngươi đưa đi chỗ an toàn. Thật không, tần diệp nghe vậy, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, mở miệng nói, vậy thì làm phiền chu tiên sinh, không sao, vừa dứt lời, tần diệp đột nhiên mắt tối sầm lại, triệt để đánh mất đối ngoại giới không gian cảm ứng, theo bản năng nhắm h a i mắt lại. Chờ Hắn một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng là triệt để sưởng sốt. chuyện này, trước mặt Hắn, rõ ràng là một vũng mười trượng vung vắn bể nước, chất lỏng màu nhú bạc tràn ngập bên trong, vạn đạo ánh mặt trời, xuyên thấu qua bốn phía đá tảng lồng không đ ỉ n h phá động, soi sáng mà xuống, dạng người rực rỡ, say lòng người con ngươi, cửa chuyện thiên trì, ta lại, Trực tiếp đến cửa c h u y ể n tiểu thế giới cửa c h u y ể n thiên trì bên cạnh. Nay ca múa nhạc chính là chu tiên sinh nói, đưa ta đi chỗ an toàn, tần dịch có chút choáng váng, trong lòng chấn động khôn kể. Lần này na di có bao xa, tối thiểu, vượt qua hơn mười tỷ bên trong chứ. hơn nữa, vẫn là ở tầng thứ hai trong h ư không, tạo hóa chiến trường bên trong di tích bộ. lại trong nháy mắt liền trực tiếp đến cửa chuyển tiểu thế giới bên trong thật là biến thái tần dịch phục hồi tinh thần lại không nhìn được âm thầm t ạ c lưới trong ngày thường đều là người khác nói hắn biến thái hắn hôm nay rốt cuộc cũng trải nghiệm một cái cảm giác người khác biến thái tư vị cũng không biết này chu tiên sinh đến tột cùng là cái gì cấp bậc đại năng liền người như hắn đ ề u ở cẩn thận ẩm núp, trong bóng tối mưu đồ, xem r a thương lan thánh vực nước, so với ta tưởng tượng còn muốn thâm a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương bốn trăm chín mươi chín lần thứ hai q u n linh hồn giải phóng q u n hô, tần dịp phun ra một ngụm chọc khí, đem tạp niệm hết mức đè xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt cửa chuyển thiên trì, k h ẽ mỉm cười, Lâu không gặp, không nghĩ tới, ta lần thứ hai linh hồn giải phóng, vẫn cứ cần n h ớ ngươi tới mở. Hắn cởi trên người pháp y cùng ủng, để trần trên để trần chân, chỉ mặc một bộ quần lót, liền bước vào cửa chuyển thiên trì bên trong, khoanh chân ngồi xuống, thiên trì bên trong màu trắng nguyên dịch, đem hắn hơn một nửa cái thân thể nuốt hết, bắt đầu đi, tần dịch nhắm hai mắt lại, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn mở ra võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, theo phán đoán, ký chủ vị trí có lượng lớn cao độ tinh khiết hóa lòng nguyên khí, đủ để thay thế lần thứ hai linh hồn giải phóng tiêu hao, nhưng ký chủ, nhưng cần tiêu hao năm triệu điểm cấp hai nạp tiền điểm, tới mở linh hồn giải phóng Module, có hay không xác nhận mở ra, tần d ị c h sớm có d ữ liệu, tự nhiên không chút do dự nói, xác nhận mở ra, bất luận làm sao, n à y một phần mười tiêu hao, là làm sao cũng tỉnh không tới. trong nháy mắt, tần d ị c h trong sổ sách trên cấp hai nạp tiền điểm, bị khấu trừ đầy đủ năm triệu, nguyên bản trải qua đăng thần tế đàn một trận chiến, Đầy đ ủ rất nhiều lần nạp tiền điểm, trải qua liên tiếp tiêu hao, lại bị đánh về nguyên hình, cơ bản tiêu hao sạch sành xanh, k e n lần thứ hai linh hồn giải phóng đã mở ra, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở hạ xuống, t ầ n dịch bỗng nhiên cảm giác được, tự thân ý niệm bay vút lên, tiến vào một c á c h nào đó nơi vô hạn cao địa phương xa, vô hình t r u n g thân thể nơi sâu xa một đảo gông xiềng, ầm ầm phá nát, đây là t ầ n g thứ hai gông xiềng, nếu nói là đã từng t ầ n g thứ nhất gông xiềng, là yếu đuối gỗ mục chế tạo, vậy này t ầ n g thứ hai gông xiềng, chính là b á c h luyện thép tinh chế đúc thành, một khi chém xuống gông xiềng, phá tan người trời giới hạn, ầm ầm, t ầ n d ị c h cả người rung động không ngừng, thân thể, chân nguyên, thần niệm, lực lượng không gian, phảng phất rơi vào rồi đại nhiễm hang bình thường bị rảo làm. Nếu nói là nguyên bản, tần dịch sức mạnh hỗn nguyên như một, là một bộ hoàn mỹ tác phẩm hội họa. giờ k h ắ c này, năm màu hết mức gom, biển trời hóa thành một màu, mà sau lưng tần dịch, chẳng biết lúc nào, đã hiển hóa ra hắn pháp thân thiên đế thân thể huyến ảnh, rầm, thân thể của hắn ngồi x h i p bằng nơi. vô sớ nguyên dịch mãnh liệt mà đến hóa thành to khoảng mười trường to lớn vòng xoáy toàn bộ c ử u chuyển thiên trì cũng như cùng có nổ long bốc lên nguyên bản m i n h mông nhiều nguyên dịch càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất giảm thiểu tần dịch trên thân hình tựa hồ phóng ra một loại kỳ lạ hào quang đem cả người hắn đều soi sáng gần như trong suốt phía sau ngày đó đấy thân thể huyến ảnh càng ngày càng chân thực càng ngày càng cô động tựa hồ lúc nào cũng có thể một bước bước ra bước vào hiện thế chân nguyên biến chất bên trong loại kia muốn thai ngén ra món đồ gì cảm giác càng mãnh liệt thời gian nhanh chóng trôi qua tần d ị c h lột xác một khắc chưa từng ngừng lại để hắn càng ngày càng lớn mạnh đầy đủ nửa tháng sau Tần dịp chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt trong suốt như ngọc, ta sức mạnh, ở không thể cơ sở trên, lại phiên gấp mấy lần, tần d ị c hơi nhích khói môi lên lên, hắn hôm nay, thực lực và lúc trước lần thứ nhất mở ra linh hồn giải phóng, là khác biệt một trời một vực, hơi chuyển đ ồ n g ý nghĩ một chút, hoàn mỹ hình thái dưới sức mạnh biến hóa, rõ ràng trước mắt, b ả n thân sức chiến đấu tăng lên phạm vi cùng lần thứ nhất gần như bây giờ ta lẽ ra có thể chắc thắng phần lớn võ thần tầng ba nhưng khoảng cách tầng bốn còn có đoạn khoảng cách u v G, W, ờ m đại khái cùng lục viên quốc chủ để nhị phân thân gần như tần dịch thấy buồn cười đứng dậy ánh mắt quét qua đã từng nhẫn chìm đến hắn cờ nguyên dịch Đa cơ cạn. Chỉ có thể miễn cứng c bản bàn miễn không hắn khô thể h mu quá ây, n Lần n à Xem như lúc à đem cửa chuyển thiên h trì t khô rồi. Không rồi. ó mấy này, g n hơn vạn năm. Tần thiên Chỉ sợ khó để khôi phục.、Tần、dịch pháp vào Mặt cất bước sợ để đi rời trì. Mặt vào pháp y cùng ngủ. ây, Lúc ngủng. Ây. này. hắn tựa hồ mới ý thức tới một c á c h nào đó vấn đề. Hắn muốn làm sao rời đi đây. Hắn vừa không có t r u y ề n thừa lệnh phù. c o i như lại đi c ử u c h u y ể n tế đàn, chỉ sợ cũng là uổng phí thời gian, chu, hắn theo bản năng hô nửa tiếng, liền thấy hoa mắt, bốn phía không gian biến hóa, đấu c h u y ể n tinh di, chờ hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía, thình lình đã đi đến một chỗ vô biên mặt biển bên trên, cũng thật là nửa điểm bắt chuyện đều không đánh, tần dịp âm thầm lắc đầu, hắn dò ra khổng lồ thần niệm, Quét ngang bốn phía mặt biển, nhất thời nhận ra được hắn lúc này thân ở địa phương, khoảng cách nguyên linh cung không xa, nói chuẩn xác, liền vạn dầm khoảng cách đều không có, thơm, trước tiên ẩn dấu hành tung, nghĩ cách tìm hiểu tin tức, nghĩ biện pháp tiếp cận mặt hải quốc chủ đi, nếu ta chết quá một lần, tối thật cẩn trọng một chút, hắn ở thương thiên minh đã xóa tên, thành viên chính thức lệnh phù, đều biến thành cho tàn, muốn dựa vào con đường này, tiếp cận mặt hải quốc chủ, đã không thể thực hiện được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thực sự không được, vậy cũng chỉ có lẻn vào thông thiên châu lục quốc chủ hành cung, mạnh mẽ đem hắn c h ấ n áp, ngược lại bằng vào ta thực lực hôm nay, c h ấ n áp hắn, có tới một trăm phần trăm nắm, tần dịch ý niệm trong lòng lấp lói thời điểm, khổng lồ thần niệm bên trong đột nhiên nhận ra được một tia không đúng địa phương người quá nhiều rồi cách kia nguyên linh cung bên trong hội tụ võ tôn cường giả tựa hồ quá nhiều rồi một điểm vượt xa bình thường quy mô chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh tần dịch lúc này toàn lực thôi thúc thần niệm đi dò xét lấy hắn bây giờ thực lực tu vi thần niệm xuyên thấu qua tầng thứ hai m ư không tra xét tầm thường cấm đoạn thư không đại trận, hoàn toàn là trang trí, không ngăn được hắn thẩm thấu, rất nhanh, tần dịch liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, mấy ngày nay chính là thiên la hội tổ chức tháng ngày, chẳng trách nguyên linh cung náo nhiệt như thế, nơi này thiên la hội, không phải là cái kia siêu cấp tổ chức, mặt hải thiên la hội, toàn xưng là mặt hải thần quốc thiên la pháp hội, chính là các đại siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, phân cách bánh gương a, t, o, lẫn nhau hiệp thương tổ hội, cũng là mặt hải bên trong, rất nhiều tôn giả giao lưu một hồi t h ỉ n h yến, nay ngược lại là một cơ hội tốt, thực sự là trời cũng giúp ta, tần d ị c h trong lòng, âm thầm có ý nghĩ, nhiều như vậy tôn giả hội tụ, rất khả năng liền sẽ nói chuyện phiếm đến một ít, liên quan với mặt hải quốc chủ tin tức, các tôn giả nắm giữ tin tức, tự nhiên so với ngoại giới độ tin cậy cao quá nhiều rồi. hơn nữa, hắn cũng không cần lại chung quanh tìm hiểu, có thể tiết tiết kiếm rất nhiều thời gian. h ô, hắn thôi thúc chân nguyên lực lượng, lặng yên lẻn vào tầng thứ hai trong h ư không, hướng về nguyên linh cung chạy như bay, chỉ c h ú t lát sau, nguyên linh cung đại trận, bị tần d ị c h không nhìn thẳng, hắn nghênh ngang, lẻn vào đến nguyên linh cung bên trong. Bản thân hắn, ở vào tầng thứ hai tư không, có thể nói, đối với không có năng lực, chạm tới tầng này tư không tất cả mọi người mà nói. Hắn chính là tư vô, đừng nói đụng vào, liền ngay cả cảm ứng, đều không cảm ứng được hắn. cái kia một tòa đồng phủ trận pháp, h Ở là chính là mặt hải quốc chủ tư mã toàn, ban thưởng cho nguyên linh cung chủ đi. Trong h ư không, tần d ị c h liếc mắt một cái, cách đó không xa trận pháp, này một tòa trận pháp, bao trùm phạm vi tuy nhỏ, nhưng tương tự ngăn cách một phần tầm thứ hai h ư không, rõ ràng cấp độ bất phàm, để ta xem một chút, những tôn giả này tụ hội địa phương ở đâu, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm n g u y ê n linh cung bên trong, thiên la pháp hội, tần d ị ệ t thần n i ệ m mượn t ầ n g thứ hai h ư n g mịt mờ đảo q u a nguyên linh cung, rất nhanh, hắn thì có phát hiện, một chỗ xa hoa bàng bạc đại điện bên trong, có tới hơn một trăm vị võ đảo tôn giả hội tụ, t ụ tập dưới một mái nhà, xem ra, liền ở đây chỗ Tần d ị ệ t điều động đồn quang, chạy như bay. Sau đó, hắn điều chỉnh một hồi h ư không lực lượng hiện ra, có thể để hắn xuyên thấu qua h ư không, thấy rõ ngoại giới cảnh tượng, nghe rõ ngoại giới âm thanh, mà ngoại giới người, căn bản không phát hiện được hắn, lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, những này đối với không gian ứng dụng, có điều là tiện tay mà làm kỹ xảo nhỏ, chỉ là người ngoài, sẽ cảm thấy chấn động phi thường, liền dường như lúc trước, xem nguyên linh cung chủ bình thường, cũng cảm thấy hắn cao thâm khó dò, thá h a trần huyên, đã lâu không gặp, đến đến đến, v ì huyên đến vì ngươi giới thiệu, lần trước, thực sự là nhận được thượng tôn cứu viện, tại hạ vô cùng cảm kích ạ nói đến, Lần này nguyên linh cung chủ lại đang bế quan thật không biết đang làm cái gì rất nhiều tôn giả tuấn năm tuần ba tụ tập cùng một chỗ giơ ly rượu ăn uống linh đình lẫn nhau bắt chuyện giao lưu bầu không khí thân thiện càng có lẫn nhau hiểu biết không ít tôn giả đã ở tổ chức tiệc trà trong đám người tần dịch nhìn thấy tỉ như tứ hải thượng nhân hà lạc thượng tôn phúc hải thượng tôn chờ không ít người quen cũ tăng kinh thương hải nan vi thủy a tần dịp nhìn này một cảnh tượng không khỏi cảm khái một tiếng đi tới một chuyến lục viên thần quốc kiến thức cái kia phồn hoa cường thịnh mấy vạn tôn giả hội tổ cảnh tượng tham gia đông đảo võ thần tổ chức ba ngàn đỉnh cao võ tôn bá chủ liên hợp hành động lớn t â m mắt của hắn kiến thức Đều bị cất cao quá nhiều rồi. Bây giờ quay đầu. đến xem này một hồi ở mặt hải bên trong bị vô số võ giả kêu gọi. cuối cùng một đời đều muốn chui vào cái gọi là thiên la pháp hội. chỉ cảm thấy dường như quá xa xa giống như g h e o kiệt đáng thương. toàn bộ mặt hải thần quốc, là như vậy hẻo lánh hoang vu. e sợ vẫn không có lục viên thần quốc bên trong. tùy tiện một cái bá chủ thế lực lớn dưới hạt địa d ư ớ i phồn hoa. những này võ tôn từng cây từng cây ở mặt hải bên trong cao cao t à i thượng kỳ thực cũng là í c h ngồi đáy giếng hay là thương lan thánh vực người đối xử hạ giới bách quốc người cũng là loại thái độ này hắn tâm niệm chuyển động tuy ý di chuyển bước tiến thần niệm dò xét những tôn giả này trong lúc đó giao lưu hắn rất có kiên trì tuy rằng những tôn giả này môn vẫn tán gấu đều là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ nhưng hắn cũng không có thiếu kiên nhẫn rất nhanh hắn thì có phát hiện c á i này canh giờ quốc chủ lão nhân ra người còn chưa tới sao sách mặt hải quốc chủ nhưng là võ thần đại năng tự nhiên là thích làm gì thì làm muốn lúc nào đến liền lúc nào đến rồi nói rất đúng này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy mặt hải quốc chủ đây. h á hạ. bảy trăm năm trước, ta ngược lại thật ra gặp một lần. có điều khi đó, tần d ị c h nghe được hai vị này tôn giả đối thoại. không khỏi sửng sốt, mặt hải quốc chủ yếu đến. thời gian qua đi bảy trăm năm sau, hắn lại có hứng thú, muốn tới tham gia thiên la pháp hội. trùng hợp như vậy, tần d ị c h đột nhiên rõ ràng. vì sao chu tiên sinh, phải đem hắn trực tiếp na di đến nguyên linh cung phổ cận. đây là trực tiếp cho hắn bày sắn đường a, còn kém cho hắn để giao. hắn vốn tưởng rằng, còn muốn trì hoãn một quãng thời gian, trong bóng tối ẩn núp tra xét, mới có thể tìm được cơ hội. nhưng không nghĩ đến, cơ hội tới nhanh như vậy, hô, tần dịch hít sâu một hơi. đem trong lòng sao động xôi chào ý nghĩ đè xuống, tiếp tục dò xét hai người đối thoại, rất nhanh. Hắn liền biết rồi mặt hải quốc chủ yếu đến nguyên nhân. nói đến, vẫn cùng hắn có thoát không ra quan hệ. nguyên lai, trước đây không lâu dược vương cốc lão cốc chủ, hướng về mặt hải quốc chủ dâng lên linh đan, để người sau tâm tình đại đại sung sướng, bởi vậy đối với hắn đại thêm tán dương, Mặt hải quốc chủ tâm tình tốt, liền thuận thế nghĩ đến, đi thiên la pháp hội đi dạo một vòng, lúc này mới truyền xuống pháp chỉ, không được, tần d ị c h đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng căng thẳng, mặt hải quốc chủ, dù cho thực lực đã không bằng hắn, nhưng cũng là chân thật võ thần đại năng, hắn đồng dạng là có thể cảm ứng, thao túng t ầ n g thứ hai hư không, nếu là mình, còn giấu ở tầng thứ hai trong h ư không, đến thời điểm bị hắn cảm ứ n g được, tất nhiên liền sẽ để hắn có cảnh giác, có phòng bị, người bên ngoài, hay là đối với ta còn không thế nào hiểu rõ. nhưng mặt hải quốc chủ tư mã toàn, hắn đối với chuyện năm đó, đầu đ u ô i câu chuyện, căn bản là rõ rõ ràng ràng, một khi ta bị hắn từ tầng thứ hai trong h ư không bước ra, chỉ cần có người kinh ngạc bên dưới, phô lên tên của ta, liền tất nhiên sẽ làm hắn kinh hãi bên dưới, lập tức đăng báo, dù cho ta lập tức triển khai lưỡng giới phân cát, cũng không nhất định có một trăm linh tự tin, tần dịch ý nghĩ cấp tốt cuồn cuộn, đây là một cách trí mạng lỗ thủng, nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn, có thể lẽ nào liền như thế từ bỏ hay sao. thông thiên châu lục mặt hải quốc chủ hành cung đó là các đời quốc chủ gia cố mười mấy vạn năm truyền thừa t r ầ n pháp e sợ cực kỳ cường hãn nếu là bỏ qua cơ hội lần này không biết còn muốn chờ chờ bao lâu cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn tần d ị c h cắn răng một cái h ạ quyết tâm đã như vậy vậy thì thẳng thắn chính diện tập kích Đánh hắn một trở tay không kịp, một niệm đến đây, tần dịch liền ở tầng thứ hai trong thư không đồn hình, lặng yên rời đi nguyên linh cung phạm vi, trở lại trên mặt biển. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo màu xanh đồn quang, quang minh chính đại giá lâm nguyên linh cung. Chỉ chục lát sau, đại tần thái tử, tần dịch điện hạ giá lâm, hùng v ĩ cung điện trước, tiếng t r u n g vang động, một tiếng ẩm chứa kích động kính nể cao d ò n quát lớn vang lên tần d ị ệ t tần d ị ệ t điện hạ tới hắn không phải nghe đồn đi tới lục viên thần quốc sao nhanh như vậy sẽ trở lại nhanh nhanh đi nghênh đón hùng v ĩ bên trong cung điện đông đảo tôn giả nhất thời lấy làm kinh hãi r ồ n dập đứng dậy đi đến nghênh tiếp không dám chậm chế chút nào bây giờ tần d ị ệ t ở mặt hải bên trong uy vọng đã sớm lại như mặt trời ban trưa cửa cung điện trước tần d ị c h một bộ bãi trên mặt mang theo ý cười cất bước đi vào bên trong cung điện tần d ị c h điện hạ nhìn thấy điện hạ rất nhiều tôn giả như ông vỡ tổ sông tới cung kính mà khiêm tốn hành lễ chư vị có lễ tần d ị c h cười chắp tay một vòng xem như là đáp lễ đông đảo tôn giả đều có tự mình biết mình, rất nhanh tàn đi, chỉ có tứ hải thượng nhân, hà lạc thượng tôn chờ mấy người, còn vây quanh ở tần dịch bên người, đến cung điện một c h ỗ ngóc ngách, lẫn nhau bắt chuyện, điện hạ, hà lạc thượng tôn đưa ra một viên màu đen nhẫn không gian, cung kính nói, đây là ngày trước khi đi, xin nhờ ta bán đi rất nhiều bảo khí, Bí bảo cùng bảo tài vân vân tổng cộng là một trăm linh bảy vạn nguyên tinh mời ngài kiểm tra và nhận được tần dị cười cợt đem nhẫn không gian nhận lấy tiện tay đem nguyên tinh hối đoái thành nạp tiền điểm điện hạ một bên tứ hải thượng nhân hiếu kỳ mở miệng nói nghe nói ngài trước đây không lâu đi tới một chuyến lục viên thần quốc không biết nơi đó là c ỡ nào cảnh tượng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh một mặt hải quốc chủ tư mã toàn, lục viên thần quốc, mạnh nhất thần quốc, hạ giới trái tim, dù cho là mặt hải, hồng hà loại này hẻo lánh thần quốc, đối với đại danh, cũng là như sấm bên tai, tứ hải thượng nhân các loại tầm thường tôn giả, nói với truyền bên trong lục viên thần quốc, tự nhiên là hiếu kỳ không ngớt, l ụ c viên thần quốc a, tần dịch bưng ly rượu, cảm khái nói, muôn hình vạn trạng, danh bất h ư truyền a, không nói những cái khác, nơi đó cơ quan tạo v ậ t thuật, thực sự là để ta mở mang tầm mắt, đặc biệt nơi đó tàu bay mạng lưới, hắn đem l ụ c viên thần quốc bên trong hiểu biết, tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên, chủ yếu là nơi đó võ đạo, trận pháp, cơ quan tạo vật, thành phố trên không vân vân, liên quan với đăng thần tế đàn, tạo hóa chiến trường di tích loại này then chốt sự tình, hắn tự nhiên là không xem nói, mặt hải quá mức hẻo lánh, sớm ở trung ương nơi, gây nên to lớn náo động sự tình, nơi này võ tôn cũng không biết gì cả, dù vậy, tứ hải thượng nhân, Hà lạc thượng tôn các loại vẫn cứ nghe được say sưa ngon lành hai mắt tỏa ánh sáng càng thêm ngóng trông bắt chuyện giao lưu bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua ước chừng đại sau nửa canh giờ cho nên nói nơi đó tôn giả quá nhiều võ giả cạnh tranh cũng xác thực kịch liệt chính đang giảng dài tần d ị c h đột nhiên dừng một chút sắc mặt hơi đ ổ i tiếp theo một cái chớp mắt một luồng mạnh mẽ vô cùng cao cao tại thượng khí tức â m â m phúc tán tứ phương hướng về vòng trời khắp nơi á c bức mà tới quốc lái chính lâm đông đảo tôn giả mau chóng n g h ê tiếp một đảo lớn lao h ở hứng cao giọng báo uống dung khắp vạn dặm mây xanh quốc chủ đến rồi điện bên trong đông đảo tôn giả nhất thời sôi trào vội vã một mạch dâng tới cửa điện ở ngoài, tần d ị c h danh tiếng mạnh hơn, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là một vị đỉnh cao võ tôn, mà mặt hải quốc chủ, nhưng là chân chân chính chính võ thần đại năng, cao cao t à i thượng, nắm giữ tất cả đại nhân vật, là bọn họ nịnh bở nịnh hót đối tượng, tần d ị c h cũng tùy tùng sòng người, rời đi đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc xa hoa vô cùng to lớn tàu bay chậm rãi từ trong vòng trời hạ xuống mấy tức sau một đạo màu đen lớn lao đổn quang từ trong vòng trời hạ xuống phía sau còn theo bốn đạo màu sắc khác nhau khí tức cường hãn đổn quang mặt hải q u ố c chủ tư mã toàn tân d ị c h hít mắt nhìn tròng trọc vào màu đen đổn quang bên trong bóng người đó là một ông lão Hắn ước chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, ăn mặc một thân đen t ị t hoa mỹ áo choàng, đầu đội hắt ngọc quan, khuôn mặt g i à nua, tóc hoa dâm, ở sau người Hắn, bốn đạo đồn quang, thình lình đều là đỉnh cao v õ tôn, mỗi người đều là tầm thứ ba thứ, thực lực không tầm thường, dù sao, mặt hải quốc chủ coi như lại kém, cũng là b á c h đại quốc chủ một trong chân chính võ thần đại năng, hắn ra ngoài phô trương, đương nhiên không nhỏ, ta chở cung nghinh quốc lái chính lâm, rất nhiều tôn già, cấp tốc sắp xếp trình tệ, đồng loạt khom mình hành lễ, không nghi ngờ chút nào, tần dịp thực lực địa vị, là công nhận mạnh nhất, chủ nhà nguyên linh cung chủ lại không ở, tự nhiên là hắn đứng ở mặt trước, thành t ự quần tôn đại biểu, bình thân, một giọng già nua ở trên vòng trời đẩy ra màu đen đổn quang rơi xuống đất thằng tắp hàng ở tần dịch trước người một bộ hắc bào tư mã toàn quét tần dịch một ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vị này chính là ai mới lên cấp đỉnh cao võ tôn sao phong đỉnh tiên hắn ở đâu tần dịch nghe vậy c h ầ m rãi ngẩng đầu lên nhìn thằng trước mặt tư mã toàn trong đôi mắt tinh quang tăng vọc, quốc chủ đại nhân, một bên phúc hải thượng tôn, tiến lên một bước, liền muốn g i à n h trước đáp, nguyên linh cung chủ đang lúc bế quan, vị này chính là tây bắc bên trong đại tần, tiếng nói của hắn im bặt đi, bởi vì giờ k h ắ c này, mặt hải quốc chủ, dĩ nhiên đột ngột biến mất không còn t â m hơi, không riêng là hắn, vừa mới đứng ở trước mặt hắn tần dịch, liền mang theo mặt hải quốc chủ phía sau bốn vị người hầu, cũng một khối biến mất không thấy hình bóng. chuyện này, này, phúc hải thượng tôn mung, không riêng là hắn, ở đây sở hữu võ đạo tôn giả, đều rơi vào mở miệc bên trong, mặt hải quốc chủ nhân đây, mới vừa rồi còn ở đây, lớn như vậy một đại nhân vật, đường đường võ thần đại năng, còn có thể hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Li kỳ biến mất hay sao, tầng thứ hai trong thư không, không được, tư mã toàn cấp tốc phản ứng lại, sắc mặt đại biến, bốn phía, vạn trưởng bên trong phạm vi, thình lình đã bị một tầng ấm ánh long lanh, cứng rắn không thể phá vỡ không gian xa l ạ bao phủ, ngươi đến tột cùng là ai, tư mã toàn như gặp đại địch nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị hắn rõ ràng không từ này trên thân thể người, cảm nhận được một tia nửa điểm thuộc về võ thần cảnh khí tức nhưng loại thần thông này ui năng cỡ này làm sao có khả năng là võ tôn n g ư ờ i gan chó thật là lớn tư mã toàn phía sau tứ đại đỉnh cao tôn giả lúc này mới phản ứng được bên trong một người có thể là đi theo tư mã toàn bên cạnh di khí sai khiến quen rồi há mồm liền mắng ngươi muốn làm gì lại dám đầu n g u một bên ba đồng bạn, sắc mặt sợ hãi, hận không thể đi ngăn chặn hắn miệng, u、um、n ào, tần dịch lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, trong thư không, có quang nước toát, cái kia ăn nói ngông cuồng đỉnh cao tôn giả, liền mang theo còn lại tam đại người hầu, không hề sức chống cự, trong nháy mắt biến thành cho bụi, ngươi, tư mã toàn trong lòng, càng bắt đầu kinh hãi, Hắn trung quy là võ thần cảnh tầng hai, vì lẽ đó trong nháy mắt đó, Hắn cảm ứng rất rõ ràng, không có pháp lực dấu vết, i vận dụng chỉ là chân nguyên thôi thúc thần thông, trước mặt này không rõ lai lịch thiếu niên mặt áo trắng, dĩ nhiên thật sự chỉ là võ tôn, người này đến tột cùng là quái vật gì, chẳng lẽ là thần chủ truyền thí, tư mã toàn sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, quốc chủ đại nhân, một lần nữa giới thiệu một chút, tần d ị ệ p khuôn mặt hờ hững, từng chữ từng chữ mở miệng nói, tại hạ, tần d ị ệ p đại tấn vân châu, chủ nhà họ tần tần chấn thiên c h i tử, tần d ị ệ p ây, tư mã toàn sắc mặt cuồng biến, theo bản năng liền lùi lại ba bước, là ngươi, không thể, ngươi đã sớm bị trở thành phế nhân, ngươi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, â m thanh im m ặ t đi, nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần dịp ngươi, đúng là hắn, tần dịp sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói, đều đến một bước này, ta giả mạo người khác thú v ì sao, đại khái các ngươi cũng không nghĩ ra, các ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, cướp đi ta tất cả, ta còn có thể một lần nữa bò lên chứ, hí, tư mã toàn hít vào một ngụm khí lạnh, xem tần diệp ánh mắt như cùng sống quái đ à n bình thường cái này không thể nào ngươi bất tử cốt đã bị miễn cướng đào đi tới ngươi bất tử bản nguyên đã t ị c h diệt kinh mạc h toàn thân đóng kín nhất định bị trở thành phế nhân không sống hơn ba mươi tuổi mới đúng tần diệp nghe được hắn không có nổi giận ngược lại là bật cười rất tốt xem ra ngươi đối với chuyện năm đó hiểu rõ xác thực nhiều vô cùng không uổng công ta đưa ngươi cho rằng mục tiêu khổ cực tích lũy đã mài tiến lên lâu như vậy tần dịp hai tay ôm ngực nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã toàn nói đi đưa ngươi biết đến đều b ả n giao đi ra hay là ta còn có thể lưu ngươi một c á c h mạng hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn giết tư mã toàn một v ị quốc chủ Ở hạ giới đó là nhân vật vô địch ngoại trừ thọ tận tỏa hóa ai có thể để ngã xuống một khi giết hắn liền muốn kinh động toàn bộ thánh vực hắn nghĩ tới chỉ là đem hắn gắt gao chấn áp lại đi đến thánh vực trước sưu tập đầy đủ nạp tiền điểm thông qua hệ thống đem cưỡng chế chuyển hóa thành n ô bộc tha ta một cái mạng tư mã toàn nghe vậy lúc này từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ cười lạnh một tiếng khẩu khí thật là lớn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương năm trăm linh hai quyền trấn sơn hải chân đạp võ thần â m một luồng m i n h mông hơi thở mạnh mẽ từ tư mã toàn trên thân thể một phát ra một vị bày thước thân thể tựa hồ ẩm chứa ngàn vạn ngọn núi lửa giống như sức mạnh nhúc nhích ngay tại chỗ vỡ trời sập, không được v õ thần, cuối cùng bụi đất, ngươi thật sự cho rằng, dựa vào không biết ai trợ giúp, nắm giữ này một thân thực lực, liền dám cùng ta tên bản, tư mã toàn nổi giận đùng đùng, hét dài một tiếng. Hôm nay, ta liền muốn n h ư ờ n g ngươi biết, cái gì là chân chính v õ đạo thần thoại, tần diệt nhìn hắn, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, nhàn nhạt mở miệng nói, trình diễn xong hay chưa. ngươi, tư mã toàn trùng thiên khí thế, im b ặ t đi, sắc mặt hơi đ ổ i ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ bị phấn nộ cừu hận, choáng váng đầu ấp, lơ là ngươi là cách lâu năm võ thần, sống hơn một vạn năm lão già, cáo già, hoặc là ngươi đem ta t ầ n dịp, xem là trẻ con miệng còn hôi sữa cùng kẻ ngu si, tần d ị t r o n g mắt, lộ ra một tia vẻ trâm trọc, đầu tiên là giả trang khiếp sợ, dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, muốn lan truyền tin tức, thông bẩm thánh vực, cuối cùng phát hiện, tư không bị ngăn cách cường độ vượt qua ngươi dự liệu, lại muốn giả ra bị làm tức giận mạnh mẽ tấn công trạng thái, muốn nhân cơ hội đánh ra phá đồng đào tẩu, tư mã toàn, ngươi diễn ký này, còn cần sèn luyện sèn luyện a tần dịch rước tiếng tư mã toàn lửa giận dường như băng tuyết tan giá sống như hóa thành vô hình sâu sắc nhìn tần dịch một ánh mắt xem ra ngươi đối với mình thần thông rất có tự tin liếc mắt xem thấu cả rồi ta nhưng mặt cho ta làm dường như một cách thằng hề bình thường ha ha ha tần dịch cười dài một tiếng Ta đương nhiên có tự tin, như không có tự tin trăm phần trăm, ta cũng sẽ không đứng ở trước mặt ngươi, ta cố ý không vạc h trần ngươi, tự nhiên là muốn nhìn một chút ngươi này tấm vì mạng sống giấy dua, làm trò hề buồn cười r á n g r ấ p ngươi biết không, ta chờ một ngày này, đợi quá lâu, quá lâu, phụ thân ta t ầ n c h ấ n thiên, càng là đợi mười sáu năm, lúc này giờ khắc này, trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu được ngươi. Tư mã toàn sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh khàn khàn. xem ra ngươi ngày hôm nay, thì phi muốn cùng lão phu, đấu c á c h một mất một còn. nếu như vậy, cái kia, nói được nửa câu. â m tư mã toàn đã đột nhiên gây khó khăn. cả người pháp lực ầm ầm tăng vọt, vô biên pháp lực. càng hóa thành một bộ vạn dặm châu lục, hùng sơn đại dương, nhật nguyệt cẩm tú đồ lục, dường như dấu ấm giống như khắc thu ở trong h ư không, đây mới thực là sơn, chân chính hài, c á i kia đồ lục trên sơn, thả ở bên ngoài, thậm chí đủ để ép vỡ một tòa một triệu dặm châu lục, tuyệt thiên môn một trong thất tuyệt sơn hải thông thiên đồ, không biết tự lượng sức mình, tần d ị c h cười ha ha bên trong, mở ra pháp thân biến hóa, hóa thành thiên đế thân thể, đấm ra một quyền, mờ mịt ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một vòng thông thiên triệt địa quyền ấm, bao trùm vạn trưởng bí cảnh bên trong mỗi một tất không gian, quyền ấm bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, m i n h mông bên trong thế giới, từng cái từng cái sơn mạc h giống như vĩ đại thái cổ thần linh, chính đang chuyển sơn nắm nhạt, thế mạnh như nước, đây là thế giới sinh ra ban đầu, trực tiếp tuân theo huyền hoàng nhị khí sinh ra thái sơ sinh linh, chính là thế giới chi con cưng, trời sinh chi thần thánh, giới vương khai thiên quyền vạn thần chúa tể, hống, m ở mịt quyền ấm ngưng tổ m i n h mông thế giới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thái cổ thần linh, phát sinh giống dẫn dung trời, thái cổ thần linh, thay thế giới vương trưởng quản thiên địa, sơn hai ti lục có điều là trong tay bọn họ món đồ chơi một đấm x u ấ t ra vạn dặm sơn hải bị chấn áp mà xuống tư không đồ lục trực tiếp sụp đổ tần dịch vô biên sức mạnh to lớn bên dưới võ thần cảnh tầng hai tư mã toàn chi thần thông dễ dàng sụp đổ sức mạnh cấp độ t r i n h lệ quá to lớn chớ nói chi là ở tần dịch lưỡng giới phân cát bên dưới Hắn liền nửa điểm t ư không lực lượng đều điều động không được, còn muốn chịu đựng sức áp chế, phốc, tư mã toàn phun ra một ngụm máu tươi, không lo được kinh hãi, quát c h ó i tai một tiếng, thôi thúc cả người pháp lực, cho ta, mở, cuồn cuộn pháp lực, hội tụ thành một thanh bốn cảnh nhọn toa, tỏa ra sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể đâm thùng tất cả ánh sáng, Tuyệt thiên môn một trong thất tuyệt phá giới ít ma thần toa, một đòn va chạm bên dưới. Hắn trực tiếp dập tắt cùng tần d ị c h chính diện áp chiến tâm tư, trực tiếp liền muốn chạy trốn, chỉ cần có thể chạy ra nơi này. Hắn tùy ý hướng về thánh vực bầm báo, ngay lập tức sẽ có thể đưa tới cổ g i a thần chủ đại năng, đem tần d ị c h xem là cậu bình thường đánh chết, nhưng mà phá tần d ị c h một tiếng quát nhẹ. con ngón tay búng một cái, tư không quang hóa thành ống ánh thanh hoang, thằng tắp chém ở bốn c ạ n h nhọn toa bên trên, người sau theo tiếng mà phá, bị oanh ghít thành phấn vụn, phốc, tư mã toàn lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng b ệ t như tờ giấy, hắn còn muốn muốn triển khai thủ đoạn gì, nhưng tần dịch cũng đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cho ta quỳ xuống, t ầ n d ị c h nổi dần gầm lên một tiếng, một cước tầng tầng đạp dưới, vô biên quang hội tụ, mang theo l ư ỡ n g giới phân cát hư không bí cảnh lực lượng, tầng thứ hai hư không lực lượng, chân nguyên thần niệm lực lượng, toàn bộ đè xuống, oành, tư mã toàn bị quang bắn chúng, lúc này gân cốt đức từng khúc, khuất nhục mà không cam lòng tầng tầng quỳ xuống, sau đó, vô cùng quang hóa thành cấp độ gông x i ề n g Sàng buộc, đem hắn bó đến không thể động đậy. Kết thúc, tần d ị ệ chân, đạp ở lưng của hắn trên, lạnh lạnh mở miệng. ây, tư mã toàn nhìn tròng trọc vào tần d ị ệ ánh mắt chỉ còn dư lại kinh hãi. cái này quái vật, quái vật, sức mạnh của hắn, dĩ nhiên so với võ thần tầng ba, càng ngang tàng. Hắn mới chỉ là võ tôn, võ tôn a. Hắn đều không còn bất tử cốt, dựa vào cái gì có thể như thế cường. trong đầu của Hắn, tâm niệm cấp tốc chuyển động, luôn mồm nói. ta đầu hàng, ta đầu hàng. chuyện năm đó, ta biết cũng không nhiều. nhưng ta đồng ý toàn bộ nói cho ngươi. tần dịch cười lạnh một tiếng, ngươi lại còn coi ta là kẻ ngu si. chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta gặp tin tưởng ngươi này đ ề u rắn đ ộ c trong miệng phun ra lời nói sao, hắn từ đầu tới đuôi, liền không động tới bức cung ý nghĩ, loại này tuyệt mật mà then chốt tình báo, nếu là sai trên một điểm, rất khả năng liền sẽ ở ngày sau hại chết hắn. hắn muốn, tự nhiên là đem tư mã toàn đánh thành trọng thương sau khi, tự mình vận dụng c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới, trực tiếp lục soát trí nhớ của hắn. oành, hắn một quyền hạ xuống, đánh vào tư mã toàn trên đầu, đem hắn đánh đầu một mông, nhìn con mắt của ta, tần dịch nắm lấy tóc của hắn, đem hắn đầu mạnh mẽ nhắc tới, n h ấ c lên, b ư ớ c bách hắn cùng mình đối diện, rào, tần dịch ánh mắt, bùng nổ ra một đoàn ống ánh ánh sáng, dường như ẩm chứa vô cùng ma lực, biển ý thức bên trong, ánh sáng màu vàng s ậ m dường như nắng nóng ánh nắng, từng đảo từng đảo huyền diệu g ầ n sóng, dường như nhuận vật vô thanh mưa xuân, bao trùm tư mã toàn thân thể. hiện tại, để ta tận mắt xem năm đó chân tướng đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh ba đường lối vào, thương lan thánh vực, thánh t ô n g bên dưới, có ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, nhưng ở cửa viến thời đại thượng cổ, thực vừa bắt đầu chỉ có tam đại thánh tục, tứ đại thiên môn, tam đại thánh tục đứng đầu, tên là cổ tục, chính là thương lan thánh giả đích hệ tử tôn, huyết thống truyền thừa, còn lại hai đại thánh tục, nhưng là ngoại thích, con rể sáng tạo, tứ đại thiên môn đứng đầu, tên là thông thiên môn, chính là thương lan thánh giả truyền nhân y bát, đại đệ tử đạo thống, còn lại tam đại thiên môn, hai c á c h là thánh giả đệ tử còn lại một c á c h là hắn đồ tôn sau đó năm tháng dài đằng đắng bên trong lục tục quật khởi mấy vị tung hoành vô địch tuyệt đại đại năng bọn họ từ nguyên bản thánh tục thiên môn bên trong độc lập mà ra lấy cái thế v ũ lực sáng lập tân thánh tục cùng thiên môn mãi cho đến ngày hôm nay ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn cách cục đã duy trì vượt qua ba vạn năm cổ tộc cùng thông thiên môn nhưng vẫn là thánh tộc thiên môn từng người lãnh tụ cổ vận phượng nguyên bản là cổ tộc đương đại nữ làm sao thiên phú thường thường hào quang hoàn toàn bị người cùng thế hệ che lấp như vậy nữ chỉ có một cái hạ tràng cầm thông ra đối mặt kết c u ộ c như vậy không có gì bất ngờ xảy ra nàng đào tẩu nhưng làm người khiếp sợ chính là nàng có thể lặng lẽ xuyên qua giới một, lén qua đến hạ giới càng khiến người ta không thể nào tưởng tượng được chính là đường đường thánh tộc đứng đầu tên gọi thương lan thánh vực mạnh nhất g i a tộc cổ tộc dĩ nhiên căn bản không tìm được tung tích của nàng việc này năm đó một lần ở thánh vực bên trong gây ra sóng lớn mênh mông nhưng nương theo thời gian trôi qua việc này ảnh hưởng, trung quy dần dần biến mất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cổ vận phượng danh t ử này sẽ bị thánh vực, cổ tục, dần dần lãng quên, mãi đến tận năm đó, mười chín năm trước, đương nhiệm mặt hải quốc chủ tư mã toàn, đột nhiên gặp phải trong truyền thuyết, cổ tục đại nhân vật, một vị chân chính thần chủ thiên trúc thần chủ thiên trúc thần chủ, giao trách nhiệm hắn trong bóng tối phát động sở hữu sức mạnh ở toàn bộ mặt hải thần quốc trong phạm vi tìm kiếm một người nói chuẩn xác là một c á c h vừa ra đời trẻ con làm sao mặt hải dù cho lại hoang vu vậy cũng là so ra nhân khẩu là muốn dùng vạn triệu đến tính toán người như thế khẩu số đếm mỗi một sát na sinh ra trẻ con đều là con số trên trời Chớ nói chi là thiên trúc thần chủ còn sáng tỏ vạch ra ngàn vạn không thể gióng c h ố n g khô chiêng không thể gây nên bất kỳ thế lực lớn càng là những khác quốc chủ tuần sát sứ nhận biết một mực ngoại trừ biết muốn tìm chính là cái trẻ con những khác căn bản không có nửa điểm manh mối tư mã toàn sự bất đắc dĩ cùng khổ bức có thể tưởng tượng được hắn khổ ha ha tìm ba năm nhưng căn bản không tìm được dấu vết gì mỗi ngày lo lắng sợ hãi sinh sống ở trong sợ hãi mãi đến tận ba năm sau nguyên bản chỉ có thể xác định đại khái phạm vi ở mặt hải cổ tục tìm kiếm đ ồ chính xác nhưng đột nhiên tăng cao vạn lần không thôi rất nhanh bọn họ đem mục tiêu khóa chặt mặt hải tây bắc một người tên là đại tấn nước nhỏ bên trong hô Tần d ị c h bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn thả ra tay phải, tùy ý hôn mê tư mã toàn, ngã quắp ở tư không xa lạ trên, không nghĩ tới, nguyên lai、like、tất cả những thứ này, từ mười chín năm trước, cũng đã bắt đầu rồi. Tư mã toàn ký ức, phi thường rõ ràng, thiên trúc thần chủ giá lâm một ngày kia, vừa vặn là tần d ị c h ngày sinh ra, không kém chút nào, nói cách khác, tần d ị p sinh ra, để bọn họ nhận ra được cái gì, bắt đầu trong bóng tối quy mô lớn sưu tầm, tần d ị p muội muội sinh ra, thì lại để bọn họ tinh chuẩn khóa chặt phạm vi, cuối cùng tìm tới tần gia, cổ tục, thiên trúc thần chủ, tần d ị p trong mắt, lộ ra băng lạnh sát cơ, hắn liếc mắt một cái, bên cạnh ngất đi tư mã toàn, Cố n é m đối với người này sát niệm. quả thật, tư mã toàn. có điều là nghe lệnh làm việc, không có phản kháng chỗ trống. hắn sợ dĩ, biết nhiều chuyện như vậy. hoàn toàn là đúng lúc gặp biết, cổ tục lại e sợ cho lộ ra nửa điểm kẽ hở, mới không có xếp hắn diệt khẩu. sau lưng, hắn đã sớm trong bóng tối quy hàng, trở thành cổ tục cẩu. Nhưng. vừa nghĩ tới chính mình một nhà tao ngộ tần d ị c h trong lòng phấn n ộ liền để hắn hận không thể đem liên lụy việc này mỗi người đều hoàn toàn đánh chết bình tĩnh ta cần phải tỉnh táo tần d ị c h hít sâu một hơi đè xuống sao động lửa giận cùng sát cơ trước mắt hắn to lớn nhất nghi vấn giải quyết hung thủ sau màn quả thật là mẫu thân hắn cổ vận phượng sinh ra cổ tục Cổ tộc vẫn là ngũ đại thánh tộc đứng đầu, thực lực mạnh nhất vạn cổ gia tộc, máu thánh nhân mạch, này bên trong, còn để lại thiên trúc thần chủ như vậy một cái, hết sức rõ ràng chỗ đột phá, có thể dùng đến điều tra. nhưng, nay toàn bộ sự tỉnh, sâu nhất tầng chân tướng, vẫn cứ bao phủ ở trong x ư ơ n g mù. Cổ tộc là làm sao mưu tính việc này, bọn họ dựa vào cái gì, có thể tinh chuẩn định vị đến tần d ị c h cùng m u i m u i của hắn, thiên trúc thần chủ, chính là hậu trường hắc thủ sao, hoặc là nói hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc tiểu tốt t ử năm đó, mẫu thân hắn chạy ra thánh vực, đến đến hạ giới cùng phụ thân hắn yêu nhau, sinh ra dòng dõi, là có người bố cục, hay là thật trùng hợp, ây liên tiếp nghi vấn, Hầu như đem hắn đầu ấp, rảo loạn tung lên chỉ gai, hô, tần dịch k ị c h liệt thở dốc hai cái, nhắm hai mắt lại. Chí ít, hắn hiện tại một lần nữa có phương hướng, khoảng cách cứu ra m ấ u thân hắn cùng m ù i m ù i cũng càng gần hơn một bước. các nàng tâm tích, tần dịch cũng rõ ràng, thương lan thánh vực, cổ tục, các nàng đã bị giam giữ, g i ằ n vặt mười sáu năm, dựa theo cổ tục đối với các nàng coi trọng, trừ phi đánh tới cửa đi, diệt cổ tục, bằng không muốn ẩ m núp cứu người, sợ là ngơ hão, có thể cổ tục vẫn là ngũ đại thánh tục đứng đầu, như thể chân tay, là sở hữu thế gia thế lực lãnh tụ, chớ nói chi là, thánh vực tất cả thế lực, lệ thuộc với thương lan thánh tông bên dưới, n à y một đời thánh tông chi chủ, chính là cổ tộc tộc trường, nói cách khác, tần diệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, muốn cứu ra mẫu thân ta cùng muội muội, liền muốn tiêu diệt cổ tộc, tiêu diệt ngũ đại thánh tộc, tiêu diệt thuộc về thương lan thánh tông sở hữu thế lực, ta muốn cứu người, liền muốn hủy diệt thương lan thánh tông, lật đổ vực bên trong tất cả, đây chính là, ta nhất định phải đi đường ạ. thời khắc này, tần dịp tâm tình mờ mịt mà phức tạp. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhận ra được cái gì. Bỗng nhiên vừa quay đầu, vạn trưởng bí cảnh một bên, bất chi bất giác, đã hóa thành một mảnh đầy sao lấp lói cảnh trí. Một bóng người mờ ảo, sừng s ứ n g t i n h trong biển, chu tiên sinh, ngươi đến rồi, tần dịp âm thanh hơi khô á p xem ra. ngươi rốt cuộc tìm tới chính mình phải đi con đường này ta nói rồi ta sẽ ở đường lối vào c h ờ ngươi dứt tiếng mạn thiên tinh hà tản đi bóng người mơ hồ kia dần dần h i ệ n lộ ra hình dáng chu tiên sinh ngươi tần dịch đột nhiên hai mắt trợn tròn khuôn mặt bên trên chỉ còn dư lại khiếp sợ cùng vẻ khó tin dĩ nhiên là ngươi Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh bốn phục hưng hội chu thường tại, tinh trong miền, là một vị ăn mặc áo gấm trung niên tên m ậ p hắn vóc người thô ngắn, bụng phệ, khuôn mặt hàm hậu sự hòa hợp, hắn khắp toàn thân, không có một chút nào lạ kỳ địa phương, nếu như bỏ vào đám người bên trong, m ặ t cho là ai, cũng khó có thể một ánh mắt nhận ra đến, phảng phất trong biển người mênh mông một giọt nước nhưng tần d ị ệ p sớm đã có đã gặp qua là không quên được khả năng hắn nhìn thấy trung niên tên mập trong nháy mắt liền khiếp sợ không thôi hai mắt t r ừ n g tròn soi hắn lại nhìn thấy người này dĩ nhiên là ngươi chu hội trưởng phục hưng hội chu hội trưởng rất lâu trước đại tấn vân châu thành phù thân của tần d ị ệ p tần c h ấ n thiên Quá năm mươi tuổi tiệc mừng thọ, đồng thời muốn tuyên bố thành lập vân châu liên minh, hợp tây vân châu thế lực, xưng bá một phương. khi đó, toàn bộ đại tấn, đều gió nổi mây vần, tam tông năm nhà rồn rập phái ám điệp, hoàng thất triệu ra, thiên huyền kiếm tông càng là tự mình đến nhà, cho tới vân châu thành bên trong đại thế lực nhỏ, cái kia càng là chen chúc mà đến, đối với tần ra một mực cung kính, một cái cũng không dám hạ xuống. tần d ị p còn nhớ, khi đó vân châu, đứng đầu nhất thế lực lớn, chính là xích diễm môn, thái ấp t ô n g lạc thủy tả t h ị chờ chút thế ra t ô n g môn, cho tới phục hưng hội, chỉ có thể coi là bên trong nhóm thế lực, gặp bên trong, liền ngồi trấn võ vương đều không có, chen lẫn ở rất nhiều thế lực bên trong, không hề bắt mắt chút nào. ngày đó, tần dịch ở trước cửa, tự mình nghinh tiếp bát phương khách mời. vị này phục hưng hội chu hội trưởng, là cái thứ nhất đến đây chúc mừng. biểu hiện liền dường như con buôn láo lỉnh thương nhân bình thường, hắn đối với đã sớm không còn nửa điểm ấm tưởng. nhưng mà, làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là, sẽ ở hôm nay, gặp lại được vị này chu hội trưởng, Lấy một loại tuyệt nhiên thân phận khác nhau, là ta, chu tiên sinh khẽ mỉm cười, hiếm thấy tần d ị ệ t ngươi, còn có thể nhớ tới ta, tần d ị ệ t nghe vậy, chấn động trong lòng, âm thanh khô khốc, nguyên lai đúng là ngươi, hắn vẫn đang suy đoán, vì này thần bí khó lường chu tiên sinh thân phận chân chính cùng lai lịch, nhưng không ngờ tới, chính mình dĩ nhiên như vậy sớm, rồi cùng hắn từng qua lại tần d ị chu tiên sinh trên mặt mang theo nụ cười nói ta luyện có một đạo quần tinh hóa thân pháp đại thần thông có thể phân hóa một trăm hai mươi chín sáu trăm mấy chi hóa thân thương lan biên giới thánh vượt ba mươi sáu đạo hạ giới một trăm linh tám thần quốc khắp nơi đều có ta chi hóa thân giám sát tứ phương vũ nội vì vậy tên gọi thường ở ý vì là có mặt khắp nơi, tần d ị ệ p trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách chu tiên sinh, tựa hồ có thể hóa thân các nơi, bố cuộc h ạ cờ, nguyên lai càng là có loại này kinh thiên động địa đại thần thông, chu tiên sinh, ta, tần d ị ệ p ổn định tâm thần, đang muốn muốn mở miệng nói cái gì, chờ, chu tiên sinh giơ tay ra hiệu, ngắt lời hắn, chỉ chỉ một bên hôn mê mặt hải quốc chủ tư mã toàn, Ta biết ngươi hiện tại, chắc chắn đầy bụng nghi hoạt, muốn tìm cách đáp án. Ta hôm nay tới gặp ngươi, thì sẽ vì ngươi từng cái giải đáp. Có điều hiện tại, vẫn là rời đi trước h ư không, xử lý trước mắt việc lại nói, tần d ị ệ t liếc mắt một cái tư mã toàn, đè xuống trong lòng bức thiết tâm tình, gật đầu nói, được, không biết n g ư ờ i này muốn xử trí như thế nào. Hắn tuy rằng có thể dựa vào hệ thống, đem tư mã toàn cưỡng chế biến thành n ô bộc, nhưng cần lượng lớn nạp tiền điểm. Bây giờ Hắn khắp toàn thân, chỉ có hơn một triệu cấp hai nạp tiền điểm, còn thiếu rất nhiều. Nếu như chu tiên sinh chịu ra tay, cái vấn đề khó khăn này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Việc nhỏ một việc, chu tiên sinh cười cợt, tiện tay chỉ tay, điểm trên chán tư mã toàn, tiếp theo một cái trước mắt, tư mã toàn bỗng nhiên tỉnh lại, lúc này vươn mình đứng lên, thấy gió bốn phía tình hình, liền hướng về phía tần d ị c p cung kính vô cùng khom mình hành lễ. tiểu nhân tư mã toàn, bái kiến chủ thượng, một bên chu tiên sinh, cười nói, tần d ị c p ta đã đem hắn thần hồn thức ước xoay chuyển, để hắn phụng ngươi làm chủ, nếu không có trí bảo ra thân, Bằng không sẽ không bị bất luận người nào nhìn ra đầu mối, ngươi có thể yên tâm sai khiến hắn tần dịch thở phào nhẹ nhõm, k h ẽ gật đầu, đa tạ chu tiên sinh, đang khi nói chuyện, hắn hơi suy nghĩ, đã triệt hồi bốn phía lưỡng giới phân cát thuật, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi, tư mã toàn, ngươi sau khi đi ra ngoài, tự mình nghĩ lý do ứng phó những người tôn giả, nhớ k ỹ không muốn lộ ra kẽ hở tần dịp sẵn s ò một câu vâng tư mã toàn cung chính gật đầu đáp lại đúng rồi tần dịp đột nhiên mắt sáng lên nói đem trên người ngươi linh bảo còn có không gian mang theo người bên trong đồ vật cùng nhau mang tới s a o cho ta tư mã toàn nghe vậy không có nửa điểm do dự vâng ngoại giới nguyên linh cung bên trong rất nhiều tôn g i ả đã hoàng thành một đoàn gấp chung quanh chuyển loạn khác nào trên chào nóng con kiến quốc chủ mất tích tại sao lại như vậy á quốc chủ đến tột cùng đi đâu tần d ị c h điện hạ cũng không gặp lẽ nào là hắn động thủ mắt cóc quốc chủ ngươi cảm thấy đến có thể sao chỉ bằng tần d ị c h thực lực quốc chủ yếu hại tần d ị c h còn tạm được đại gia không cần loạn đoán Quốc chủ nhưng là đường đường võ thần cảnh đại năng, không thể có chuyện, đông đảo tôn giả, tranh luận ồn ào, tình cảnh hỗn loạn. Lúc này, một đảo không gian rung động né qua, ba bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nguyên linh cung nơi sâu xa trước đại điện. Quốc chủ đại nhân, quốc chủ trở về, tần d ị c h điện hạ cũng quay về rồi, rất nhiều tôn giả thấy thế, kích động đồng thời, r ồ n dập thở phào nhẹ nhõm như ông vỡ tổ sông tới cho tới một bên chu tiên sinh tựa hồ đang ánh mắt của bọn họ thần niệm bên trong căn bản cũng không có người này chư vị bình tĩnh đừng nóng tư mã toàn giơ tay lên đè ớp ớp tiếng huyên náo âm hờ hứng cười nói ta vừa mới là ái tài sốt ruột nhìn thấy tần dịch b ự c này anh tài liền muốn thử một chút thủ đoạn của hắn, vì lẽ đó ta mạo muội ra tay, quấy nhếu tứ phương, đúng là để ta cảm thấy bất an, cho tới ta bên cạnh bốn vị tùy tùng, cũng đã bị tần d ị c h đánh bại, không mặt mũi nào xấu hổ bên dưới, đã đi xa, rất nhiều tôn giả nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách, ta liền nói lấy tần d ị c h điện hạ thiên phú thực lực, Tất nhiên sẽ bị quốc chủ coi trọng, không nghĩ tới. Liền quốc chủ bên người đỉnh cao tôn giả, đều không đúng tần d ị c h điện hạ đối thủ. Quốc chủ này một tay, còn thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. đ ư ơ n g nhiên, hiện trường bên trong, cũng không phải là không có hoài nghi lời nói này người. Dù sao, cái kia bốn cái biến mất đỉnh cao võ tôn, chính là khó mà giải thích điểm đáng ngờ. có điều, đường đường mặt hải quốc chủ đều tự mình mở miệng giải thích, còn ai dám truy hỏi hay sao, rất nhanh, tư mã toàn ở rất nhiều tôn giả làm bạn dưới, c h ú n tinh cùng nguyệt bước vào đại điện bên trong, ma tần d ị nhưng là nói dối trước sao chiến luận bàn, bị thương nhẹ thế, sớm cáo từ rời đi, đông đ à o tôn giả cũng không lo nổi hắn, dồn dập đổi lại biện pháp hướng về tư mã toàn lấy lòng, lấy lòng nịnh hót, cũng là không quan tâm kỹ càng. â m、um, tần diệt hóa thành màu xanh cầu v ồ n g nhảy vào trong vòng trời, đứng lơ lửng trên không, chu tiên sinh, hắn quay đầu, nhìn về phía một bên chu tiên sinh, trầm giọng nói, hiện tại, ngươi có thể giải đáp ta nghi h o ặ c chứ, ta vấn đề thứ nhất, chính là, không vội vã, chu tiên sinh khoát tay áo một cái, nụ cười nhạt nhỏ, để ta kể cho ngươi một cái cố sự đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh năm thương lan tông thánh nhân, cố sự, tần d ị c h nghe vậy, ngẩn ra, không sai, chu tiên sinh than nhẹ một tiếng, ánh mắt sâu thắm từ uyên hải, phảng phất rơi vào hồi ướp bên trong, một c â y rất dài rất dài cố sự tất cả những thứ này đều muốn từ mấy chục vạn năm trước nói tới tần diệt chấn động trong lòng lúc này nín hơi ngưng thần nghiêng tai lắng nghe lên chu tiên sinh giảng giải mấy chục vạn năm trước cũng chính là thời đại viễn cổ này mới biên giới còn được gọi là doanh châu vực là cổ lão hải ngoại ba đảo một trong khi đó vượt bên trong vô số người tu hành, tu luyện vẫn là cổ lão mà chính thống tiên đạo tự gọi luyện khí sĩ, tu sĩ, các tu sĩ thành lập khổng lồ liên minh nắm giữ thiên địa vạn vật lập ra thế gian quy tắc vĩnh hằng cao cao tại thượng chu tiên sinh nói trong giọng nói lộ ra một tia thương cảm viễn cổ tiên đạo cùng bây giờ võ đạo tuyệt nhiên không giống võ đạo tu hành thành tựu võ vương phi thiên đồn địa mới xem như là chân chính đăng đường nhập thất bước vào tu hành cánh cửa thượng cổ tiên đạo đem bước đi này gọi là ngưng nguyên vì lẽ đó ngưng nguyên bên dưới đều vì p h ạ m tục ngưng nguyên sau khi khí hải tự sinh sau đó mở t ử phủ ít thiên cung hóa linh đài kết đạo thai cho tới võ đạo, ở võ vương sau khi, nhưng là võ hoàng, võ tung, võ tôn, võ thần chờ chút, sức chiến đấu tuy có thể, kỳ thực thô lậu không thể tả, hắn quay đầu, nhìn về phía tần dịch, chậm rãi mở miệng nói, tiên đạo tu hành, mỗi một bước đều có cửa trọng thiên, mãi đến tận ngưng tụ đạo thai, cái gọi là đạo thai, chính là tu sĩ một thân đạo hạnh ngưng tụ lại bị gọi là thánh thai thánh anh vì vậy đạo thai cảnh đại tu sĩ bị tôn xưng là thánh nhân cho tới võ đạo tu hành đột phá võ thần sau tên gọi võ đạo thánh g i ả cùng thánh nhân uy năng ngang nhau hắn ngầm đầu nhìn về phía cao cao không thể với tới v ò n g trời ngứ khí khó lường n à y mới biên giới nguyên bản không có v õ đạo, đây là vực n g o ạ i phương pháp tu hành, chính là thương lan tông mang vào. Mấy chục vạn năm trước, v i ễ n đông nơi, thương lan tông đột nhiên hiện t h í không người hiểu rõ bọn họ là làm sao xuất hiện. khi đó, toàn bộ doanh châu vực đã bị không tên sức mạnh diễn hóa vô biên hải, đóng kín mấy trăm ngàn năm, bọn họ là nhóm đầu tiên, cũng là cho đến hôm nay, chỉ có một nhóm người ngoại lai, bọn họ hoành hành bá đạo, trắng trợn giết chóc cướp đoạt, rất nhanh sẽ bị trở thành khác loại, bị người người gọi đánh, xúc động tu sĩ liên minh cao tầng chú ý. kết quả, liên minh hơi hơi tìm tòi, liền giật này cả mình, bởi vì cái đám này người ngoại lai bên trong cao tầng, thực lực càng không thua kém một chút nào năm đại tiên môn tôn chủ, Thái thượng trưởng lão nhất lưu trờ linh đài tu sĩ, bởi vì tiên đạo cùng võ đạo, hoàn toàn không hóa vào nhau, lại thêm nữa thương lan tông quá mức kiêu ngạo, làm việc trắng trợn không kiêng rè, hai người mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa, lề mề chiến tranh, từ khi đó, liền bảo phát, một bên tần d ị ệ p nghe được tâm thần chấn động động không ngừng, không lo nổi nói chuyện, còn ở tiêu hóa những tin tức này, thương lan tông là người ngoại lai, v i ễ n đông chiến trường, tu sĩ liên minh, tất cả những thứ này, rốt cuộc cùng hắn ngày đó, ở bộ thiên tông di tích bên trong, thu hoạch thốn kim thiên ngọc trên g h i chất, hoàn toàn đúng ứ n g lên, thời đại v i ễ n cổ bí ẩ n thương lan vực tối trung cực bí mật, chính đang hướng về hắn một chút triển lộ ra toàn cảnh, tân dịp ngươi xem, chu tiên sinh đột nhiên phất tay áo vung lên, rào, vô lượng tinh quang phun trào, hội tụ thành một bức trông rất sống đồng bản đồ, trôi nổi trên vòng trời, có tới vạn trưởng chu vi, đây là thời đại viễn cổ, đại chiến bảo phát trước doanh châu vực, khi đó, địa lục rộng lớn vô biên, sơn hà hồ hải san sát, một phái phong quang cảnh sắc, cầm tú như họ, h ải ngoại ba đảo, ở viễn cổ thậm chí càng xa xưa thời đại bên trong, vẫn luôn là người người truyền tụng, ngóng trông thế ngoại đảo nguyên. nhưng sau đó, nương theo tiên đảo cùng võ đảo chiến tranh, hết thầy đều phá hủy, tần d ị c h nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy chỉnh phó bản đồ, hoàn toàn là hòn đảo hình dạng, chỉ có điều so với tầm thường rặng đá ngầm, lớn hơn ngàn tỷ lần không thôi. trên cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần như dệt cửi, ư giang sơn như họ, tuyệt đối không phải nói ngoa. trong giây lát, bản đồ bỗng nhiên biến đổi, trở nên tất đen, xám b ạ c h chỉ có một ít lẻ loi tán tán khối t r ạ n g khu vực, phân tán ở hòn đảo khắp nơi, tần dịp rõ ràng, đây chính là bây giờ hạ giới, bây giờ b á c h đại thần quốc, toàn bộ thương lan vực, b Ở i vì đáng sợ chiến tranh ảnh hưởng đến nay mới thôi phần lớn khu vực vẫn là hoang vô quạnh hiu tuyệt cảnh hiểm đ ị a có chút chiến trường di tích hai cốt càng là sức mạnh xuyên thủng h ư không vẫn lưu lại đến nay thực sự là tần dịch thở dài một tiếng càng không biết nên nói cái gì cho phải dù cho cường giả đại năng giao thủ sẽ tận lực khống chế ở tầng cương phong, m i n h mông trong thư không, nhưng sức mạnh quá mức mạnh mẽ, thư không liền cũng có điều là một tờ giấy, dù cho tiết lộ một phần trăm dư âm, cũng có thể hoàn toàn phá hủy ngoại giới, chớ nói chi là, n à y không phải một hồi luận bàn chém giết, mà là một hồi chiến tranh chân chính, không chết không thôi cuộc chiến, thật sự đánh tới đỏ mắt, Ai cũng không lo nổi bảo vệ ngoại giới địa lục. Sau đó thì sao, tần d ị ệ p không nhìn được truy hỏi một câu. Sau đó, chu tiên sinh bi thảm nở nô cười, bỗng nhiên phất tay áo vung lên, không gian rung động qua đi. Tần d ị ệ p cùng chu tiên sinh, dĩ nhiên đến một chỗ hoàn toàn không giống trong vòng trời. Đây là, tần d ị ệ p khổng lồ thần niệm quét qua, thình lình phát hiện mấy tòa thành phố trên không. phía dưới địa lục cũng làm hắn nhìn quen mắt. n à y không phải lục viên thần quốc sao. không, chu tiên sinh lắc đầu một cái. mấy chục vạn năm trước, nơi này là toàn bộ doanh châu vực, phồn hoa nhất cường thịnh địa phương, được gọi là thương long hải. nơi này, cũng là tu sĩ liên minh cùng thương lan tông tiến hành quyết chiến. cuối cùng thất bại thảm hại địa phương, chu tiên sinh trong mắt lộ ra một tia sâu sắc sự thù hận còn có một tia e ngại nguyên lai thương lan t ô n g lão tổ cũng chính là dẫn dắt bọn họ đến doanh châu vực người vẫn luôn còn sống sót hắn chỉ là thương thế quá nghiêm trọng vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đang thong thả điều dưỡng thương lan tùng sở dĩ như vậy kiêu ngạo tự đại tất cả đều là bởi vì có sự tồn tại của hắn Mãi đến tận chiến tranh tiến hành rồi hơn một nghìn năm, hắn rốt cuộc tỉnh lại. Hắn là chân chính võ đạo thánh g i ả Mặc dù trọng thương khó lành, cũng không phải tu sĩ liên minh có thể chống đỡ. chỉ sợ chúng ta có mười mấy kiện thánh binh, thánh nhân di bảo. cũng như thế, chu tiên sinh nói. chỉ vào phía dưới lục viên thần quốc, trầm thống nói. ngày đó quyết chiến thời gian. Hắn một t r ư ờ n g r a liền vòng trời sụp đổ, nhật nguyệt hỗn mang, toàn bộ thương long hải, tung hoành hơn một tỷ dặm, bị Hắn một t r ư ờ n g oanh thành lưu vực, vô số nước biển bốc hơi lên hóa khí, địa lục chìm xuống ba ngàn thước, rất nhiều thiên cung, linh đài cảnh đại tu sĩ, dường như run dế b ụ i trần bình thường, thành tốt thành tốt chết đi, liên minh lúc này tan vỡ, chỉ có sáu người cực ít dựa vào thánh binh thánh nhân di bảo trả giá to lớn đánh đổi mới miễn c ư ỡ n g chạy thoát thời đại viễn cổ đến đây chung kết ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương năm trăm linh sáu sống mười tám thế lại sau này chu tiên sinh trong thanh âm lộ ra không nói ra được thê lương thời đại thượng cổ sơ kỳ Tu sĩ liên minh còn sót lại tất cả mọi người đều nằm ở bị truy nã truy sát trạng thái như con chuột g i ố n g như trốn đằng đông nấp đằng tây cũng chính là vào lúc này hậu thương lan thánh nhân sáng lập thương lan thánh vực võ đạo tu hành cũng chính thức ở toàn bộ biên giới bên trong nhanh chóng truyền bá ra cấp t ố c chiếm cứ chủ lưu tất cả những thứ này Mãi đến tận hai mươi ba chấm nghìn năm sau, thương lan thánh giả thọ tận t ỏ a hóa, không còn thánh giả áp chế, còn sót lại tu sĩ liền r ố t cuộc không còn huyền cảnh chi đao, áp lực lớn giảm, thậm chí có phản công tâm tư, cũng chính là lúc này, phục hưng hội thành lập, tần diệt nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, thì ra là như vậy, lúc trước ở vân châu, Hắn chỉ là thoáng cảm thấy thôi, phục hưng hội cái này tên gọi có chút quái lạ, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao, vân châu phục hưng hội, chỉ là một c á c h không ra gì bên trong nhóm thế lực, liền võ vương đều không có, nhưng bây giờ xem ra, phục hưng hội danh tự này, rõ ràng có thâm ý khác, chu tiên sinh, tần d ị c h nhìn về phía chu tiên sinh, châm trước hỏi một câu, Phục hưng hội là người sáng tạo sao đúng thế chu tiên sinh khuôn mặt bất biến c h ầ m rãi nói năm đó ta thu nạp còn sót lại sở hữu tu sĩ lấy lật đổ thương lan tung t r ù n g kiến tiên đạo văn minh vì là tôn chỉ sáng tạo phục hưng hội mục tiêu của chúng ta chính là phục hưng tu sĩ liên minh để thương lan vực trở lại viễn cổ rầm rồ chỉ là rất đáng tiếc, đối mặt thánh nhân sức mạnh to lớn, sức mạnh của chúng ta tổn thất quá nghiêm trọng, tối căn bản thánh binh, thánh nhân di bảo, mới bắt đầu tổng tổng có mười tám t i ệ n nhưng ở chung kết cuộc chiến bên trong, bị phá hủy, c h ấ n áp, liền nhiều đến năm cái, mà mặt sau lâm thương lan thánh giả truy sát, lại lục tục tổn thất sáu cái, mà thương lan t ù n g nhưng có thương lan thánh g i ả lưu lại tám đại t r í bảo n à y tám đại t r í bảo bên trong một nửa đều là thu được từ khi chúng ta bị hắn một lần nữa luyện chế hóa thành võ đạo thánh binh điều này sẽ đưa đến thương lan thánh g i ả chết rồi chúng ta tuy một lần có thể cùng thương lan tôn đánh ngang tay nhưng thủy trung không cách nào khóa chặt thắng cục nương theo thời gian chuyển rời chúng ta tu sĩ cấp cao tổng số, không ngừng giảm thiểu, mà thương lan tung, bởi vì có thương lan thánh vực, v õ đạo thịnh hành, tôn thất cấp cao sức chiến đấu, bổ sung nhanh hơn chúng ta. n à y một hồi dài lâu chiến tranh, kéo dài gần như mười vạn năm, cuối cùng bằng vào chúng ta thất bại cáo chung, triệt để đánh mất biên giới quyền chủ đ ả o bây giờ vực bên trong, phần lớn hoang vu khu vực, đều là trận đó dài lâu chiến tranh lưu lại đây chính là thời đại thượng cổ chiến tranh liên đại tần d ị ệ p nghe vậy k h ẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ chẳng trách toàn bộ thương lan vực bên trong liên quan với viến cổ thời đại thượng cổ hầu như xuất hiện lịch sử đứt gãy toàn thể bao phủ ở trong x ư ơ n g mù bởi vì chiến tranh phá hồi tất cả h ú n g hồ Thương lan tông thành tựu người ngoại lai, nếu trở thành đại chiến phe thắng lợi, nhất định sẽ đối với tự thân lai lịch có che lấp, tận lực đắp nặn hào quang hình tượng, điều này sẽ đưa đến, viễn cổ, thượng cổ chân tướng lịch sử, căn bản không có có thể truyền lưu đến nay, thượng cổ kết thúc, nương theo c h ú n g ta, rút đi vùng đất cực tây vô biên hải, bách đại thần quốc tướng kế thành lập, văn minh ngọn lửa lại nhiên, cho đến ngày nay, lại qua mười mấy vạn năm, chu tiên sinh ánh mắt cô đơn, thở dài nói, những năm này, chúng ta vẫn trong bóng tối làm việc, phát triển rất nhiều ẩm tại thế lực, yên lặng tích chữ sức mạnh. nhưng, thẳng thắn nói, thương lan tông chiếm cứ toàn bộ biên giới, trải qua toàn bộ thời đại trung cổ, thực lực cấp tốc bành trướng, đã vượt qua c h ú n g ta quá nhiều lần vì lẽ đó ta chỉ có chờ cũng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi một cái tuyệt cảnh trở mình cơ hội chu tiên sinh quay đầu nhìn về phía tần dịch c h ấ n tiếng nói mãi đến tận ta chờ đến ngươi tần dịch hít sâu một hơi nhìn c h ầ m c h ầ m chu tiên sinh ngươi cho rằng ta là giúp ngươi phá cuộc then chốt đương nhiên Chu tiên sinh khẳng định mở miệng nói, ngươi liền không muốn biết, chính mình tại sao lại bị cổ ra tìm tới sao. n g u y ê n nhân rất đơn giản thương lan thánh g i ả trước khi chết, lưu lại một c á c h tiên đoán. Lời tiên đoán này, tinh chuẩn dự đoán được ngươi cùng ngươi mùi mùi sinh ra. vì thế, hắn không tiếc n h ị p vận tạo hóa, mở ra thương lan thánh vực, đoạt một vực mà d ư ỡ n g một phương, Lấy này cấu kết vực bên trong thiên cơ, luyện chế một vị đặc thù bí bảo. Vị này bí bảo, thường ngày chính là rác rưởi. chỉ có một cái công năng giám sát ngươi cùng ngươi muội muội giáng sinh lúc thiên cơ biến động, cũng nhân vì là nguyên nhân này. Hắn cả đời chịu đến biên giới phản phệ, vẫn trọng thương khó lành, tuổi thọ t ổ n t h ấ t lớn, rất sớm liền tòa hóa. ngươi cho rằng, cổ ra tìm tới các ngươi. là lâm thời n ả y lòng tham, hoặc là nhân vì mẹ ngươi duyên cớ, không, ngươi sai rồi, thánh tục, thiên môn, chờ ngươi đã đợi mấy trăm ngàn năm, ta, cũng như thế, chu tiên sinh nhìn tần dịch, từng chữ từng chữ mở miệng nói, chỉ là, bọn họ đưa ngươi xem là lọ chứa, xem là công cụ, vì cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi bất tử cốt, thành tựu võ đạo thánh giả, mà ta đưa ngươi xem là hy vọng xem là bằng hữu chiến hữu có thể kề vai chiến đấu đồng bọn cùng lật đổ thương lan t ô n g giúp đỡ trên con đường này ngươi ta nhất định là đồng hành người tần dịp nghe vậy tâm thần kịch liệt rung động hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cổ tục một bộ đã sớm chuẩn bị r á n g vẻ ở hắn giáng sinh cùng ngày liền bắt đầu quy mô lớn trong bóng tối sưu tầm, bởi vì bọn họ đã đợi mấy trăm ngàn năm, đồng dạng, bọn họ trăm phương ngàn kế, mọi cách cẩn thận, chính là vì phòng ngừa tin tức để lộ, bị còn lại thiên môn, thánh tộc biết được, chu tiên sinh, tần dịch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao đ ồ n g ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, ta có mấy vấn đề, Muốn muốn hỏi ngươi, chu tiên sinh khuôn mặt bất biến, sớm có d ữ liệu, ngươi nói, vấn đề thứ nhất, tần d ị ệ t theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi là làm sao, sống mấy trăm ngàn năm, dù cho là thánh giả, e sợ cũng không có dài như vậy tuổi thọ chứ, bằng không thương lan thánh giả, cũng sẽ không thọ tận tòa hóa, chu tiên sinh khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nói thật đến đơn giản, ngươi có biết, người sau khi chết, hồn phách gặp chìm vào cửa u bên trong địa phủ, tần diệp nghe vậy, chấn động trong lòng, trên đời, thật sự có cửa u địa phủ. đương nhiên, chu tiên sinh đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, chư thiên vạn giới, mỗi một phe đại thiên thế giới, đều có cửa u địa phủ, Chân vũ giới tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Có người nói, một ít phương pháp tu hành đặc thù thánh nhân, liền có thể chạm tới cửa ưu địa phủ, thậm chí có thể kéo về người hồn phách, khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Dù cho bị thánh binh, thánh nhân quy năng giết chết, triệt để hồn phi phách tán, cũng có một tia chân linh có thể chuyển thế luôn hồi, như có cơ duyên lớn, hoặc là vượt qua tưởng tượng đại năng ra tay, không hẳn không thể ở một đời nào đó, thức tình ký ức. thiên lưu một đường, này chính là thành đạo cơ hội, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta xuất thân quần tinh tiên tung, chính là năm đại tiên môn đứng đầu, ta càng là mấy chục vạn năm trước, vì cuối cùng quần tinh tiên tung t ô n g chủ, bản danh chu tiềm long, Ta quần tinh tiên tông, truyền thừa vượt qua hai triệu năm, t u â n theo thiên đế môn dưới chi nhánh đạo thống, bắt nguồn từ xa xưa. Trong tông môn, có một đạo đại thần thông vô thượng, tên là trộm thiên cơ tinh thần sống lại pháp, có thể khiến người ta chân linh xoay chuyển, duy trì ký ức, việc nặng mười tám thế. chỉ có điều, triển khai c á c h môn này đại thần thông vô thượng, cần lấy chân linh hoàn toàn nát tan để đánh đổi đoạn tuyệt tất cả hy vọng chu tiên sinh khuôn mặt bình tĩnh ta ở viễn cổ thời kỳ cuối chung kết cuộc chiến sau liền triển khai này thần thông từ viễn cổ thượng cổ đến trung cổ cận cổ ta đã trải qua cướp mười tám thế đây là cuối cùng một đời đời này qua đi ta thì sẽ triệt để tiêu vong ta thiêu đốt tương lai có hy vọng, đánh bạc tất cả, liền muốn là tận mắt nhìn thương lan tông diệt, để bọn họ nợ máu trả bằng máu. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh bảy vùng đất cực tây, vô biên hải, hô, tần d ị c h thâm thâm hô hít hai cái. trầm giọng nói, ta rõ ràng, nhưng chu tiên sinh, ta còn có vấn đề thứ h a i ngươi là lúc nào, Bắt đầu quan tâm ta, từ ta sinh ra lên sao. đúng, chu tiên sinh gật gật đầu, nói, ta biết mẹ ngươi. Nàng là một cái, rất hoạt bát đáng yêu, rất được người ta yêu thích nha đầu. lúc trước, nàng có thể phá tan thánh vực giới môn, trốn đến thế gian, là ta ra tay giúp đỡ, cũng là ta. thay nàng che lấp rất nhiều năm, chỉ là ngươi vừa ra đời thời điểm. bị mẹ ngươi lấy huyết t h ố n g liên kết thuật, che lấp tất cả khí trời thay đổi. Ta không có thánh nhân khả năng, không có thương lan thánh t ô n g c á c h này bí bảo, càng không phải chân thân ở bên, chỉ có một đạo thực lực thấp kém hóa thân. vì lẽ đó khi đó, ta cũng không rõ ràng, ngươi chính là thương lan thánh giả tiên đoán bên trong người kia. Mãi đến tận cổ ra tìm tới cửa, tần d ị c h nhìn mặt mũi hắn, n g ư khí bình thản vì lẽ đó ngươi cũng không có năng lực ngăn cản bọn họ đào ra ta bất tử cốt bắt đi mẫu thân ta cùng muội muội không chu tiên sinh lắc đầu một cái ta có thể bất cứ lúc nào đem chân thân hóa thân lẫn nhau chuyển hóa xác thực có năng lực cứu người nhưng ta nhưng không thể ra tay chuyện này liền cổ tộc thiên trúc thần chủ cũng không từng đứng ra chỉ là bốn cái tầm thường võ thần, ra tay. nhưng trên thực tế, vì kia cổ tộc tộc trưởng, đương đại thương lan thánh tôn g chi chủ, vẫn trong bóng tối mật thiết quan tâm việc này. một khi ta hiện thân cứu người, cái kia ngay lập tức sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện. cuộc diện đem triệt để tan vỡ, đến thời điểm đại chiến bên dưới, liền toàn bộ mặt hải đều khó mà bảo toàn. các ngươi một nhà càng là chắc chắn phải chết bởi vậy ta vẫn chưa ra tay chỉ là á n bên trong chỉ điểm mẹ ngươi làm cho nàng lấy đồng sinh pháp ấm ký thác ở phủ thân ngươi trên người lấy cá chết lưới sách thái độ uy hiếp mới để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ tha phụ t ử các ngươi một mạng nói hắn nhìn tần dịch ngứ khí tràn ngập một loại không tên ý vị nhưng ta biết ngươi chính là tiên đoán bên trong người, dù cho bị đào đi tới bất tử cốt, cũng tuyệt không có nghĩa là liền muốn rơi xuống bùn đất. ngươi là ngôi sao trên trời, từ nhỏ nhất đ ỉ n h cao cao t à i thượng. ngươi như vậy, làm sao sẽ câu nể với cái gọi là, một khối xương mang đến số mệnh. liền, ngươi trưởng thành mười lăm năm, ta đều chưa bao giờ n h ú c tay quá, chỉ là yên lặng nhìn, quả không phải vậy, Ta chờ đợi ngươi mười lăm năm, trung quy là đợi được ngươi, rực rỡ hào quang một ngày kia, tần d ị ệ p nghe vậy, chầm mặt nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, ta rõ ràng, đến đây, hắn đối với năm đó việc đầu đ u ô i câu chuyện, lại không mê hoặc, tất cả căn nguyên, chính là ở năm đó thương lan thánh giả tiên đoán, liên quan với này tiên đoán nguyên do, thậm chí càng sâu tầng bí mật, chu tiên sinh đều không rõ ràng, chỉ có chờ chính hắn đi đào móc. tiếp đó, ta chuẩn bị đi đến thương lan thánh vực, trong bóng tối mưu đồ, tìm cơ hội cứu ra mẫu thân ta. tân diệp ngẩng đầu, nhìn về phía chu tiên sinh, trầm giọng nói, chu tiên sinh, ngươi nên có biện pháp, làm ta lén qua đi đến thánh vực chứ, không. Chu tiên sinh lắc đầu một cái, ánh mắt sâu thẳm, thương lan thánh g i ả từng lưu lại một vị trí bảo, có thể giám sát toàn bộ thánh vực khí tức gần sóng. Ta tuy có biện pháp, có thể khiến ngươi lén qua đi đến thánh vực, nhưng cũng có rất nhiều cản tay, chỉ thích hợp x h i p vào á n g điệp thám t ử ngươi nếu muốn mưu đồ đại sự, liền không thể lén qua đi thánh vực, mà ta tự nhiên có biện pháp, có thể khiến ngươi quang minh chính đại đi đến thánh vực. thật không, tần dịp mắt sáng lên, nhưng cũng không có quá mức giật mình. chu tiên sinh, chính là thế hệ cối u quần tinh tiên tôn c h i chủ, cùng thương lan tôn đấu nhiều năm như vậy. nếu như chút bản lãnh này đều không có, vậy thì sống uổng phí, được, vậy thì phiền phức chu tiên sinh. uvkpwm Chu tiên sinh lại mở miệng nói, có điều, đang đi tới thánh vực trước, ngươi còn có hai việc muốn làm. số một, chính là muốn đột phá võ thần cảnh, mở ra người trời cánh cửa, lấy ngươi tuyệt thế thiên phú, thâm hậu gốc gác, một khi thành tựu võ thần, e sợ có mười tỷ bên trong h ư không búc lên chi thiên tượng, lớn như vậy cảnh tượng kỳ di trong trời đất. Bất luận ở hạ giới vẫn là thánh vực, đều căn bản không thể giấu riêng được thánh tục, thiên môn, chỉ có ở ta phục hưng hội tổng bộ, vùng đất cực tây vô biên hải bên trong, mới có thể che giấu được, tần diệp nói, được, vậy ta liền theo chu tiên sinh, đi một chuyến vô biên hải, cái kia chuyện thứ hai đây, chu tiên sinh cười cợt, thần bí mở miệng nói, chuyện thứ hai, Tha cho ta trước tiên bán cái cái nút, việc này liên quan đến đến ngươi đi đến thương lan thánh vực, chờ ngươi thành tựu võ thần, sẽ nói cho ngươi biết, cũng được, tần d ị c h sắc mặt không hề thay đổi, hỏi thăm một câu, vậy chúc ta, liên tức khắc đi đến vô biên hải, đi thôi, chu tiên sinh phất tay áo vung lên, vô thanh vô tức, không gian biến hóa, đấu chuyển tinh di, chờ tần d ị ệ p lần thứ hai thấy rõ bốn phía cảnh tượng, thình lình đã đến một chỗ xa lạ địa giới. đây là tần d ị ệ p choáng váng, trước mặt là hắc hạt, s á m trắng đan dệt hoang vô thổ địa, chỉ có một ít lẻ loi tán tán, hình thủ kỳ quái thực vật, hoàn toàn cắm dễ sinh trường, phóng tầm mắt nhìn tới, không có nửa điểm sinh cơ, vô biên địa lục, tất cả đều là đất khô cằn, mà địa lục một bên khác, nhưng là mênh mông vô bờ đại dương mặt biển, nước biển càng là màu đen dịt, hiện ra d u ộ t gì đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền không khỏi khiến người ta tóc gáy dừng thẳng, trong lòng sợ hãi, đây chính là vô biên hải, chu tiên sinh trong giọng nói, lộ ra một tia nghiêm nghị cùng kiêng k ì vô biên hải bên trong, trừ k h ử tất cả ngoại tại tất cả sức mạnh, bao quát nguyên khí đất trời, địa tử lực lượng, thiên tinh lực lượng, tư không lực lượng v â n v, â n dù cho võ thần cường giả, linh thai tu sĩ, nếu là rơi vào bên trong, trong thời gian ngắn liền muốn hao hết sức mạnh, chìm vào bên trong, chết không có chỗ chôn, chỉ có thánh nhân cấp bậc sức mạnh, có thể ở bên trong trường tồn nhưng vô biên hải là chân chính vô biên vô hạn không có phần cuối thánh nhân cũng xông ra không được nếu là thâm nhập quá xa cũng sẽ bị tươi sống vây chết hắn quay đầu nhìn về phía tần dịch trầm giọng nói trăm vạn năm trước mảnh này vô biên hải lại đột nhiên xuất hiện ngăn cách do anh châu vực tu sĩ liên minh từng có thánh nhân nỗ lực xông ra đi, lại sâu hãm bên trong, suýt chút nữa không thể trốn về, vì kia thương lan thánh g i ả cũng sống như vậy, bị vây chết ở vực bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế phát tác, thọ tận tỏa hóa, phục hưng hội tổng bộ, dựa vào vài món thánh binh, thánh nhân di bảo bố trí đại trận, mới có thể miễn c ư ỡ n g tồn tại, để thánh vực không tìm được c h ú n g ta, ngươi sau khi đi vào, nhất định phải theo sát ta, tuyệt đối không thể thoát ly, bằng không ta cũng cứu không được ngươi, tần diệp chỉnh trọng gật gù, ta rõ ràng, chu tiên sinh liền lần thứ hai phẩy tay áo một cái, rào, một vòng minh nguyệt từ phía sau hắn, bốc lên, dường như mâm ngọc, tùy ý ra ánh trăng trong ngần, bao phủ ở hắn cùng tần diệp trên người, không nghi ngờ chút nào, đây là thánh nhân di bảo lực lượng, đi, chu tiên sinh thân hình hơi động, tần d ị ệ t theo sát sau, hai người bên c ạ n h ánh trăng quanh quẩn, hóa thành một đạo ảm đạm cầu rồng, bay vào mênh mông đen d ị ệ t trong vùng biển, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh tám hệ thống lên cấp, mệnh hồn chuyển hóa, ầm, tiến vào vô biên hải trước mắt, tần d ị ệ t trong lòng, liền bay lên một l o à i hết sức khủng bố cảm giác phảng phất là một phàm nhân trần chuồng đứng ở bắc cực sông băng bên trong đối mặt đông thiên liệt địa lấm phong sắp bị tươi sống đông chết vừa giống như là không biết bơi vịt lên cạn rơi vào m i n h mông đại dương liền một khối tấm ván gỗ đều không có lúc nào cũng có thể sẽ chết đuối nhưng bốn phía ánh trăng đem hắn cả người bảo vệ ở bên trong phảng phất một chiếc kiên cố thuyền sắt, ngăn cách ngoại tại khủng bố sức mạnh, như thế khủng bố cảm giác, chẳng trách thánh nhân cũng sẽ bị vây chết, như không có thánh nhân di bảo bảo vệ, chỉ sợ cũng liền chu tiên sinh, cũng không dám vào đến, tần d ị ệ p tự hỏi, dù cho hắn có thể dựa vào hệ thống, chạy thoát, cũng tuyệt đối muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà mấy chục vạn năm trước, Thương lan thánh g i ả đến tột cùng là làm sao s ô n g qua vô biên hải, tập trung tinh thần, không nên suy nghĩ b ậ y b ạ một bên chu tiên sinh, lớn tiếng sẵn dò, chú ý, chúng ta muốn phá tan mặt biển, tiến vào đáy biển, tần dịch nghe vậy, không dám thất lễ, liền đè xuống ý niệm trong lòng, chăm chú đi theo chu tiên sinh bên cạnh, tiếp theo một cái trước mắt, á n h trăng bao vây lấy hai người thân hình, phá tan rồi mặt biển đen nhánh, thâm nhập nước biển bên dưới, hai người thâm nhập vô biên hải, cũng không xa, chỉ có mấy ngàn trưởng khoảng t r ừ n g trái phải, bởi vậy, nơi này nước biển cũng rất cạn, chỉ có hơn trăm trưởng, trăm trưởng bên dưới, ánh sáng năm màu chiếu giỏi bên dưới, là một tỏa xa hoa thủy tinh cung, Ở đen kịp sâu thắm đáy biển, hoàn toàn không hợp, thủy tinh cung cũng không lớn, diện tích có điều mười mấy mẫu, chỗ cao nhất có điều chừng mười trưởng, đây chính là phục hưng hội tổng bộ, tần dịp ánh mắt hơi lói lên, từ b ề ngoài xem, tựa hồ căn bản không xứng với, như thế một cách truyền thừa mấy trăm ngàn năm bí ẩn tổ chức, có điều, nghĩ tới đây nơi tổng bộ, lại là ở vô biên hải bên trong thành lập, cũng đã phi thường g â y gớm, hô, tần dịp cùng chu tiên sinh, rơi vào thủy tinh cung trước cửa, bốn phía ánh trăng tiêu tan, thủy tinh cung bên trong, là căn bản không có nước biển, c h ố n g giống một mảnh, chúng ta vào đi thôi, chu tiên sinh đ ẩ y cửa ra, vừa đi vừa giải thích, chúng ta phục hưng hội, ở thánh vực, hạ giới, các nơi đều có bí ẩn thuộc hạ thế lực. nơi này mặc dù là tổng bộ, nhưng cũng nơi sâu xa vô biên hải bên trong, thường ngày có rất ít thành viên chính thức tới nơi này, liền khiến cho nơi này hơn nửa thời gian đều là không. tần d ị ệ p nghe, đột nhiên mở miệng nói, chu tiên sinh chuẩn bị, để ta cũng gia nhập phục hưng h ộ i sao. chu tiên sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi là võ đạo người tu hành, lại không phải tiên đạo tu sĩ, muốn phục hưng cái gì, chúng ta là người hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. đương nhiên, ngươi nếu là muốn gia nhập phục hưng hội, ta tự nhiên nâng hai tay hoan nghênh, tần d ị c h lắc đầu một cái, mở miệng nói, vậy còn là quên đi, chỉ chục lát sau, trải qua từng đạo từng đạo môn h ộ hành lang, Chu tiên sinh dẫn tần d ị đến một chỗ cửa tính thất trước nơi này là tổng bộ bên trong tốt nhất ba chỗ tính thất một trong tần d ị ngươi liền ở ngay đây an tâm bế quan chờ thành t ự võ thần sau khi trở ra được vậy thì mời chu tiên sinh chờ ta c h ú t lát ta rất nhanh sẽ đi ra ngươi chu tiên sinh nghe vậy kinh ngạc một hồi Lập tức liền phản ứng lại, cười khổ nói, xem ra ta vẫn là coi khinh ngươi. vậy được, ta liền ở ngay đây, chờ ngươi xuất quan, tần dịp gật đầu, chắp tay thi lễ, xoay người đi vào trong tính thất, â m ầm, tính thất môn lập tức hợp lại, một tầng hùng v ĩ vô biên trận lượng pháp lực bốc lên, ngăn cách trong ngoài, tính thất bên trong Tần d ị c h khoanh chân ngồi xuống, phun ra một ngụm chọc khí, c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại. Hắn trước đem thần n i ệ m thăm dò vào chính mình không gian mang theo người bên trong, kiểm tra từ mặt hải quốc chủ tư mã toàn nơi đó, thu được đến rất nhiều đồ vật. Lúc trước hắn không công phu kiểm tra, bây giờ đúng là có thể cẩn thận thu dọn một phen, không t h è m là võ thần đại năng, đồ vật vẫn đúng là không ít. tần d ị h thần niệm đảo k h a trong lòng âm thầm cảm khái không có linh tinh nhưng thuần túi nguyên tinh liền nhiều đến mấy ngàn vạn xếp thành cao trăm trưởng ngọn núi linh bảo ba cái cửa phẩm bảo khí m ư ơ i hai kiện bát phẩm mấy chục kiện cao đẳng mỹ bảo không tính toán thiên đan bảy viên cửa phẩm linh đan m ộ ư ơ i năm bình bao quát tần d ị lúc trước luyện chế quá nửa bình huyến thần thiên hư đan ngoài ra các loại phì chân d ị bảo thiên tài địa bảo đếm không x ù i còn lại một ít ngạc nhiên đồ cổ đ ầ u ngổn ngang giá trị quá nhỏ tần dịch đều chẳng muốn đi quên đi tổng thể cổ tính được chỉ sợ giá trị bốn năm ớ c nguyên tinh này tư mã toàn cũng thật là giàu có đến mức nước đố đ ổ vách đừng xem mặt hải quốc chủ tư mã toàn, ở b á c h đại quốc chủ bên trong, x ế p hạng lót đáy. nhưng, hắn trung quy là thất đại thiên môn một trong tuyệt thiên môn s u ố t thân, hơn nữa là lâu năm võ thần cảnh, dòng dõi trí ít so với tầm thường võ thần, muốn phú hào nhiều lắm, vẫn là dựa theo quy tắc c ũ đến, linh bảo, bảo khí, thiên đan, linh đan các loại, tạm thời lưu lại, Đợi được đi tới thánh vực, tìm cơ hội bán đi, đồ còn dư lại bên trong, ngoại trừ có thể dùng để luyện đan, hết thầy bán đi, có sau khi quyết định, tần d ị c h liền ở trong lòng, kêu gọi hệ thống, hệ thống, đem ta không gian mang theo người bên trong, cho ta quy hoạch tuyển chọn đồ vật, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở,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 chỉ là hơi có một tia cảm khái, rốt cuộc lại đi đến một bước này, khoảng cách hối đoái thiên địa vị cách quyền hạn, chỉ kém một lần quyền hạn lên cấp, mấy tức sau khi, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lần thứ hai vang lên, lên cấp xong xuôi, ký chủ thu được le vô ba quyền hạn đẳng cấp, ký chủ cấp hai nạp tiền điểm, chuyển hóa thành tam giai nạp tiền điểm, chuyển hóa tỷ lệ, làm một vạn so với một, ký chủ mở khóa tân hệ thống công năng module, nhắc nhở, mệnh hồn chuyển hóa công năng đã mở ra, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. trong phút chốc, tần d ị c h liền nhìn thấy, chính mình trong sổ sách trên nạp tiền điểm, trong nháy mắt biến thành hai vạn bảy trăm bảy trăm m ư ơ i bốn, mặt sau còn theo số lẻ cùng số lẻ, đơn vị, đổi thành tam giai nạp tiền điểm, hệ thống trong trung tâm mua sắm sở hữu vật phẩm yết giá cũng bị thay thành tam giai nạp tiền điểm chỉ không đủ một điểm tam giai nạp tiền điểm còn đang dùng cấp hay một cấp nạp tiền điểm biểu hiện một điểm tam giai nạp tiền điểm liền có thể làm ta mới bắt đầu đầy đủ một trăm triệu nạp tiền điểm mà ta tu hành đến một bước này thực lực so với phàm tục làm sao dừng là ngàn tỷ lần trinh lịch, tần dịch trong lòng cảm khái, liền kiểm tra lên tăng thêm mệnh hồn chuyển hóa công năng m o d u le. nhưng, liếc mắt nhìn, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên. dĩ nhiên là như vậy, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm linh chín lên cấp thuần dương thánh thể, c á c h gọi là mệnh hồn chuyển hóa, rất đơn giản, chính là tần dịch hiện tại. đã có thể hiến tế chính mình tuổi thọ, đem đổi lấy nạp tiền điểm, mà cái tỷ lệ này, là hiện cấp số nhân tăng lên trên. Trực quan nói, trực tiếp hiến tế một năm tuổi thọ, h ố i đoái nạp tiền điểm rất ít, nhưng nếu là hiến tế trăm năm, vậy thì tương đối nhiều, h ố i đoái nạp tiền điểm, gặp vượt xa một năm hơn trăm lần, nếu là một hơi, h ố i đoái hơn vạn năm tuổi thọ, cái kia thu được nạp tiền điểm sẽ là một cái con số trên trời chỉ sợ đủ khiến hắn lập tức tiến hành lần sau huyền hạn lên cấp chỉ là bây giờ ta tổng cộng tuổi thọ mới năm ngàn năm không tới nào có hơn vạn năm tuổi thọ đi đổi đổi hơn nữa nay tuổi thọ hối đoái là theo ấm tu vi và tuổi thọ tỷ lệ mãi mãi tiêu hao đánh đổi quá lớn Tần dịp hơi có chút do dự. Hắn bây giờ là võ tôn cảnh giới. có năm ngàn năm tuổi thọ. nếu là một hơi. hối đoái bốn ngàn năm tuổi thọ. l i ê n đại biểu bộ phận này tuổi thọ. gặp dựa theo võ tôn cảnh tu vi và tuổi thọ tỷ lệ. mãi mãi tiêu hao mất. dù cho ngày sau Hắn trở thành võ thần. tuổi thọ tăng vọt đến một mươi tám ngàn năm. cũng chỉ có thể còn lại hơn ba ngàn năm tuổi thọ. nói cách khác, cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng nhiều, vận dụng mệnh hồn chuyển hóa tiền lời liền càng cao. bây giờ ta đi đổi đổi, hoàn toàn là c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất, vẫn là trước tiên lên cấp đến võ thần cảnh giới, đi thánh vực bí mật tra xét, xác nhận mẫu thân ta cùng mỗi mỗi tình hình đi, tần diệp hạ quyết tâm, cái này mệnh hồn chuyển hóa, tiện lợi làm ta một đạo đòn sát thủ, thời khắc nguy cấp, lại tiêu hao tuổi thọ hối đoái nạp tiền điểm chính là, ngược lại có hệ thống ở, chỉ cần sống sót, ta liền có vô hạn khả năng, một niệm đến đây, hắn liền hít sâu một hơi, đem ý niệm trong lòng, h í t thầy đè xuống, hệ thống, ta muốn hối đoái thái hư thiên long ma la đạo kinh, chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái đã hoàn thành trong nháy mắt nương theo sáu ngàn tam giai nạp tiền điểm bị khấu trừ một luồng cuồn cuộn vô biên tin tức sòng lũ tràn vào tần dịch trong ấ c đầy đủ sau nửa canh giờ tần dịch mới phục hồi tinh thần lại trong mắt tinh quang lấp lóe, lộ đầy vẻ lạ. nguyên lai, đây chính là võ thần giai đoạn phương pháp tu hành, cái gọi là pháp lực vận chuyển, càng có nhiều như vậy cấp độ biến hóa, cùng võ thần bên dưới, có thể nói là khác biệt một trời một vực, căn bản công pháp cùng mạnh nhất quyền pháp, đã hối đoái hoàn thành, nhưng tần dịch cũng không có vội vã đột phá đến võ thần cảnh, hắn ở trong lòng, tinh tế tí sắp xếp khoảng cách ta lần trước hối đoái hỗn nguyên vương thể đã qua hơn nửa năm ta cũng rút cuộc tập hợp được rồi có thể hối đoái dưới một giai đoạn thuần dương thánh thể tiền vốn hối đoái hỗn nguyên vương thể vẹn vẹn chỉ dùng ba mươi năm vạn nạp tiền điểm còn chỉ là một cấp nạp tiền điểm mà hiện tại hối đoái thuần dương thánh thể thì cần muốn ba trăm năm trăm tam giai nạp tiền điểm này trung gian chinh l ệ c h đầy đủ một triệu lần ban đầu ta còn cảm thấy thôi từ bốn thuộc tính hỗn hợp chân thể lên cấp thành hỗn nguyên vương thể chinh l ệ c h gấp trăm lần đã đủ lớn không nghĩ đến từ hỗn nguyên vương thể lên cấp thánh thể chinh l ệ c h lại có trăm vạn lần nếu là bước kế tiếp muốn muốn thành tựu tiên thể cái kia t r i n h lệch liền kinh khủng hơn. Nếu như tần dịch nhớ không lầm lời nói, hối đoái mãi mãi tiên thể cải tạo giá cả. tựa hồ cũng là lấy lục sai nạp tiền điểm tới tính toán. Quên đi. trước tiên không nghĩ nhiều như thế. tần dịch lắc đầu một cái, đè xuống trong lòng tạp niệm, đọc thầm một tiếng. hệ thống, ta muốn hối đoái mãi mãi thuần dương thánh thể cải tạo. keng. âm thanh gợi ý của hệ thống lần thứ hai vang lên. Nạp tiền điểm đã khấu trừ. Thánh thể cải tạo đã hoàn thành. trong giây lát này, tần dịp đột nhiên cảm thấy thôi. như là quá khứ ngàn vạn năm như vậy cửa viễn. trong c õ i u minh, tựa hồ có một luồng hùng v ĩ vô biên sức mạnh. đ ê m này nháy mắt vô hạn kéo dài. đối với thân thể của hắn tiến hành rồi toàn diện cải tạo. trong yên tĩnh, Ở là, tần diệt đưa tay ra, hướng về trước mặt theo bản năng vồ bắt một hồi, trong tay trống giống một mảnh, nhưng, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm ơn được, chính mình tựa hồ chạm tới, một canh nào đó xới tử với tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó địa phương, liền ngay cả hắn thân ở vô biên hải tựa hồ cũng không thể cách trở loại cảm ứng này hắn không cách nào cảm ứng nguyên khí không cách nào cảm ứng h ư không nhưng một mực có thể cảm ứng được loại này thuần túy cùng vùng đất vô danh liên hệ cái kia đến tột cùng là cái gì tần d ị ệ t trầm tư chốc lát nhưng không có bất cứ manh mối nào không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống liên quan với thánh thể cơ mật tình báo, tương tự tiêu hao to lớn, Hắn nạp tiền điểm quý giá, tự nhiên không thể tùy tiện tiêu hao, chờ sau khi xuất quan, hỏi một chút chu tiên sinh, liền biết rồi, dù sao, có dùng tốt như vậy công cụ người, không cần bạc h không cần, nghĩ đến bên trong, Hắn liền tập trung tinh thần, cẩn thận kiểm tra tự thân, thành tựu thánh thể sau khi biến hóa nhưng mấy tức sau tần diệt nhíu mày thực lực của hắn xác thực là được to lớn tăng lên chân nguyên thần hồn thân thể thậm chí cảm ơn thao túng thư không lực lượng đều phiên gấp mấy lần ngoài ra hắn đối với tất cả thuộc tính dương tỉ như quang hòa dung nham chờ chút thần thông linh bảo uy năng gần như hoàn toàn được miễn trừ phi thực lực cách biệt quá lớn bằng không tất cả thuộc tính dương kẻ địch đều phải bị hắn khắc chế đến chết hắn hôm nay dù cho là võ thần cảnh tầng bốn đại năng cũng đủ để đánh nhau chính diện cân nhắc đến võ thần cảnh tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh cao trong lúc đó to lớn pháp lực cấp độ biến hóa n à y đã có thể gọi kinh tế hãi tục nhưng kết quả như thế vẫn cứ không thể làm hắn thỏa mãn đây chính là thuần dương thánh thể cùng ta tưởng tượng biến hóa nghiêng trời tựa hồ căn bản tê dơ i e mơ không lên một bên lần trước hắn thành t ự hỗn nguyên vương thể thực lực nhưng là gấp mười lần tăng vọc mang đến toàn vị trí đáng sợ tăng cường nhưng lần này Hắn tiêu hao lớn như vậy đánh đổi, thăng cấp thành thuần dương thánh thể, tuy nói cũng là tốc độ tăng to lớn, thậm chí vượt qua pháp lực cấp độ rãnh trời. Nhưng tựa hồ liền hốn nguyên vương thể tăng cường Cũng không sánh nổi Chẳng lẽ là ta tự thân căn cơ gốc gác quá mạnh Dẫn đến thánh thể tăng cường đều trở nên có hạn Hoặc là nói Vẫn hồ thể thể Hoặc gốc gác tựa ta tự trở một ít lẽ là là đều quá cơ có có Tần a cũng không rõ ràng nguyên nhân ở bên trong. rõ ở t diệc lại suy tư chốc lát, nhưng thủy trung không nghĩ ra, chỉ chuẩn bị cẩn thận suốt quan sau, cùng nhau đi hỏi chu tiên sinh, nên đột phá đến võ thần cảnh. t a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm mười sẽ thành võ thần cảnh. Hệ thống, Tần diệc nhắm hai mắt lại, ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái thái hư thiên long ma la đạo kinh võ thần cảnh tầng một tu vi k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đưa ra đáp lại hối đoái đã hoàn thành tu vi đã phân phát trong giây lát này nương theo năm trăm điểm tam giai nạp tiền điểm khấu trừ từ nơi sâu xa phảng phất như có đại dương chảy ngược vô biên vô hạn sức mạnh to lớn ở tần dịch trong cơ thể bốc lên tăng vọt, thoáng như không bao giờ kết thúc, ầm, sức mạnh to lớn hội tổ bên dưới, tần dịch trong cơ thể chân nguyên, rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, đem cái kia vô hình đồ vật, chân chính thai n g é n đi ra, màu thiên thanh dòng suối, ngư nhảy ra, tựa hồ trực tiếp chảy xuôi ở trong h ư không, đây chính là pháp lực, cái gọi là pháp lực, chính là pháp thân lực lượng, Toàn bộ võ đạo tu luyện tám cái đầu cảnh giới, đều là tu luyện ra pháp thân, thành tựu pháp lực. thời khắc này, tần d ị ệ p cũng nắm giữ t ự thân thái hư pháp lực. pháp lực vừa thành, một thành, liền đại diện cho tần d ị ệ p chân chính thành tựu võ đạo thần thoại cảnh giới, răng rắc, thân thể của hắn bỗng nhiên vỡ diệt, hóa thành vô số nhỏ bé màu thiên thanh tế vi hạt. sau đó lại bỗng nhiên tụ lại lên. nhân thân tức là pháp thân, thân thể tức là thần khu, võ thần cảnh thân thể, đã không phải thân thể phàm thai, mà là chân chính pháp thân thần khu, cùng cả người pháp lực cùng sinh cùng diệt, pháp lực bất tận, võ thần bất tử, võ thần đại năng, đã không có thông tục về mặt ý nghĩa chỗ yếu, mặc dù bị đánh nổ đầu lâu, Bóp nát trái tim cũng sẽ không chết, thậm chí không sẽ bị thương, chỉ có thể tiêu hao pháp lực, trừ phi bị chấn áp, hoặc là bị hao hết pháp lực, mới sẽ bị thương thậm chí tử vong. đây chính là tầng thứ tư thứ đỉnh cao võ tôn bá chủ, dù cho làm sao mạnh mẽ, cũng không thể chân chính đánh bại một vị võ thần đại năng nguyên nhân lớn nhất, dù cho ngươi mạnh như phá diệt kiếm tôn, có thể thâm nhập tầng thứ hai hư không, trực tiếp công kích võ thần bản thể, cũng không thể. đương nhiên, tần d ị c h như vậy biến thái ngoại trừ, thực lực của bản thân hắn đã vượt qua võ thần, càng đáng sợ chính là lưỡng giới phân cát, đoạn tuyệt hư không lực lượng, có thể ở một trình độ nào đó, ngăn cản pháp lực tự phát biến hóa, bởi vì pháp lực chính là pháp thân lực lượng, tất cả sức mạnh ngưng tụ tự nhiên bao quát thao túng hư không sức mạnh đây chính là vì cái gì tư mã toàn đã thành tựu thần khu nhưng còn có thể bị tần d ị c h đánh cho thổ huyết trọng thương mà chờ hắn sau khi tỉnh dậy tần d ị c h triệt hồi lưỡng giới phân cát hắn liền lập tức không có chuyện gì nguyên nhân chỉ có điều tần d ị c h như vậy bật h ắ c vượt bên trong vạn cổ tới nay cái nào còn có thể có cái thứ h a i â m ấm, ấm, võ thần cảnh đáng sợ khí tức, sông thẳng tới chân trời, lộ ra phục hưng hội tổng bộ thủy tinh cung, nếu là ở bên ngoài, tần dịch đột phá, ngay lập tức sẽ muốn nhấc lên khủng bố vô biên, bao trùm mười tỷ bên trong hư không s ô i trào chi gì tưởng, thiên địa đến bái, đáng tiếc, hơi thở của hắn gần sóng, bị vô biên hải đen t ị c h nước biển cách trở, nửa điểm sóng lớn đều không thể nhấc lên. đây chính là võ đạo thần thoại cảnh giới, sức mạnh như vậy uy năng, cùng trong truyền thuyết thần linh, lại có gì khác biệt đây. tần d ị c h mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng, hắn đưa tay ra, một tia thiên thanh sắc pháp lực hiện lên, bằng vào ta thâm hậu gốc gác, một khi thành tựu võ thần, Trực tiếp liền vượt qua pháp như mây mù tầng thứ này. Bây giờ, pháp lực của ta cấp độ, chí ít nên tương đương với pháp như dòng suối cảnh giới, võ thần cảnh, c ử u trọng thiên quan, tương tự chia làm bốn tầng thứ, ba tầng đầu thiên, bên trong tầng ba, bảy tầng tám, cùng với cuối cùng đỉnh cao c ử u trọng thiên, bốn tầng thứ, cảnh giới pháp lực đều có t r i n h l ệ to lớn. phân biệt đối ứng pháp như mây mù, pháp như dòng suối, pháp như sông lớn, pháp như biển lớn bốn cái tầng cấp, mỗi một cấp bật, c r i n h l ệ đều là khác biệt một trời một vực. đây chính là vì cái gì, tầng dịch hoàn thành linh hồn giải phóng sau, thực lực đã tiếp cận tầng bốn, nhưng dù cho thành tựu thuần dương thánh thể, cũng chỉ có thể miễn c ứ n g cùng tầng bốn sánh ngang nguyên nhân. bằng vào ta bây giờ pháp lực, tầng bảy thần chủ bên dưới, có thể x ư n g vô địch, có điều nếu là đối đầu thần chủ, e sợ còn không phải là đối thủ, chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn, tần d ị c h pháp như dòng suối, cùng pháp như sông lớn, chinh lệ quá lớn, đồng dạng pháp lực, ngươi là một c â y d ò n g một t r ư ợ n g dòng suối nhỏ, người ta là trăm t r ư ợ n g dòng đại giang, ngươi làm sao so với một phần pháp lực thần chủ có thể bùng nổ ra gấp trăm lần u y năng há lại là bình thường có điều ta mới v ẹ n v ẹ n là võ thần cảnh tầng một chờ ta thành tựu tầng bốn pháp lực phẩm chất lần thứ hai biến hóa chính là thần chủ cũng phải quy đầu tần diệt trong lòng tràn ngập vô cùng tự tin hắn từ chu tiên sinh nơi đó biết được trong mấy trăm ngàn năm nay, toàn bộ v ư ợ t bên trong bởi vì liên miên đại chiến, tàn tạ không thể tả, đều không có từng sinh ra để nhị tôn thánh nhân, lấy hắn bây giờ gốc gác, một khi thành tựu võ thần cửu trọng thiên, không hẳn không thể nắm giữ tiếp cận, thậm chí sánh ngang thánh nhân uy năng. đúng rồi, còn có còn lại thần thông, bí pháp phương diện, cũng phải nhanh một chút đuổi tới, tuy nói thành tựu võ thần sau, tự thân pháp lực liền bao hàm lực lượng thần hồn, có thể trực tiếp hư hóa, phát động thần hồn công c h nhưng đơn thuần pháp lực, làm sao so với được với triển khai thần hồn thần thông, tần diệt thu lại vui sướng trong lòng, bắt đầu suy tư lên đón lấy hối đoái tuyển hạng, hắn còn có vượt qua một vạn điểm tam giai nạp tiền điểm, không thể lãng phí, cần phải nhanh một chút chuyển hóa thành sức chiến đấu thực này một vạn điểm nếu như toàn dùng để đột phá tu vi vừa vặn có thể đem hắn trồng chất đến võ thần tầng bốn sánh ngang thần chủ nhưng này dạng hắn ngoại trừ một môn quyền pháp thì không thể đem ra được thần thông bí pháp thủ đoạn quá chỉ một thiếu sót quá nhiều rất dễ dàng bị cung cấp độ cường giả n h ầ m vào đánh bại Bất kỳ một vị thần chủ đều đánh không lại, tên gì thần chủ cấp sức chiến đấu, cùng thần chủ bên dưới vô địch, có khác nhau sao, vẫn là trước tiên hối đoái thần thông bí pháp, đem căn cơ đặc vững lại nói, nếu là không có như vậy vững chắc căn cơ, ta cũng đi không tới ngày hôm nay bước đi này, càng không thể một khi thành tựu võ thần, lập tức thần chủ bên dưới vô địch, h ú n g hồ, Ta muốn đối phó kẻ địch, cũng không thể chỉ một vị thần chủ. Tần dịp ý nghĩ chuyển động, liền mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, bắt đầu chọn võ thần cảnh thần thông bí pháp. Hắn muốn hối đoái đồ vật rất nhiều. Kiếm thuật liền không cần lại hối đoái. nhớ lúc đầu, ta phụ tu kiếm thuật, là thiếu hụt một môn v i ễ n trình thảo phạt thuật, nhưng nương theo ta tu vi tăng lên, kiếm thuật dùng càng ngày càng ít, Chớ nói chi là võ thần cảnh giới, so đấu chính là pháp lực thần thông, không gian có điều là trong lòng bàn tay đồ chơi, sớm không còn xa gần phân chia, chủ yếu vẫn là hộ thân thần thông, kỳ môn thần thông, cùng với thần hồn phương diện công pháp, bí pháp v â n v, â n tần diệt trong lòng có tính toán, liền cẩn thận châm trước sàng lọc lên, đầy đủ sau hai canh giờ, Tần dịch rốt cuộc có quyết định, chọn lựa ra tổng cộng sáu môn thần thông bí pháp, này sáu môn thần thông bí pháp, vừa vặn đem trên người hắn hơn một vạn tam giai nạp tiền điểm tiêu hết, trình độ lớn nhất chuyển hóa thành tức thời sức chiến đấu, hệ thống. Hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm m ư ơ i một lần thứ sáu toàn diện tăng lên. Ta muốn hối đoái hồn không bất tử thân, thái vũ thiên linh tháp, thái cổ tinh thần nguyên thần pháp, tinh quang thiên cương cháo, thiên tinh tuyệt diệt thuật, địa tinh huyễn giới, tần d ị c h ý niệm mới vừa lạc, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, trong thời gian ngắn, một luồng hùng v ĩ vô biên tin tức s ò n g lũ, Tràn vào tầng d ị c h biển ý thức bên trong. Lần này, Hắn đầy đủ bỏ ra một cái canh, canh giờ, mới triệt để đem sáu môn thần thông, bí pháp, thần hồn công pháp tiêu hóa xong xuôi, sáu đại thần thông bí pháp, môn thứ nhất hồn không bất tử thân, chính là phòng ngự cùng bảo mệnh cao cấp nhất đại thần thông. n à y thần thông một khi triển khai, pháp lực pháp thân liền cấu kết bốn phía vạn dặm h ư không, trừ phi lấy vô biên sức mạnh to lớn, một mạch chấn áp, hoặc là đánh diệt vạn dặm h ư không, bằng không người thi thuật chính là bất tử bất diệt chi tồn tại, bực này thần thông biến hóa, so với pháp thân thần khu, còn l ợ i hại hơn không chỉ gấp mười lần, càng là, hồn không bất tử thân chính là võ thần cảnh hàng đầu đại thần thông, pháp lực biến hóa bốn tầng thứ, đều có thể nước lên thì thuyền lên, uy lực tùy theo tăng vọc, vậy thì thoát khỏi, thần thông đẳng cấp theo không g i ị t cảnh giới pháp lực tai hại, thứ, nhưng là thái vũ thiên linh tháp, trên dưới tứ phương gọi là vũ, quá vũ chính là vô lượng không gian khác biệt gọi, n à y một đạo kỳ môn đại thần thông, chính là lấy vô biên lực lượng không gian, ngưng tụ thái vũ chi tháp, nói hết không gian huyền diệu, dùng để phòng ngự, vạn pháp khó phá, các thần b ấ t x â m dùng để trấn áp, thuận buồm xuôi gió, thiên quy cuồn cuộn, dùng để phong tỏa không gian, đủ để phối hợp lưỡng giới phân cát, chế tạo ra một tòa không gì phá nổi lao tù, chiếm hết ưu thế. cái này cũng là sáu đại pháp trong môn, quý nhất một đạo, mà còn lại bốn môn, Thái cổ tinh thần nguyên thần pháp, tinh quang thiên cương cháo, thiên tinh tuyệt diệt thuật, địa tinh huyễn giới, đều là lẫn nhau đồng bộ thần hồn công pháp, bí pháp, đều là võ thần cảnh hàng đầu. Bên trong, thái cổ tinh thần nguyên thần pháp, chính là có thể kiêm tu thần hồn công pháp, đem tự thân thần hồn, hóa thành thái c ổ ngôi sao, dày nặng không rõ, vạn cổ bất hủ, khiến cho thần hồn mạnh mẽ bàng bạc trình độ, sẽ nhờ đó cường hóa đến một cái mức độ khó tin, còn có thể ngược lại thúc đẩy pháp lực tăng vọt, tinh quang thiên cương cháo, lấy lực lượng thần hồn hóa thành ánh sao, mô phỏng chín tầng cương phong đại khí, bao phủ nguyên thần ngôi sao, thuộc về chuyên môn phòng hộ thần hồn bí pháp, thiên tinh tuyệt diệt thuật, nhưng là nguyên thần ngôi sao, phân hóa s u ố t thần niệm lực lượng, ngưng tổ cả ngày ở ngoài sao băng, oanh tạc phe đ ị c h thần hồn, thuộc về thần hồn sát phạt thuật, địa tinh huyễn giới, nhưng là thiên hướng với mê hoặc tâm thần, xây dựng ảo giác bí pháp, có thể ở thần hồn biến thành địa tinh bên trên, diễn hóa một phương chân thực huyễn giới, trình diễn nhân gian bi hoan ly hợp, yêu hận tình cựu, n à y bí pháp, So với chuyện tam thế thai tàng kết giới, lại cao minh hơn rất nhiều lần. h Ô, tần d ị c h chỉnh lý xong những n à y thần thông bí pháp, không khỏi thở dài một hơi, hoàn toàn yên tâm. Đến đây, hắn ở võ t ô n võ tôn cảnh một thân thần thông bí pháp, ngoại trừ xác nhận từ bỏ kiếm thuật, đều có đến tiếp sau đối ứng thăng dai, thực lực lần thứ hai tăng cao gấp đôi không thôi. ở võ thần cảnh bên trong, hắn cũng có thể gọi toàn diện không góc chết, không có thiếu sót, chớ nói chi là, ta bản thân thành tựu võ thần, vũ nội cùng thái hư, nhưng là một mạc kế thừa, ngoại trừ lưỡng giới phân cát, ui năng tăng vọt ở ngoài, liền lại thức tỉnh rồi một đạo tân đại thần thông, tần d ị c h hơi một kiểm tra, ánh mắt hơi lấp l ó ế, tân thần thông, tên là ma la thiên long hóa thân pháp ma la thiên long trong truyền thuyết là một loại sinh sống ở so với tầng thứ hai h ư không còn muốn rất được nhiều trong h ư không một loại sinh vật mạnh mẽ loại sinh vật này từ nhỏ chính là tôn giả cấp thành niên chính là võ thần cấp đại năng so với phần lớn thái cổ hung thú hoang thú còn kinh khủng hơn nhiều lắm ma la thiên long Trời sinh chính là không gian con cưng, chúng nó thân thể, liền ẩm chứa gần như tất cả h ư không bí mật, thái h ư thiên long ma la đạo kinh, chính là thâm nhập phân tích l o à i sinh vật này tất cả biến hóa căn do, lấy tự mình tồn tại tuyệt diệu pháp, trình bày không gian trí lý võ thần cảnh vô địch công pháp, tất cả cấp độ sâu h ư không àng diệu, đều tại đây bản thần công bên trong, ma la thiên long hóa thân pháp, La vận chuyển pháp lực biến hóa từ nhân thân biến thành ma la thiên long thân đại thần thông vô thượng một khi triển khai ở trong h ư không sức chiến đấu chỉ sợ muốn tăng vọt không chỉ mười lần tần dịp hơi nhích khói môi lên lên nhân loại bình thường cùng ma la thiên long loại này sinh vật khủng bố cái kia c i n h lệ quá lớn nói đơn giản vô biên thư không phảng phất vô tận đại dương người bình thường tục, căn bản đụng vào không tới hư không, p h ả n phất là không biết bơi vịt lên cạn, muốn gấp trăm lần gian khổ, khổ sở tu luyện, mới có thể ở bên trong đại dương sinh tồn, mượn một chút xíu sức mạnh, mà ma la thiên long, nhưng là trong biển sâu cá voi sát thủ, trời sinh chính là đại dương bá chủ, mọi cử động sẽ phải chịu vô biên sức mạnh to lớn gia trì, cùng cảnh g i ớ i dưới, loài người cùng ma la thiên long ở trong thư không chiến đấu, đó là muốn chết, mặc dù lấy người địch một cũng như thế, mà t ậ n dị. một khi triển khai cái môn này đại thần thông vô thượng, liền có thể hóa thân ma la thiên long, nắm giữ vô biên h ư không lực gia trì. Bây giờ, ta thực lực dù cho nhưng không phải thần chủ đối thủ, nhưng đang đối mặt thần chủ lúc nhưng có thể thong s o n g toàn thân trở ra cho tới thần chủ bên dưới cái kia càng không thể có uy hiếp đến ta địa phương tần d ị ệ t trong lòng thỏa thuê mãn nguyện một hơi hối đoái sáu đại thần thông bí pháp thần hồn công pháp sau nguyên bản hơn một vạn tam giai nạp tiền điểm chỉ còn dư lại số không đầu hơn ba trăm điểm những này nạp tiền điểm cũng không thể lãng phí, tần dịch trong lòng hơi động, liền đọc thầm một tiếng, hệ thống, đem ta thiên cơ côn lộn, quảng hàn thiên y, tăng lên vì là cửa phẩm hàng đầu bảo khí, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lần thứ hai vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, trong nháy mắt, tần dịch trên người màu trắng pháp y, trên bàn tay vô hình quyền sáo, ánh sáng tỏa sáng, lên cấp trở thành chỉ đứng sau linh bảo hàng đầu cửa phẩm bảo khí, lấy tần dịch thực lực hôm nay, dù cho cửa phẩm bảo khí, đối với hắn cũng khó có bao nhiêu tăng cường, nhưng có tổng so với không có cường, h ú n g hồ, một cái chân chính linh bảo, hơi một tí mấy ngàn vạn nguyên tinh, so với cửa phẩm linh bảo quý giá nhiều lắm, tầm thường võ thần đều chỉ có một lượng kiện tần diệt hiện tại tạm thời hối đoái không nổi chỉ có thể lùi mà cầu thứ ai tần diệt nhìn trong sổ sách trên nguyên bản hơn hai vạn tam giai nạp tiền điểm chỉ còn dư lại lẻ loi hai mươi ba điểm thở sai thực sự là kiếm tiền như chuyển sơn sai tiền như nước có điều cũng may ta đã thành tựu thuần dương thánh thể lên cấp đến võ thần cảnh, trên người thần thông bí pháp, thần hồn công pháp, bên người bảo khí chờ chút, cũng toàn bộ tăng lên một lần. hiện tại đi lang bạc thánh vực, cũng có không nhỏ sức lực, căn cứ tư mã toàn ký ức, toàn bộ thương lan thánh vực bên trong, võ thần cường giả đông đảo, nhưng thần chủ cấp bậc, cũng không nhiều, mỗi một vị, đều là thánh vực bên trong tuyệt đối đại nhân vật, dù cho ở ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn bên trong, cũng là trưởng lão nhất lưu nhân vật cao tầng, phần lớn tôn môn, thế ra, đều không có, là thời điểm đi ra ngoài, tần dịp một niệm đến đây, liền đứng dậy, phất tay áo vung lên, trước mặt trận pháp, chính là tiêu tan, tính thất môn ầm ầm mở ra, ngoài cửa, chu tiên sinh đứng chắp tay, chính ý cười dịu dàng nhìn hắn, ngươi đã thành tựu võ thần, cũng thật là nhanh, trước sau không tới hai cái canh, canh giờ, nếu ngươi bây giờ, chu tiên sinh tiếng nói im mặt đi, bỗng nhiên tập trung tần dịp, mặt lộ vẻ kinh sợ, ngươi, ngươi thức tình rồi thánh thể, ngươi không phải vương thể thân sao, làm sao sẽ đột nhiên biến thành thánh thể, Tần a dựa vào vô vạn nạp tiền Chương thánh không thể mật t giới giới địch vư bí g Tần d ị ệ p xuất quan, thành tựu võ thần, sẽ không để cho chu tiên sinh có giữa chút kinh ngạc. n à y từ lúc Hắn như đã đoán trước, thành tựu quan tâm tần d ị ệ p lâu nhất, đối với Hắn hiểu rõ sâu nhất người. Hắn tự nhiên rõ ràng, tần d ị ệ p có thể sáng tạo vô số kỳ tích. hơn nữa, còn có một chút cổ quái kỳ lạ năng lực, tương tự triệu hoán, quán đỉnh bình thường. nhưng, khi hắn nhận ra được, tần d ị c h dĩ nhiên không thể giải thích được biến thành thánh thể, nhưng là chân chính giật này cả mình. Bởi vì, c á c h này căn bản trái với tu hành lẽ thường, dù cho hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm, càng là kế tục thiên đế môn dưới chi nhánh đạo thống, đều xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. vương thể còn có thể tự động lên cấp thành thánh thể. nay tần dịch, đến tột cùng tu luyện là thần công gì, vẫn là hắn không chết cốt tàn dư công hiệu, hoặc là hắn bản thân liền là thánh thể. chu tiên sinh quả nhiên là mắt sáng như đuốc, tần dịch khẽ mỉm cười, có thể ở cho tới nay, biểu hiện thần bí khó lường, tựa hồ vạn vật đều ở nắm trong bàn tay chu tiên sinh trên mặt, nhìn thấy này tấm vẻ mặt, thực tại hiếm thấy ghê gớm à. chu tiên sinh nghe được tần d ị c h thừa nhận không nhìn được cảm khái một tiếng thiên phú của ngươi bản thân liền mạnh mẽ đáng sợ còn muốn vượt qua trời sinh thánh thể một b ậ c bây giờ lại thức tình rồi thánh thể sợ rằng tương lai thật có cơ hội có thể thành tựu mấy trăm ngàn năm tới nay vì thứ nhất thánh nhân nói hắn không nhìn được hỏi một câu ngươi thức tình là loại gì thánh thể tần d ị c hơi h một do dự liền mở miệng đáp thuần dương thánh thể thuần dương thánh thể chu tiên sinh sâu sắc liếc mắt nhìn hắn thở dài nói quả thật là vạn cổ kỳ tài thuần dương thuần âm tư không luôn hồi nhưng là cũng gọi tứ đại mạnh nhất thánh thể hắn cũng không có hỏi tới Tần dịch là làm sao để vương thể lên cấp trở thành thánh thể điều này hiển nhiên liên quan đến đến tần dịch căn bản bí mật là phạm vào k ỷ h u y thật không tần dịch nghe được hắn lông mày nhưng hơi nhíu lên nguyên lai thuần dương thánh thể tên gọi là mạnh nhất tứ đại thánh thể một trong nói đến liên quan với này thuần dương thánh thể ta có một chuyện không rõ chính muốn thỉnh giáo chu tiên sinh, ta làm sao cảm giác lên cấp thánh thể sau, đối với ta tăng cường, còn không bằng lúc trước, ta thành tựu h ố n nguyên vương thể thời gian, trong truyền thuyết, nắm giữ thông thiên tạo hóa thánh thể, chỉ có ngần ấy uy năng sao, chu tiên sinh nghe vậy, thấy buồn cười nói, tần d ị n g ư ờ i đây nhưng muốn sai rồi, thánh thể mạnh nhất địa phương là cái gì không phải đối chiến l ự c tăng cường mà là có thể khiến người ta có đường có thể theo ở thành tựu thánh nhân lúc hy vọng tăng nhiều tần dịp nghe vậy ánh mắt lập tức đ ọ n lại có đường có thể theo hy vọng tăng nhiều không sai chu tiên sinh gật gù c h ầ m rãi mà nói ngươi hay là rõ ràng không gian vốn là bánh ngàn tầm có thể phân chia vô số tầng nhưng chúng ta bản thân thế giới thực cũng không phải là chỉ có tầng ngoài hiện thế mà là có rất nhiều ẩm dấu sâu trong thư không giới t ử với hữu hình vô hình trong lúc đó đặc thù giới tầng những này giới tầng hầu như tương đương với độc lập một thế giới chỉ là phụ thuộc vào chủ thế giới chính là thiên địa bản nguyên bộ phận hiện ra ả o diệu vô cùng những này hư không giới tầng bên trong khá là nổi danh thì có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành giới tầng cùng với hàn băng lôi đ ỉ n h cơn lúc bóng tối chờ chút có tỉ mỉ ghi chép giới tầng không ít giới tầng bên trong thậm chí tồn tại một ít đặc thù sinh mệnh những này đặc thù sinh mệnh giống như là trời sinh thần linh ủng có vô cùng uy năng nói đến chỗ này Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, những này vô hình giới tầng, đều tồn tại với hư không nơi càng sâu. Nơi đó, bị tên gọi chung vì là tầng thứ ba hư không. Chỉ có thánh nhân, có thể chạm đến. Thánh nhân đem thần hồn ký t h á c với hư không giới tầng, có thể gọi mất từ mất diệt. Vĩnh viễn không thể bị thánh nhân bên dưới sức mạnh giết chết, có thể vạn kiếp b ấ t h ủ mà thánh thể cường hãn nhất địa phương, chính là có thể nương theo tu vi tăng cao, sớm cảm ứng những này dưới tầng, thứ này cũng ngang với, mở ra thành thánh cánh cửa, tần d ị c h nghe đến chỗ này, trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn thành tựu thuần dương thánh thể lúc, mơ hồ có một loại, tựa hồ có thể chạm đến một cái nào đó vô hình vùng đất vô danh cảm giác, bây giờ nghĩ lại, cái kia hơn nửa chính là đại biểu chủ thế giới dương một trong diện h ư không giới tầm mà hắn chủ tu thái h ư thiên long ma la đảo kinh rất hiển nhiên cũng có thể làm hắn từng bước cảm ứng được cái kia tồn tại ma la thiên long h ư không giới tầm chỉ có như thế mới không thẹn võ thần cảnh trí cường công pháp chi danh lúc trước ta ở tạo hóa chiến trường di tích lúc tiếp xúc qua hai đại trí bảo hạt nhân mảnh vỡ Bên trong nhất khí thanh thiên bình, ẩm chứa tạo hóa khí tức, khác một thanh sát phạt phi kiếm, ẩm chứa nhưng là vô biên sát khí. Bây giờ nghĩ đến, nhất khí thanh thiên bình hơn nửa ẩm chứa có ngũ hành chi một, hoặc là đại biểu sinh cơ, tạo hóa giới tầng lực lượng, cho tới chuôi này phi kiếm màu đỏ thắm, ẩm chứa chỉ sợ là đại biểu giết chóc giới tầng lực lượng, đáng tiếc, Ta trừ giới sinh diệt ma bàn quyền pháp, chỉ là mạnh nhất chiến pháp, mà cũng không phải là chủ tu công pháp, bằng không phải làm cũng có thể cảm ứng được đại biểu hủy diệt cái kia giới tầng, mà cảm ứng, chạm đến giới tầng lực lượng, liền vô biên hải cũng không cách nào ngăn cách, cách này cũng là thánh nhân, thánh binh, thánh nhân di bảo các loại, có thể ở vô biên hải trường tồn nguyên nhân căn bản, Tần dịch trong lòng. ý nghĩ cuồn cuộn nhất thời không có mở miệng mà chu tiên sinh nhưng là cảm khái vạn phần ngươi suy nghĩ một chút thánh nhân đem thần hồn ký thác tư không giới tầng tương đương với có giới tầng thừa nhận có thể điều động giới tầng lực lượng cái kia nhưng là một cái thế giới bộ phận uy năng võ thần cảnh lấy cái gì chống lại vì lẽ đó người xưa có câu thánh nhân bên dưới đều là run dế, chỉ tiếc, muốn muốn thành tựu thánh nhân, không riêng muốn thiên phú, càng muốn hoàn cảnh bên ngoài cung cấp tài nguyên, giáo dục, cơ duyên v â n v, â n n à y mới biên giới, tàn tạ không thể tả, chỉ có thương lan thánh vực, dì dạng phồn vinh, hoàn cảnh như vậy, muốn sinh ra thánh nhân, khó như lên trời, mấy trăm ngàn năm hạ xuống, Ta kiến thức quá không ít trời sinh thánh thể, cũng không có một cái, có thể bước ra bước đi kia. Tần dịp nghe vậy, mắt sáng lên, c h ầ m rãi mở miệng nói, chu tiên sinh, gặp qua không ít trời sinh thánh thể. đúng, chu tiên sinh khẽ gật đầu, nói, trời sinh thánh thể, dù cho hết sức hiếm thấy, nhưng to lớn biên giới, t ỷ t ỷ sinh linh, bình quân mỗi cách mấy chục ngàn năm, dù sao vẫn là có một vị, ta trước sau, tổng cộng nhìn thấy mười tôn trời sinh thánh thể, bên trong hai người, vốn là xuất thân thánh tục, thiên môn, liền không đề cập tới, còn có năm người, xuất thân những khác tôn môn, thế ra, r ồ n dập bị thánh tục, thiên môn lôi kéo, chờ võ đạo đại thành, cả thế gian vô đ ị c h sau, l i ê n thoát ly bản thân tương ứng, sáng lập từ thân truyền thừa, tần d ị gật gù, đăm chiêu, xem ra, đây chính là mấy trăm ngàn năm, cái kia tân quật khởi hai đại thánh tục, tam đại thiên môn lai lịch, không sai, chu tiên sinh gật gật đầu, mới chậm rãi nói, cho tới ba người còn lại, bởi vì không muốn chân tâm nương nhờ vào thánh tục, thiên môn, bị bọn họ vây công giết chết, dù cho thánh thể thành tựu, có thể vô địch một thời đại, nhưng bị rất nhiều thánh v i n h thánh nhân di bảo vây công, cũng khó thoát ngã xuống hạ tràng. Này bên trong, lợi hại nhất, là mười vạn năm trước thôn thiên ma chủ, hắn chính là thôn phệ thánh thể, tự nghĩ ra một thân g i n h thiên động địa ma công, thực lực hết sức đáng sợ, liền thánh binh cũng không cách nào giết chết hắn càng là không biết thông qua biện pháp gì vòng qua tuổi thọ đại nạn thân thể của hắn đều chia ra làm tám bị trấn áp ở bên dưới giới bát phương biên hoang đến nay đã bị trấn áp mười vạn năm p h ỏ n g chừng cũng cơ bản đèn cạn dầu ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám chương năm trăm m ư ơ i ba nhiều năm mưu tính hai đại thánh thể thôn thiên ma chủ Tần diệt nghe đến chỗ này, vẻ mặt hơi đổi. Hắn đã sớm nghe nói qua. Vị này đã từng vô thượng ma đầu uy năng. Lúc đó còn không cảm thấy cái gì. chỉ là thán phục với đối phương l ợ i hại. liền thánh vực đều chỉ có thể chấn áp. không cách nào giết chết. nhưng, nương theo Hắn thành tựu võ thần, càng hiểu thêm một bậc đến thánh binh. Thánh nhân di bảo uy năng sau khi. mới càng cảm thấy khó mà tin nổi, đến tột cùng ngang tàng hơn đến mức nào, mới có thể làm cho thánh binh đều không thể giết chết hắn, thậm chí công pháp tu luyện, đều là tự nghĩ ra, còn vòng qua võ thần cảnh tuổi thọ đại nạn, người như vậy, nếu như không phải là bị vây chết ở thương lan vực, mà là sinh ra ở bên ngoài vực, sợ là sớm đã thành tựu thánh nhân, không sai, Chu tiên sinh đồng ý nói, người này dù cho là ma đầu, nhưng một thân thiên phú tài tình, xác thực khoáng cổ thước kim, không người nào có thể so với, chỉ là đáng tiếc, hắn sinh ra ở thương lan vực, có điều thật muốn nói đáng tiếc, cái kia mỗi một vị trời sinh thánh thể, chẳng phải cũng có thể tiếc, nói đến chỗ này, hắn cười cợt, mở miệng nói, còn nhớ trước, ta nói rồi chuyện thứ hai sao, việc này cũng cùng trời sinh thánh thể có quan hệ, thật không, tần dịp vẻ mặt hơi động, cấp t ố c về nghĩ ra đến, là liên quan với, có thể để ta quang minh chính đại tiến vào thương lan thánh vượt biện pháp, đúng, chu tiên sinh c h ầ m rãi gật đầu, nghiêm mặt, n g ư ờ i sinh ra, xác thực là toàn bộ biên giới, mấy trăm ngàn năm chỉ có biến c ụ c xúc động thiên cơ đều xuất hiện biến hóa ngươi cũng biết cái thời đại này bao quát ngươi ở bên trong tổng cộng có ba vị trời sinh thánh thể này ba vị thánh thể thật khéo hay không lại đều ở mặt hải cái này sừng rát đạp địa phương tần dịp ngẩn ra ba vị trời sinh thánh thể trừ ta ra hai người khác là ai trời sinh thánh thể cỡ nào hiếm thấy toàn bộ thương lan vực, dù cho tàn t ả không thể tả, cũng có ngàn tỷ triệu sinh linh, có thể khổng lồ như vậy số đếm dưới, bình quân mỗi cách mấy chục ngàn năm, mới gặp sinh ra một vị, cái thời đại này, lại một hơi xuất hiện ba vị, dù cho không tính chính hắn, cũng một lần xuất hiện hai vị, còn đều tụ tập ở mặt hải thần quốc loại này nơi hẻo lánh, bên trong một vị, ngươi đã sớm nhận thức quá, chu tiên sinh khó i miệng m í t lên, hắn tên là la trấn, là mặt hải bên trong đại thanh quốc hoàng đế. La trấn, là hắn, tần d ị ệ t lần này là thật sự lấy làm kinh hãi, nhưng hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng lại có chút bừng tỉnh, chẳng trách chu tiên sinh ngươi, như vậy đã sớm tiếp xúc hắn, còn đem hắn thu làm con nuôi, Hắn lại là trời sinh thánh thể, đúng, chu tiên sinh trên mặt mang theo ý cười. Miệng nói, ta là rất nhiều năm trước, trong lúc vô tình phát hiện thiên phú của Hắn, Hắn căn bản không phải bất diệt vương thể, mà là chân chính bất hồ thánh thể, chỉ là cũng không lâu lắm, tần gia biến cố liền phát sinh, ta nhận ra được sự tồn tại của ngươi, liền đem Hắn thánh thể thiên phú, tạm thời phong ấm lên, chỉ hiển lộ ra bộ phận bản nguyên, ngụy trang thành bất diệt vương thể, chỉ vì chờ sẽ có một ngày, ngươi muốn đi vào thánh vực, liền có thể mở ra hắn thánh thể phong ấm, sáng tạo ra cơ hội trời cho, một vị trời sinh thánh thể thức tỉnh, đó là sở hữu thánh tục, thiên môn, đều phải đem hết toàn lực lôi kéo tồn tại, hoàn toàn có thể mang người tiến vào thánh vực, mà trước hết tiếp xúc được hắn, Tất nhiên là trông coi thánh vực cánh cửa thánh tục, hoặc là thiên môn, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, gần nhất trăm năm, trông coi thánh vực cánh cửa, vẫn là ngũ đại thánh tục bên trong thanh dương chu t h ị mà cổ tục những năm này, vì mưu đ ầ u ngươi muội muội trên người bản nguyên, bị liên lụy phần lớn sức mạnh, nhiều nhất chỉ có thể trang giả vờ giả vịt, sẽ không thật sự đối với chuyện này để bụng. Đến thời điểm, ngươi thay hình đổi dạng một phen, liền có thể thông qua thanh dương chu thị con đường này. Quang minh chính đại tiến vào thánh vực, thông qua thánh vực hồn châu khí tức si c h a có thân phận hợp pháp. như vậy, ngươi liền không cần dựa vào lén qua tiến vào thánh vực, làm việc cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho lộ ra kẽ hở. tần d ị c h nghe vậy, Sâu sắc nhìn chu tiên sinh một ánh mắt, hắn cũng không nghĩ ra, chu tiên sinh từ lúc m ộ ư ơ i sáu năm trước, liền nghĩ đến hôm nay tất cả, sớm làm ra mưu tính, la chấn đường đường bất hủ thánh thể, toàn bộ liền thành công cụ người. có điều mà, chu tiên sinh hốt chuyển đề tài, khuôn mặt lộ ra một nụ cười, ngươi hiện tại, thực có một c á c h lựa chọn tốt hơn, Bởi vì cái kia cuối cùng một vị trời sinh thánh thể, không ở nơi khác, ngay ở ngươi đại tần quốc bên trong, cái gì, tần dịch bỗng nhiên sường sốt, theo bản năng bật thốt lên, ngay ở đại tần bên trong, đúng, chu tiên sinh trên mặt ý cười càng sâu. hơn nữa, người này cùng ngươi quan hệ không tầm thường, hắn thánh thể thiên phú, cực kỳ mạnh mẽ, còn muốn vượt qua la c h ấ n mấy chủ, thậm chí là trừ ngươi ra mấy trăm ngàn năm đến có hy vọng nhất thành tựu thánh giả người ta cũng là trước đây không lâu mới trong lúc vô tình phát hiện này viên bị long đong minh châu hoài cảm vạn ngàn nguyên nhân chính là hắn thiên phú quá mạnh cho tới ở ta dưới mí mắt nhiều năm như vậy ta đều không thể nhận biết thật tại hiện tại nhận biết cũng vì lúc không muộn tần d ị c h nghe vậy vẻ mặt không khỏi k h ẽ động người này là ai chu tiên sinh thần bí cười cợt chờ ngươi trở lại đại tần tự nhiên liền biết rồi người này cùng thanh dương chu t h ị cũng có không cản liên lụy so với la chấn càng thích hợp thành tựu ngươi lẻn vào thánh vực chìa khóa cho tới phải như thế nào sắp xếp người này lẻn vào thánh vực sau thì lại làm sao hành động xem hết chính ngươi nắm nói Hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một viên ngọc xanh l ệ n h p h ủ c á c h này l ệ n h p h ủ ẩm chứa ta một đạo thần thông lực lượng. Nếu ngươi cảm thấy được thời cơ thích hợp, thôi phát l ệ n h p h ủ liền có thể lập tức kích hoạt hắn thánh thể b ả n nguyên, khiến cho thiên t ư ợ n g chấn động biên giới, đưa tới thánh v ự c cánh cửa đóng giữ người kiểm tra. ngoài ra, này l ệ n h p h ủ bên trong, còn ẩm chứa có một môn, có thể khiến người ta triệt để thay hình đổi dạng bí pháp ngươi tu luyện này bí pháp trừ phi vận dụng thánh nhân di bảo bằng không không người có thể nhìn thấu ngươi n g ụ y trang tần d ị ệ p đưa tay ra tiếp nhận ngọc x a n h lệnh phù trình trọng gật đầu nói ta rõ ràng hắn cùng chu tiên sinh hiện nay chỉ là người hợp tác có tương đồng mục tiêu chu tiên sinh có thể vì hắn mưu tính Sắp xếp nhiều như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đi đến thánh vực sau, phải như thế nào trong bóng tối ẩn nút, mưu đồ, l ấ n vào thánh tục, thiên môn vòng tròn, tìm hiểu mẫu thân hắn cùng m ỗ i mùi t â m tích, xem hết hắn t ừ thân bản lĩnh, ngươi tiến vào thánh vực sau, nhất thiết phải cẩn thận, chu tiên sinh căn dặn một câu, ta ở thánh vực bên trong, tuy có không ít hóa thân nhưng thực lực đều lệch yếu cũng rất ít có chính thức thân phận kiêng kỳ tầng tầng hơn nữa thánh vực giới ngô quá mạnh thiên môn thánh tộc gốc gác thâm hậu nếu là một khi tao ngậu nguy hiểm chỉ sợ ta cũng không kịp cứu ngươi tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình nhớ kỹ nếu ngươi tìm hiểu rõ ràng mẹ ngươi mùi mùi tam tích Lần này, cổ tộc mưu tính liên lụy đến thương lan thánh nhân tiên đoán, gặp tác động toàn bộ thánh vực thế cuộc, bọn họ lại giã tâm to lớn, tám phần mười gặp dẫn đến thánh tộc, thiên môn nội đấu, n à y chỉ sợ là mấy trăm ngàn năm đến, có hy vọng nhất đánh tan cơ hội của bọn họ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm mười bốn ngọc kinh trong thành phiền toái nhỏ, ta rõ ràng, tần dịp chỉnh trọng gật gù, thân phận của hắn là thấy ánh sáng chết, l è n vào thánh vực là muốn mạo to lớn nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm không thể không mạo, bởi vì liền ngay cả chu tiên sinh đều không rõ ràng mấu thân hắn cùng mùi mùi tình huống đối với năm đó thương lan thánh giả tiên đoán cũng chỉ là kiến thức nửa vời chu tiên sinh yên tâm ta sẽ không lỗ mãng kích động vạn sự gặp lấy bảo toàn tự thân là hơn lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt tần d ị c h vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói chờ ta yên lặng tích góp thực lực tìm hiểu rõ ràng mưu đồ của bọn họ, có tuyệt đối n ắ m mới gặp đột nhiên gây khó khăn. trong lúc này, ta gặp vẫn lấy mặt khác thân phần hành động, sẽ không để cho cổ tục nhận ra được gì thường. được, chu tiên sinh vui mừng gật gù, chính là quân tử tàng khí với thân. chờ thời, chính là c á c h đạo lý này, ta phục hưng hội, ở thánh vượt nhân thủ rất ít. nhưng trung quy vẫn có một ít thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp tần dịp nghe vậy k h ẽ gật đầu nói h à n h cái kia việc này không nên chậm trễ ta tốt nhất tần mau trở về đại tần làm phiền chu tiên sinh đưa ta rời đi vô biên hải việc nhỏ một việc chu tiên sinh k h ẽ mỉm cười phất tay áo vung lên đi theo ta chỉ chốt lát sau, tần diệp hóa thân màu xanh cầu vồng, ngang qua ở tầng thứ hai trong thư không. không biết, ta đại tần bên trong trời sinh thánh thể, đến tột cùng là ai. tần diệp yên lặng suy nghĩ, cùng ta quan hệ không tầm thường. hắn suy t ư chốt lát, cũng không có bất cứ manh mối nào. thần niệm hơi động, nguyên lai đã đến đại tần. dù sao, lấy hắn bây giờ tu vi, ngang qua ngàn tỷ dặm, cũng có điều trong chốc lát, ầm ầm, một đảo hùng v ĩ màu xanh cầu vồng, từ trên trời r á n g xuống, rơi vào trong hoàng cung. Nếu phải tìm được v ị kia trời sinh thánh thể, tần dịp cũng sẽ không lại che lấp hành tích. Quang minh chính đại trở về, cho tới thương thiên minh, trung ương nơi bên kia giả chết thoát thân, có mặt hải quốc chủ tư mã toàn che lấp, còn có chu tiên sinh nhìn, hắn tự nhiên không cần kiêng k không ngoài dự đoán, như vậy hùng ví đột quang, nhất thời hấp dẫn ngọc kinh trong thành, vô số võ giả, bách tính sự chú ý, thật là cường thịnh đột quang, người tới là ai, võ tôn cường giả sao, có khả năng là võ tôn đ â ta trước liền nghe quá, đã từng có rất nhiều mặt hải tôn giả, Đều đến cho tần d ị c h điện hạ t r ú c thọ tới. không đúng, ta đã thấy đảo này đổn quang. đây chính là tần d ị c h điện hạ. cái gì, tần d ị c h điện hạ trở về, rất nhanh. đại tần thái tử, tần d ị c h điện hạ trở về ngọc kinh tin tức, liền gây nên náo động, lấy thời gian ngắn nhất, truyền khắp ngọc kinh thành, cho tới rất nhiều quốc công phủ, hầu phủ chờ chút. tự nhiên là trước hết biết được tin tức hoàng cung trong ngữ thư phòng thật sao nguyên lai trung ương nơi như thế cường thịnh a hơm lần này ta đi không riêng là nhìn thấy tạo vật tàu bay thành phố trên không còn có một chút tần d ị c h cùng tần c h ấ n thiên phụ tử chính đang nói chuyện thời điểm bề hạ một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới vẻ mặt căng thẳng khom mình hành lễ, linh quốc công cùng cáo mệnh trần phu nhân, mang theo tử nữ cầu kiến bệ hạ cùng thái tử điện hạ. chuyện này, tần trấn thiên nghe vậy, lấy tay đỡ chán, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, lại tới nữa rồi, tần dịch không khỏi ngạc nhiên nói, cái gì lại tới nữa rồi, này một nhà có chuyện gì hay sao, ai, tần trấn thiên thở dài, hướng về phía tần d ị c h phàn nàn nói, việc này nói rất dài dòng, này vẫn là ngươi mang về cái kia, gọi lôi thiên hùng gây ra phiền phức, lôi thiên hùng, tần d ị c h vẻ mặt khẽ động, thuận miệng nói, hắn làm sao, lần trước trở về, ta rồi cùng ngươi đã nói, người này nhưng khác đều tốt, đối với ta cũng coi như cung k í n h chính là một cái háo sắc như mạng, một mực đầu hoài tống bão, hắn một mực không lọt mắt, nếu là không chiếm được, ngược lại là càng nóng lòng, tần chấn thiên biếu môi. tháng trước, hắn nạp xong thứ tám mươi hai phòng tiểu thiếp sau, không biết lên cơn điên gì, càng tới cửa cầu cưới linh quốc công con gái, nói là đồng ý nạp vì là chính thế, lần này là chọc vào tổ ô n g vò vẽ, đem linh quốc công một nhà tức chết rồi, tại chỗ liền đem hắn mắng ra môn nếu không có kiêng thì hắn là võ tung chỉ sợ đều phải đem đánh hắn một trận ném ra ngoài kết quả này lôi thiên hùng càng vừa đưa ra hứng thú không tha thứ nhiều lần quấy dày cả nhà bọn họ hắn cũng không có ép buộc chỉ là dường như thuốc cao bôi trên da chó bình thường mỗi ngày tới cửa dây d ư để linh quốc công một nhà phiền phức vô cùng chỉ có thể cầu đến ta chỗ này, nói, tần c h ấ n thiên không khỏi cười khổ một tiếng, có thể này chuyện lộn xộn trong nhà, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai, người khác hôn ước gà cưới v i ệ c ta dù cho thân là hoàng đế, cũng không tốt tùy ý n h ú c tay chứ, hơn nữa này đôi mới, một vị là c h ấ n quốc chi cột, đường đường v õ tung, một vị là ta tần g i a t ử long công thần, Đứng hàng tam t ô n g nếu là ta n h ú c tay, hai bên đối với bạc triều đ ỉ n h sự tình làm lớn, liền khó có thể kết cuộc, vì lẽ đó những ngày gần đây, ta liền vẫn vì việc này đau đầu, tần d ị ệ t nghe, trong lòng có chút buồn cười, này lôi thiên hùng, cũng thật là đến chết không đổi. Thôi, ngươi đem bọn họ gọi đi vào, ta cẩn thận hỏi một chút đi. xem có thể hay không thuận lợi xử lý. bản thân hắn liền chuẩn bị. trước tiên bồi phụ thân hai ngày. lại tìm khắp trong nước tìm ngày sinh thánh thể tâm tích. hiện tại vừa vặn không chuyện gì. liền thuận lợi thế tần c h ấ n thiên xử lý c á c h này phiền toái nhỏ. tốt lắm. tần c h ấ n thiên nghe vậy. cười ha ha. cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. ngươi xử trí như thế nào việc này. n à y không phải là đánh đánh x i t x i t mặc cho thực lực ngươi cao đến đâu, thần thông mạnh hơn, cũng đau đầu hơn. Nói xong, hắn hướng về phía một bên tiểu thái giám phân phó nói, tuyên linh quốc công một nhà, đến đây ngự thư phòng yết kiến, tuân mệnh, tiểu thái giám vội vã ra ngoài, rất nhanh, một đạo cao giọng báo uống, vang vọng trong ngoài, bề h ạ có l ệ n h Tuyên linh quốc công một nhà, vào ngự thư phòng yết kiến, mấy tức sau khi, một vị ăn mặc kỳ lân phục, mặt hướng nho nhã người đàn ông trung niên, bên cạnh mang theo một viên cung trang mỹ phụ, cúi đầu đi vào trong ngự thư phòng, phía sau bọn họ, còn theo khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch huyên muội, vi thần khấu kiến bệ hạ, thái tử điện hạ, một nhà bốn chiếc tiến vào ngự thư phòng, cũng không dám ngẩng đầu liền ngay cả bận biểu q dạp dưới đất cung kính vô cùng dù sao phía trước ngồi có thể không riêng là đại tần hoàng đế còn có ở đại tần bên trong đã sớm trở thành truyền thuyết đại tần thái tử tần d i khổng ái khanh nhanh hãy bình thân tần trấn thiên khẽ mỉm cười phân phó nói người đến cho linh quốc công một nhà cho ngồi linh quốc công một nhà bốn chiếc lúc này mới dám đứng dậy cầm đầu linh quốc công quý đầu nói vi thần tả bệ hạ long ăn rất nhanh bọn thái g i á m liền đưa đến bốn tấm hoa lê ghế gỗ linh quốc công một nhà ngồi nghiêm chỉnh c á c h mông đều chỉ dám sát bên nửa bên cung chính câu nệ đến cực điểm được rồi một bên tần dịch cười nói các ngươi một nhà đ ề u là ta cần ra bạn cũ, không cần như vậy câu n ệ ta lần này vừa vặn trở về, nghe nói chuyện của các ngươi, chính là để giải quyết này phiền phức, nói, hắn hướng về phía một bên thái giám, dặn dò một câu, ngươi đi, đem lôi thiên hùng kẻ này gọi tới cho ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười tám, chương năm trăm mười lăm trời sinh thánh thể, dĩ nhiên là hắn linh quốc công một nhà bốn chiếc nghe được tần d ị c h lời nói lúc này ánh mắt sáng trước lôi thiên hùng sự tình để hoàng đế cũng đau đầu nhưng đổi thành tần d ị c h vậy thì không giống nhau hắn chỉ cần lên tiếng lôi thiên hùng còn dám mạnh miệng hay sao chỉ sợ tại chỗ liền trở nên so với tôn tử còn ngoan đ i ệ n hạ nghe được tần d ị c h còn nhớ tình cũ thả lỏng rất nhiều khổng thành nhạc không nhìn được nói, ngay có thể nhất định phải, vì chúng ta một nhà làm chủ a, này lôi thiên hùng, khi người n quá đáng, tần d ị c h nghe vậy, sợ sợ cằm, thuận miệng nói, các ngươi yên tâm, nếu là kẻ này, thật sự yếu thế hiếp người, ta định sẽ không dễ tha hắn, rất nhanh, lôi thiên hùng bóng người, l i ê n s u ố t hiện ở n g ữ thư phòng ở ngoài, Lôi thiên hùng nhìn thấy bể h ạ thái tử điện h ạ lôi thiên hùng quỳ xuống đất hành lễ, thái độ khá là cung kính. Từ khi mấy tháng trước, nhìn thấy cái kia trăm vị đến bái cảnh tượng sau, hắn cũng đã đem tần dịp xem là từ lúc sinh ra tới nay thô nhất bắp đùi vàng. Dù cho hắn đường đường võ tung, cho tần c h ấ n thiên này võ vương quỳ xuống, cũng là vui vẻ chịu đựng, đứng lên đi. Tần d ị c h thuận miệng nói, cho hắn cho ngồi, tạ điện h ạ rất nhanh, lôi thiên hùng cẩn thận ngồi ở trên ghế, nhìn một bên linh quốc công một nhà, trong lòng âm thầm kêu khổ, linh quốc công một nhà, thì lại quay về hắn trợn mắt nhìn, khắc khắc, tần d ị c h h o nhẹ hai tiếng, chầm rãi mở miệng nói, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì, ta nghe nói, Lôi thiên hùng ngươi ý vào võ t ô n g thân phận, nhiều lần quấy dày linh quốc công một nhà, muốn ép cưới linh quốc công con gái, có thể có việc này, oan uổng a, đ i ệ n hạ, lôi thiên hùng lúc này gọi dậy oan đến, lớn tiếng nói, ta ở đâu là ép cưới, ta nhưng là muốn cưới hỏi đàng hoàng, tự mình tới cửa cầu hôn a, ta lôi mố tự hỏi cũng là quốc công chi tước, hơn nữa còn là võ tôn thân, cũng xứng với linh quốc công nhà con gái chứ, huống hồ trai lớn g i n g vợ, gái lớn gà chồng, ngươi nói bậy, khổng thành nhạc không nhịn được lớn tiếng bác bỏ, hung tợn theo dõi hắn, tựa hồ phải đem hắn ăn tươi nuốt sống bình thường, nhà ta đã từ chối ngươi thật nhiều lần, có thể ngươi vẫn là dây dưa không ngừng, làm dư luận xôn xao, ảnh hưởng ta mùi mùi danh dự ngươi giải thích thế nào lôi thiên hùng sắc mặt không chút hoang mang mở miệng nói chính là yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu ta đối với linh tịch tiểu thư nhất kiến trung tình quang minh chính đại theo đuổi có gì không thể hừ linh quốc công h ừ lạnh một tiếng ngươi c á c h gọi là theo đuổi chính là chúng ta đóng cửa không gặp ngươi liền mỗi ngày chắn cửa niệm tụng ngươi viết sứt sẻo thơ tình sao còn cố ý thanh chấn động như lôi làm toàn bộ ngọc trinh đều nghe thấy có thể đem n g ư ờ i biết giật mình ngày xưa cũng cũng không có thiếu quy củ đến ta quý phủ cầu hôn nhưng hôm nay đều bị ngươi dọa chạy n à y còn không có ảnh hưởng con gái của ta danh dự lôi thiên hùng đầy mặt vô tội vẻ ta là một tên võ tung Lúc nói chuyện chân nguyên rung động, âm thanh lớn điểm, không phải rất bình thường sao. ngươi, linh quốc công một nhà, trợn to hai mắt, tựa hồ là không dám tin tưởng, này lôi thiên hùng ngay trước mặt tần dịch, càng còn có thể vô liêm sỉ như vậy. ngươi c á c h gọi là âm thanh lớn điểm, chính là nổ vang như lôi, có thể đập vỡ tan trên trời mây hải loại kia, được rồi. Tần d ị ệ t nặn g nặn g lông mày. Hắn hiện tại đúng là biết. Tần c h ấ n thiên tại sao đau đầu. Này lôi thiên hùng. cũng thật là c á c h lưu manh bình thường nhân vật. một mực thực lực lại mạnh. vừa không có công khai trắng trợn cướp đoạt. linh quốc công một nhà. vẫn đúng là không làm gì được hắn. bị buồn nôn hỏng rồi. khổng linh tịch. Hắn nhìn về phía khổng linh tịch. trực tiếp làm mở miệng hỏi. ta hỏi ngươi, n g ư ơ i có thể nguyện gả cho này lôi thiên hùng, khổng linh tịch liền vội vàng lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia căm p h é t loại này hoa tâm cây c ủ a cải lớn, ta gả cho ăn mày cũng sẽ không gả cho hắn, vậy là được, tần d ị ệ c vỗ tay một cái, nhìn về phía lôi thiên hùng, nghe đến chưa, người ta đối với ngươi vô vị, ngươi sau đó không cho đi quấy dày người ta, không phải vậy có ngươi quả ngon ăn, lôi thiên hùng, linh quốc công một nhà, nhưng là vui mừng khôn xiết, hầu như vui vẻ hơn nhảy lên đến, dòng giã một tháng áp mộng, tần dịch một câu nói, liền giải quyết triệt để, ha ha ha, một bên tần c h ấ n thiên, không khỏi cười to lên, ta liền biết ngươi là loại này biện pháp xử lý, giải quyết nhanh chóng, Hắn thực cũng nghĩ tới, trực tiếp như thế xử lý, làm sao, Hắn thân là hoàng đế, muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều, ngược lại không thể xem tần dịch trực tiếp như vậy, đúng rồi, tần c h ấ n thiên cười nói, khổng linh tịch, ngươi cũng xác thực đến hôn phối chi linh, này ngọc kinh tuấn kiệt bên trong, có thể có có thể vào được ngươi mắt, như có, ngươi cứ mở miệng, Chấm lập tức cho ngươi tứ hôn, coi như là bồi thường các ngươi một nhà, khổng linh t ị c h nghe vậy, sắc mặt hơi đ ổ i lặng lẽ nhìn khổng thành nhạt một ánh mắt, cúi đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, ta tạm thời không có người trong lòng, còn không nghĩ ra các, t ầ n c h ấ n thiên nghe vậy, cũng không có quá để ý, vậy được, tứ hôn việc, liền tạm thời gác lại đi, chờ ngươi ngày sau, có người yêu lại nói, nói, hắn vừa nhìn về phía khổng thành nhạc, cười nói, vậy chúng ta tiểu linh quốc công đây, có thể có ý trung nhân, n g ư ờ i năm nay cũng mười bảy chứ, là thời điểm nên, người nói vô tâm, người nghe có ý định, một bên tần dịp, trên mặt vẻ mặt, vào đúng lúc này đột nhiên cứng lại rồi, năm nay mười bảy tuổi, chu tiên sinh nói, ngày này sinh thánh thể, cùng hắn quan hệ không tầm thường, hơn nữa, cho hắn ngọc x a n h lệnh phù, có thể kích phát thánh thể bàn nguyên, vậy thì đại diện cho, đại tần trong nước vì này trời sinh thánh thể, còn chưa chân chính thức tình, hệ thống, tần d ị ệ t trong lòng, hầu như là không chút nghĩ ngợi, đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái khổng thành nhạc tỉ mỉ tình báo, keng, h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hối đoái này h ạ n g tình báo cần tiêu hao hai mươi điểm tam giai nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái t ầ n dịp sắc mặt thay đổi hai mươi điểm tam giai nạp tiền điểm nhìn như không nhiều có thể phải thay đổi thành một cấp nạp tiền điểm chính là hai tỷ hắn lúc trước hối đoái cha mình trên người linh phách huyền chủ tỏa mệnh cực đại trận tình báo cũng mới vèn vèn tiêu hao một trăm hai mươi vạn khổng thành nhạc liền võ vương đều không đúng chỉ là quốc công chi tử thôi làm sao có khả năng dùng đến hai tỷ nhiều như vậy chẳng lẽ đúng là hắn tần d ị t r o n g lòng ý nghĩ cuồn cuộn liên tục không do dự xác nhận hối đoái k e n nạp tiền điểm đ a khấu trừ hối đoái tình báo đã phân phát trong nháy mắt một luồng ngắn gọn tin tức lưu tràn vào tần d ị c h biển ý thức bị hắn dễ dàng tiêu hóa hắn bỏ qua đại đoạn dâu ria không đáng kể trực tiếp đem sự chú ý tập trung ở một đạo tin tức bên trên khổng thành nhạc tuổi mới mười bảy đại tần linh quốc công chi t ử trời sinh luôn hồi thánh thể chưa thức tình trạng thái Thân thể bị l u â n hồi lực lượng ảnh hưởng, thiên phú chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong, Sẽ ở mười tám tuổi sau khi trưởng thành, tăng nhanh như gió, cho đến b ả n nguyên triệt để thức tỉnh. trong t r ư ớ c mắt này, tần d ị c h trong lòng, phảng phất có một tia t r ư ớ c cắt ra từng lớp x ư ơ n g mù, đại khái hơn nửa năm trước, hắn ở bạch cốt tôn giả đồng phủ, nghe thấy bạch cốt tôn giả trước khi chết lưu lại thần hồn hóa ảnh, tự mình đã nói, hắn chờ người, không phải là mình, hắn ở ba ngàn năm trước, tiên đoán vì kia sẽ ở đại tấn xuất hiện thiếu niên trí tôn, có người khác, chân chính vì thiếu niên kia trí tôn, còn muốn chờ một năm dưới sau khi, mới gặp triệt để thức tỉnh, bước lên quật khởi con đường, mà dựa theo thời gian suy tính, Lúc đó một năm dưới sau khi, chính là khổng thành nhạc một ư ơ i tám tuổi thành niên không lâu, thiên phú tăng nhanh như gió, bắt đầu rực rỡ hào quang thời điểm, b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ, chính là vì hắn chuẩn bị cơ duyên, mà càng sớm hơn trước, hắn ở đại càn, tình cờ gặp quá một vị trời sinh vương thể n h í t nguyên hải, liền từ hệ thống nơi biết được, nếu là vương thể, hoặc là càng mạnh hơn thể chất, không thể từ nhỏ được đào tạo. bản nguyên thì sẽ tự mình ngủ say. mười tám tuổi mới có thể chân chính thức tỉnh. biểu hiện bên ngoài, chính là trời sinh tuyệt mạch. nhưng, luôn hồi thánh thể thành tựu tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong. cực kỳ kỳ dị, ở luôn hồi lực lượng dưới ảnh hưởng, càng không có biểu hiện ra trời sinh tuyệt mạch. để khổng thành nhạc còn có thể bình thường tu luyện. lúc này mới gặp dẫn đến liền chu tiên sinh đều không có nhận ra được gì thường cảm khái ở chính mình dưới mí mắt nhiều năm qua minh châu bị long đong nguyên lai đúng là hắn khổng thành n h ạ hắn chính là b ạ c cốt tôn giả trong miệng nhất định phải để tương lai thương lan vực long trời lở đất nhân vật chính hắn chính là chu tiên sinh trong miệng mấy trăm ngàn năm đến có hy vọng nhất thành tựu thánh nhân trời sinh thánh thể hắn chính là đại tấn thiếu niên trí tôn